Trường 905, lệ trường binh thoát khốn t r ư ờ n g 905, l ệ trường binh thoát khốn giờ phút này hiện trường không khí ngột ngạt tới cực điểm trong lòng mọi người đều lo sợ bất an có thể nói như vậy giờ phút này hiện trường tuyệt đại bộ phận người đều là hoang mang lo sợ không biết nên làm sao bây giờ đúng lúc này gầm lên giận dữ từ một tôn cựu t i n h cổ ma trong miệng chuyển ra thanh â m trực tiếp chuyển ra ngàn dặm xa ngay tại hắn tiếng giống chuyển ra trong nháy mắt đại diễn hàn u y ê n phía dưới chuyển đến ma thú cùng cổ ma tiếng g à o thét sau đó vô số ma thú cùng cổ ma từ đại diễn hàn liên bên trong sông ra bọn hắn trong mắt đều là vẻ điên cuồng những ma thú này cùng cổ ma xông ra sau liền hướng phía đám người vào tới c u ộ n c u ộ n ma khí giống như hường lưu quét sạch thiên địa ma thú cùng cổ ma số lượng rất nhiều lít nha lít nhít ngắn ngủi một lát liền xuất hiện mấy ngàn con nhưng còn có càng nhiều ma thú cùng cổ ma bay ra đúng lúc này một tôn cựu tinh cổ ma động hắn giống như một tôn ma thần đứng ở trên không to lớn ma phủ r ơ lên trực tiếp đối với phía dưới mạnh mẽ chém xuống ma phủ bên trong ma khí ngập trời một đạo mấy vạn trượng lớn phủ ảnh từ trên trời giáng xuống tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong trực tiếp mạnh mẽ chạm tại kết giới bên trên kết giới này chính là tứ đại thế lực cộng đồng bố trí đã cản trở cổ ma gần một tháng nhưng giờ phút này theo một bữa rơi xuống quay một tiếng vang thật lớn kết giới trực tiếp nổ tung kinh khủng lưới b ú a thế đi không giảm trực tiếp mạnh mẽ chém vào trong lòng đất mặt đất tầm ầm chấn động một vết nước phi tốc hướng phía nơi xa lan tràn rất nhiều người phát ra hoảng sợ tiếng tê ược, nhao nhao phi thân né tránh tứ đại thế lực tân tân khổ khổ bố trí sát trận giờ phút này nhao nhao nổ bể ra đến căn bản ngăn không được cái này một bữa lực l ư ợ một đầu kéo dài hơn mười dặm danh sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người danh sâu phụ cận tất cả toàn bộ nổ tung hóa thành một phấn. Cái này một búa chi bụt một này n n Cái huy, ư giữa h ệ n trường người vô số d đến mặt trắng bệnh, trong mắt cũng không tinh long mặt mui mắt khỏi hãi. Cho sắc lộ bất bọn người, đều khó này đừng cái cái xem hẳn phút ả i nghi Giờ chết không h ngờ. p này hiện trường trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn rất nhiều người cũng đã hoang mang lo sợ kìm lòng không được nhìn về phía nhà mình tông chủ bất quá đám người có một cái biểu hiện là giống nhau cái kia chính là nhao nhao lưu lại đúng lúc này vô số cổ ma cùng ma thú v à tới v ọ thẳng vào trong đám người một trận đại chiến trực tiếp bộc phát phu quân chúng ta phải lập tức ra tay sao lạc thủy một trưởng vô nát một cái thất tinh của ma sau đó đối một bên lý tâm an mở miệng hỏi lý tâm an nhìn bốn phía một cái hắn phát hiện kia hai cái cựu t i n h cổ ma cũng không ra tay mà là đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy chúng ta đang chờ đợi đại diễn hàn n g u y ê n bên trong cũng không biết còn g i ấ u diếm bí mật gì nếu như chúng ta tùy tiện ra tay đem bên trong tôn này bán thánh h ụ chạy kia ngược lại được không bù mất đã cựu tinh cổ ma không có ra tay vậy cũng sẽ không đối đám người tạo thành thương vong gì chúng ta xem trước một chút lý tâm an trầm rãi mở miệng hắn kỳ thật trong lòng đại khái minh bạch lý đồ của đối phương nhưng hắn cũng rất tin tưởng đại diễn b ự c hẳn không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy có lẽ còn ẩ n tàng cùng loại với thương hòa tán nhân loại người này hắn không tin đối phương tới nguy cơ thời điểm còn có thể bảo trì bình thản giờ phút này nơi này tu sĩ cũng không ít đã có gần ba người tăng thêm đại diễn b ự c đỉnh cấp c ư ờ n g giả cơ hồ đều hội tụ ở chỗ này vì vậy đối với cổ ma cùng ma thú công kích bọn hắn hoàn toàn có thể ngăn cản xuống tới vừa mới kia một búa mặc dù phá hủy không ít sát trận nhưng tương tự có rất nhiều sát trận tồn tại xuống dưới giờ phút này những n à y sát trận bị khởi động rất nhiều cổ ma cùng ma thú bị quấn vào sát trận bên trong trong nháy mắt liền bị xoắn thành mảnh vỡ giết theo đại chiến duy trì liên tục có người rốt cục giết đỏ cả mắt không còn đi để ý tới xa xà cựu tinh của ma bọn hắn nhìn xem đồng bạn bên cạnh n g ã xuống nhìn xem bọn hắn bị cổ ma cùng ma thú xé thành mảnh nhỏ trong lòng không khỏi nhiều hơn một cỗ trước nay chưa từng có phẫn nộ rất nhiều người trực tiếp giết điên rồi nhao nhao thẳng hướng bên người cổ ma cùng ma thú tinh long tử ô vân tử nhạc u y ể n di mấy người cũng đồng thời ra tay nhưng bọn hắn đem càng nhiều tinh lực đặt ở xa xa hai tôn c ử u tinh cổ ma bên trên nhìn xem một mực không có động tính c ử u tinh c ổ ma chẳng biết tại sao trong lòng bọn họ càng thêm bất an bọn hắn cảm giác hiện tại chuyện cực kỳ quỷ dị hai tôn c ử u tinh cổ ma ở một bên nhìn xem bọn hắn đại chiến lại không tham dự vào đại diễn hàn n g u y ê n đánh vực xích sắt phía trên có â n máu đỏ tươi lưu động những máu tươi này không ngừng c h ả y vào lệ trường b i n h trong thân thể lệ trường binh khí tức trên thân bắt đầu kéo lên kéo một tiếng một cây xích sắt trực tiếp tắt ra lệ trường binh khí tức trên thân lần nữa t h n g gọn nhưng vào lúc này xích sắt phía trên, có phủ văn p h u n g trào nhường lệ trường minh không khỏi phát ra tiếng kêu thảm âm thanh nhưng theo máu tươi không cố hạn h ữ n g ngày sáng lên phủ văn dần dần biến m ở đi lệ trường minh ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ dị thường tại lệ trường minh cách đó không xa đứng đấy lệ hải h i ê n hắn nhìn xem một màn này trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn lệ trường minh ký tức trên thân không ngừng tăng gọn dung mạo của hắn biến càng thêm trẻ nhìn qua không sai biệt lắm chỉ có sáu mươi tuổi q u ả n g t r ư ờ n g thương hỏa tam nhân lão phu hôm nay muốn thoát hốn chở lao phu khôi phục đình phong là tử kỷ của ngươi lệ trường minh ánh mắt lộ ra vẻ o á n đ ộ n hắn nổi giận gầm lên một tiếng. một cây xích sắt bị băng thẳng tắp k e n một tiếng trực tiếp từ giữa đó cắt ra theo căn này xích sắt đứt gãy lệ trường linh k h u tức trên thân càng thêm cường đại hắn nổi giận gầm lên một tiếng toàn bộ thân thể hướng phía bên trái như g i ê bể bên trái bốn cái xích sắt bị hắn toàn bộ kéo thẳng cho láo tử nát lệ trường linh hét lớn một tiếng một cố lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộ c phát những lực lượng này toàn bộ tác dụng tại xích sắt phía trên k e n k e n k e n liên tiếp mấy tiếng tiếng vang chuyển đến bốn cái xích sắt tuần tự đứt đoạn lệ trường linh cười ha hà một chân mạnh mẽ đạp ở trên vách đá dựng đứng toàn bộ vách đá ầm ầm chấn động lấy vết chân của hắn làm trung tâm thường đạo vết rách giống như mạng n h ệ y đ ồ n g dạng hướng phía bốn phía phi t ố c lan tràn lại là mấy tiếng xích sắt đứt gãy thanh â m vang lên nguyên bản xuyên qua lệ trường minh thân thể xích sắt toàn bộ đứt gãy ra giờ phút này lệ trường minh nhìn qua cực kỳ đáng sợ toàn thân đều là máu bởi vì những n à y xích sắt mỗi một cây đều xuyên qua thân thể của hắn theo xích sắt đứt đoạn xích sắt từ trong thân thể hắn rút ra nhường hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa giống như một cái n u y ê n nhân nhưng lệ trường minh căn bản không quan tâm mà là điên cuồng cười to hắn bị vây nhiều năm như vậy hôm nay rốt cục trùng mạ có đáng sợ khí tức phun trào vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khép lại chỉ một lát sau lệ trường minh liền khôi phục như lúc ban đầu y phục trên người hắn nổ tung hóa thành cho t à n một bộ quần áo mới bay ra xuyên tại lệ trường đ i n h trên thân giờ k h ắ c này lệ trường đ i n h nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ vẹn vẹn chỉ có t r ư ừ n g bốn mươi tuổi một cô bán thánh uy áp từ trên người hắn bạo phát đi ra bán thánh lệ trường đ i n h trở về t r ư ơ n g chín trăm linh sáu thương hỏa tán nhân hiện thân chương chín trăm linh sáu thương hỏa tán nhân hiện thân giờ phút này phía trên đại chiến đang kéo dài tu đúng lúc này đại diễn hàn liên phía dưới có khí tức kinh khủng bộc phát một đạo linh lực cổ sáng từ đại diễn hàn liên phía dưới phóng lên tật trời vọt thẳng nhập không bên trong đem không trung đám mây trực tiếp xoắn nát cố khí tức này quá mạnh so với vừa mới hai tôn cựu tinh của ma lại còn muốn càng mạnh giờ phút này đang cùng của ma ma thú giao chiến tất cả mọi người không khỏi sắc mặt đại biến ánh mắt của bọn hắn cũng không khỏi nhìn về phía đại diễn hàn u y ê n phương hướng đúng lúc này đại diễn hàn u y ê n bên trong hai thân ảnh bày ra một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi nam tử trung niên một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi thiếu niên hai người này chính là lệ trưởng đình cùng lệ hải h i ê n trên thân hai người đồng thời có bán thánh khí tức bộ c phát không hề có chút che giấu nào chỉ thấy hai người một bước phóng ra diễn phần mình đứng ở một tôn cựu tinh của ma đỉnh đầu ánh mắt đạm mạc nhìn xem đám người giờ phút này toàn bộ chiến trường trong nháy mắt loạn rất nhiều người cảm nhận được hai người khí tức sau nhao nhao lưu lại trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi tiêu giao tông ba vị lão tổ ô vân tử nhạc quyển di tinh long tử thiên sơn trưởng thượng tổ trờ giờ phút này toàn bộ nguyên một đám mặt không có chút máu phía trước xuất hiện hai tôn c ử u tinh của ma đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi bây giờ xuất hiện lần nữa hai tôn bàn thánh trực tiếp để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng lý tâm an cùng lạc thủy lẫn nhau hai người thần sắc nghiêm nghịn phía xa hai vị cái này đội hình phi thường cường đại cho dù là hai người cũng đều thần sắc nghiêm nghị bất quá cũng không sợ hãi ngược lại có một tia hưng phấn hiện hiện thương hỏa tám nhân lão phu biết ngươi tại hiện trường cút r a đây cho ta nhận lấy cái chết mọi người ở đây sợ hãi thời điểm lệ trường v i n h thanh â m vang lên trong thanh â m có sát khí lạnh như băng phúc trào lệ trường v i n h ánh mắt đạm mặt nhìn xem hiện trường đám người chỉ cần không có đạt tới bàn thánh những người này ở đây trong mắt của hắn đều là sâu kiến lệ trường v i n h vừa nói hiện trường đã lâm vào tuyệt vọng đám người trên mặt một lần nữa nhiều hơn một tia hy vọng tri sắc bọn hắn kìm lòng không được nhìn một phía muốn nhìn một chút thương hòa tán nhân đến cùng sẽ sẽ không xuất hiện không cần nói những người khác liền xem như r i n g hữu q u a n trở cũng ngao ngao ngẩng đầu lên nhìn một phía nhưng đợi mấy hơi thời gian như cũng không có bất cứ động tinh gì đám người không khỏi có chút thất vọng thương hòa tán nhân lão phu kiên nhẫn có hạn nếu như ngươi n ế u không ra, ta chưa hết đ ồ trước mắt nhóm người này tại đồ toàn bộ đại diễn b ự c không muốn khiêu chiến l ã o phu tính nhẫn lại l ã o phu nói đến ra làm được lệ trường vinh lời nói lạnh như băng băng lên lần nữa trên người hắn có một cô quần bạo sát cơ phun trào ngay tại hắn lời nói rơi xuống bầu trời xa xăm bên trong bỗng nhiên ẩm ẩm chấn động sau đó trực tiếp vỡ ra đám người ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy bên trên bầu trời một thôn trang xuất hiện thôn trang trung đường có một gốc cao ngàn trượng cổ thụ cổ thụ đỉnh xuất hiện thương hòa tán nhân thân thể nhìn thấy thương hòa tán nhân thật xuất hiện hiện trường tất cả mọi người không khỏi l ư i lòng miệng sư tôn giang hữu quan sông phạm bạch lý hà đạo bọn người nhao nhao kinh hô một tiếng trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vẻ bi hay đại thụ cần cắm d ễ đại đ i ệ khả năng chân chính sống sót một khi rời đi kia phiến thổ nhưỡng cho dù là tại cường hãn sinh mệnh lực cũng là vô thượng c h i mục chắc chắn c h ô héo thương h ỏ a tán nhân đã từng nói hắn không thể rời đi cuộc đời mình cái kia sân thôn một khi rời đi hắn sẽ vẫn lạc nhưng hắn vẫn là rời đi điều này có ý vị gì không có người so rang hữu quan bọn người rõ ràng hơn lệ trường v i n h ngươi quả nhiên vẫn là thoát khốn thương h ỏ a tán nhân chậm rãi mở miệng trong lời nói tràn đầy vẻ t ứ c p hận ha ha ha điên cuồng tiếng cười to từ lệ trường v i n h trong miệng truyền ra trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng tri sắc thương hòa tán nhân nghĩ không ra ngươi cũng c o hôm nay thật sự là báo ứng a lão phu bị hành hạ hơn hai nghìn năm ngươi cũng không dễ chịu sống tạm hơn hai nghìn năm những năm này ngươi hẳn là cũng sống rất thống khổ a nhìn thấy ngươi dặn này lão phu trong lòng thống khá nhiều bất quá năm đó thủ lão phu cũng sẽ không cứ tính như vậy ngươi cho ta để m ạ n g lại lệ trường vinh ánh mắt băng lãnh hắn một b ư ớ c phóng ra đi thẳng tới thương hòa tán nhân cách đó không xa trong mắt sát cơ ngập trời thương hòa tán nhân ánh mắt đạo m ạ c đưa tay hướng phía dưới một chảo ngũ hành linh kính trực tiếp từ giang hữu quan trong tay bay ra xuất hiện ở trong tay của hắn lệ trường vinh ngươi muốn chiến liền chiến lao phu chả lẽ lại sợ ngươi năm đó lao phu có thể làm cho ngươi đau đến không muốn sống hiện tại lao phu như c ũ có thể lao phu hối hận lúc trước không có hạ quyết tâm giết người cho dù là vẫn lạc thì thế nào bất quá cũng không có quan hệ người ân đoán của ta hôm nay hoàn toàn làm chấm dứt thương hỏa tán nhân băng lánh mở miệng ngũ hành linh kính bên trên ngũ sát quan g mang bộc phát thương hỏa tán nhân thân thể tăng b ọ n hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân lệ trường minh trong mắt sát cơ n g ậ p trời hán vây tay một cái một cái cái hũ xuất hiện cái hũ phía trên quy tắc chi lực lưu truyền trong cái hũ có một cỗ thôn p ệ chi lực bộc phát cái này cái hũ chính là trước đó không lâu thương hòa tán nhân giao cho lệ hải h i ề n lệ hải h i ề n dùng nó tạo ra được hai tôn k i ự u tình của ma lệ trường minh thân thể đồng dạng tăng gọn cũng hóa thành vạn trượng cự nhân theo hắn hét lớn một tiếng bên trên bầu trời c u ố n phong tứ ngược vô số c u ầ n phong hội tụ hình thành một đầu vạn trượng cự long cự long trên thân có một cô kinh khủng bí áp bộc phát cự long đào thét v ọ t thẳng hướng thương hòa tán nhân những nơi đi qua thư không điên cùng đổ sụt một k í c h này là lệ trường minh bị nốt hơn hai nghìn năm lựa giận trong lòng ngập trời một cách trong mắt của hắn đều là vô tận sắc cơ thương hòa tán nhân thần sắc nghiêm nghị trong tay hắn ngũ hành linh kính phát sáng giữa t h i ê n địa, k i một m thủy hỏa thổ ngũ hành linh lực ở bên cạnh hắn đi khắp những linh lực này hóa thành h ồ n g lưu xông vào ngũ hành linh kính bên trong ngũ hành linh kính bên trên có vô số quan g mang một phát sau đó hóa thành một đạo chùm sáng năm màu từ ngũ hành linh kính bên trong sung ra thẳng đến vạn trượng phong long chùm sáng năm màu đón gió căng phừng lên những nơi đi qua thư không trực tiếp nổ tung uy lực không chút nào tại lệ trường đinh một kích phía dưới phía dưới đám người thấy cảnh này chỉ cảm thấy tê cả ra đầu công kích như vậy nếu là rơi vào động thiên cảnh đ ỉ n h phong người trên thân bọn hắn trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành cho cặp bã nhất là bình tĩnh chính là lý tâm an cùng lạc thủy loại công kích này có lẽ đối lý tâm an sẽ có một tia uy hiếp nhưng hắn nhiều thủ đoạn đồ thánh không khó đối với lạc thủy mà nói loại công kích này hơi yếu căn bản là không có cách đối nàng tạo thành bất kỳ uy hiếp gì chương 907, t h ư ơ n g hòa tán nhân bị trọng thương chương 907, t h ư ơ n g hòa tán nhân bị trọng thương v ạ n trượng phong lòng cùng chùm sáng năm màu phá toái hư không sau đó mạnh mẽ đụng vào nhau q a n h một tiếng vang thật lớn cả hai ba c h ặ n chỗ ngàn trượng hư không điên cùng đồ sụ băng lánh hư không trí lực giống như hồng lưu giống như từ không trung chút xuống kinh khủng tiếng oanh minh còn như sấm nổ vang lên b a n g vọng phạm vi ngàn dặm chỉ thấy bạn trượng phong long nổ tung trùm sáng năm màu thẳng đến lệ trường linh lệ trường minh sắc mặt khó coi một trưởng v u r a trực tiếp đem trùm sáng năm màu đánh nát đỉnh đầu của hắn cái hũ phát sáng đen nhánh ma khí giống như hồng lưu đồng dạng từ trong cái hũ tuôn ra những n à y ma khí trực tiếp hình thành một mảnh to lớn ma vân t h ư ớ n g phía thương hòa tán nhân quét sạch mà đi vẹn vẹn trong n h y mắt thương hòa tán nhân trô bôi phía liền trực tiếp bị vô tận mà khí mất hết lệ trường minh một bước phó trực tiếp tiến vào ma mây bên trong kinh khủng tiếng oanh minh từ ma mây bên trong văng lên đám người ngẩng đầu nhìn bầu trời trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ lo âu nhưng bọn hắn căn bản thấy không rõ bên trong giao phong đúng lúc này bên trên bầu trời có từng đạo phong nhận từ không trùng chém xuống những này phong nhận đáng sợ dị thường những nơi đi qua thư a không không ngừng vỡ ra có hơn mười người đến không kịp né tránh trực tiếp bị phong nhận chém chúng trong nháy mắt bị chém làm hai nửa đ ẫ m máu giữa không trung lý tâm an trong tay trực tiếp nắm lấy một đạo phong nhận đạo này phong nhận vừa mới chém về phía hắn bị hắn nắm ở trong tay phong nhận giống như có linh đồng dạng trong tay hắn và mẹo một cô đáng sợ sát cơ từ phong nhận bên trong bộc phát lý tâm an thần sắc đ ạ m m ạ c dùng sức bóp phong nhận trực tiếp bị bóp nát tiêu tán ở không trung mặc dù giờ phút này đại bộ phận người đều tại nhìn lên bầu trời muốn nhìn rõ bên trong chiến đấu nhưng tương tự có một số nhỏ người thì là nhìn một phía cốc phi liên vừa vẫn thấy cảnh này nhìn thoáng qua lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra vẻ suy tư phải biết những này phong nhận sinh ra thế nhưng là hai vị bán thánh đối chiến ồn g bạo cương khi quét sạch bốn phía hình thành đừng nói là thiên tượng cảnh cho dù là nàng cái này động thiên cảnh trung kỳ người cũng không tiếp nổi nhưng người này trực tiếp tay không tiếp phong nhận há có thể không cho cốc phi liên giật mình nhưng giờ phút này bên trên bầu trời oanh minh không ngừng vũ hành linh kính cùng cái k i a cái hũ giết khó hòa giải đồng thời quần quận ma khí che khuất bầu trời hai vị bán thánh thân ảnh toàn bộ bị ma khí che lấp để cho người ta căn bản là không có cách thấy rõ lý tâm an ánh mắt nhìn chăm chú lên bầu trời n g ũ hành linh kính không khỏi âm thầm gật đầu cái này chuẩn thánh binh uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn đương nhiên nếu như bàn luận uy lực vũ hành linh kính so ra kém trong tay hắn thi thần cùng cũng so ra kém thời gian linh lung tháp nhưng uy lực của nó tuyệt đối tại hắn sơn hà đa vòng quanh núi phủ diệu nhật kiếm trở chuẩn thánh binh phía trên hơn nữa chính yếu nhất vũ hành linh kính có thể tự động hội tụ ngũ hành chi khí công kích sinh sôi không ngừng hắn vận chuyển âm dương sông đồng nhìn về phía quần quận ma vân bên trong chỉ thấy hai tôn vạn t r ư ở n g cự nhân ngay tại điên c u ồ n g va t r ạ m cái này hai tôn cự nhân chính là thương hòa tán nhân cùng lệ trường b i n h thương hòa tán nhân chỗ tiểu sơn thôn đã toàn diện sụp đổ còn sót lại một góc to lớn cổ thụ cùng thương hòa tán nhân tương liên lý tâm an thở dài hắn biết thương hòa tán nhân không phải lệ trường đinh đối thủ lặp bại bất quá là chuyện sớm hay mượt và n bên trên bầu trời dường như sấm sét nổ vang tại bầu trời v ă n g lên chỉ thấy hai đạo vạn trượng thân ảnh từ quần c u ộ n ma khí bên trong bay ngược mà ra hai người đồng thời miệng há mở một ngụm máu tươi phun ra mọi người thấy bầu trời không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy cùng thương hòa tán nhân tương liên đại thụ trực tiếp bị chém xuống một mảng lớn giờ phút này thương hòa tán nhân giống như một gốc bị chém đứt dễ cây đại thụ đứt gãy chỗ không ngừng có máu tươi chảy ra thương hòa tán nhân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khoe miệng không ngừng có máu tươi chảy xuống sư tôn thấy cảnh này giang hữu q u n lý hà đạo bọn người không khỏi giật nảy cả mình trong mắt cũng không khỏi lộ ra bi ai chi sắc nhưng bọn hắn không dám tới gần bởi vì hai vị bán thánh giao phong chỗ lực lượng pháp tắc tràn ngập nhìn thấy thương hòa tán nhân thê thảm như thế đại d i ệ n bực các thế lực lớn người đều vẻ mặt đại biến sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới nếu như thương hòa tán nhân bại vậy bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi hy vọng bọn hắn vội vàng đem đầu chuyển hướng lệ trường linh cái sau đồng dạng có chút thê thảm một cái chân biến mất không còn tam tích máu tươi không ngừng nhỏ xuống lệ trường minh đồng dạng sắc mặt trắng bệnh nhưng hắn khỏi miệm vẫn không khỏi cười ha ha chỉ thấy lệ trường minh trên thân linh lực quần、quận. đầu kêu biến mất đ u ổ i phi tóc sinh trưởng vẻ vẹn, vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu thương hòa t à m nhân ngươi lấy cái gì so với ta nhục thể của ngươi là cây đại thụ kia lão phu chặt đứt nó nó liền không cách nào tại sinh trưởng nhưng lão phu khác biệt chỉ c ầ n bất tử dù là còn sót lại nửa cái đầu lâu lão phu như cũ có thể khôi phục như thế thương hòa t à m nhân ngươi còn có cái gì di ngôn muốn lời nhắn nhủ lão phu cho ngươi một cái công đạo di ngôn cơ hội ngươi cũng có thể quỳ xuống cầu ta nói k ô n g chừng ta có thể lòng từ bi tha những người này mặc h ó lệ trường minh trong mắt đều là vẻ đắc ý hắn đưa tay đối với đại diễn b ự c tu sĩ phương hướng một c h ỉ ánh mắt nhìn về phía xa xa thương hòa tán nhân trong mắt đều là vô tận sát cơ bởi vì thương hòa tán nhân hắn bị hành hạ hơn hai nghìn năm đây là một cái cỡ nào tháng năm dài đ n g đắng lệ trường b i n h muốn mạnh mẽ trả thù thương hòa tán nhân nhường hắn kinh nghiệm thế gian thống khổ nhất trả tấn mới có thể để hắn chết đi ánh mắt của hắn sau đó chuyển hướng giang hữu quan bọn người phương hướng hắn vừa mới tự nhiên nghe được nhóm người này n ô thương hòa tán nhân sư tôn trong mắt của hắn sát cơ quần quận những người này đợi chút nữa hắn sẽ từng bức từng bước giết muốn thương hòa tán nhân nh lệ trường đinh lão phu hôm nay đã dám hiện thân liền không có nghĩ đến phải sống rời đi chính như ngươi vừa mới nói lão phu hiện tại là cây không dễ cho dù ngươi không xuất thủ lão phu cũng đã định t r ư ớ c v ấ n lạc lão phu có một vấn đề từ đầu đến cuối không rõ ngươi dùng công pháp chiến k ỹ cùng thánh hòa đại lục khác biệt ngươi đến cùng đến từ chỗ nào thương hòa tán nhân ánh mắt tiến tĩnh đỉnh đầu của hắn ngũ hành linh kính phát sáng màu xanh biết một thuộc tính linh lực không ngừng tràn vào trong thân thể hắn hắn lúc trước sở dĩ sẽ nghĩ đến cái này kéo dài tính mạng biện pháp cũng là bởi vì có ngũ hành linh kính nguyên nhân theo những này một thuộc tính linh lực chạm vào thương hòa tán nhân ký tức dần dần ổ、so、vấn vấn lão phu hôm nay liền thành toàn người để ngươi làm một cái người biết chuyện người bán không sai lão phu không phải thánh hòa đại lục người lão phu đến từ đế lăng đại lục kia là một cái so thánh hòa đại lục phồn binh gấp trăm ngàn lần đại lục đại lục kia bên trong bán thanh phía trên có thánh vương thánh vương phía trên còn có vua thượng đại đế Lao Phu chín trăm linh tám đồ thánh chi ngôn kinh toàn lục, trường trương chín trăm linh tám đồ thánh chi ngôn kinh toàn trường lệ trường đinh lời nói giống như quần quận kinh lôi nhiều đại diễn vực tu sĩ nguyên một đám sắc mặt đại biến trong mắt bọn họ đều lộ ra vô tận hoảng sợ nếu quả thật như lệ trường đinh nói tới lẽ ra có thánh vương tồn tại một khi giáng lâm v i ế n đại lục này đây tuyệt đối là tất cả mọi người tai nạn loại chuyện này tuyệt không phải bất kỳ một cái nào thánh hòa đại lục tu sĩ bằng lòng nhìn thấy lý tâm an cùng lạc thủy nghe được lệ trường đinh lời nói trong mắt bọn họ đồng thời có sát cơ lấp lóe nguyên bản bọn hắn còn không dám xác định đối phương phải trăng đến từ đế lăng đại lục nhưng bây giờ đối phương chủ động nói ra há có thể lưu lại tính mạng hắn thương hòa tán nhân nhìn xem lệ trường đinh ánh mắt tiến tĩnh hắn kỳ thật sớm đã đoán được một chút đáp án nhưng hắn cũng không biết đế lăng đại lục ở nơi nào nhưng cái này với hắn mà nói cũng không trọng yếu đúng lúc này thương hỏa tán nhân nhìn về phía phía dưới đám người ánh mắt định tại lý tâm an cùng lạc thủy trên thân hắn ôm quyền mở miệng nói hai vị đạo h i ế u mời giúp ta đại diễn vực một chút sức lực lao phu bằng lòng đưa lên ngũ hành linh kính xem như báo đáp thương hỏa tán nhân sau khi nói xong đối với lý tâm an cùng lạc thủy thật sâu túi đầu một màn này đem hiện trường người đều làm đ ộng không biết rõ là chuyện gì xảy ra bọn hắn theo thương hỏa tán nhân ánh mắt nhìn nhưng cái hướng kia không ít người giang hữu quan ô vân từ bọn người nghe nói như thế không khỏi toàn thân d u n mạnh bọn hắn minh bạch thương hòa tán nhân y tứ lệ trường minh thì là những mày thân hồn của hắn đảo qua phía dưới ánh mắt lộ ra vẻ h ầ nghi thương hòa tán nhân ngươi liền xác định chúng ta sẽ ra tay lý tâm an cùng lạc thủy lên một l ư ợ n trước một bước trong cơ thể hắn tụ vi bắt đầu kéo lên vẹn vẹn trong nháy mắt một cô động thiên cảnh trung kỳ huy áp từ trên người hắn triển lộ ra mặc dù vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh trung kỳ huy áp nhưng cô huy áp này như cùng phong quét sạch một phía bên cạnh hắn trăm t r ư ợ n bên trong người toàn bộ đẩy ra mấy trăm t r ư ợ n xa cho dù là động thiên cảnh đình phong ô vân tử cùng ba vị lão tổ cũng tại cô u y áp này phía dưới không ngừng giờ phút này bọn hắn nhìn về phía lý tâm an trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng vào lúc này lạc thủy bên này khí tức giống như hồng lưu giống như dâng lên một cô đáng sợ bán thánh uy áp t ừ trên người nàng triển lộ ra trên mặt nàng đốn đen trực tiếp biến mất lộ ra chính mình thịnh thế dung nhan một màn này đột nhiên xuất hiện biến hóa chấn kinh toàn bộ hiện trường ánh mắt mọi người đều đặt ở lý tâm an cùng lạc thủy trên thân tiêu g i a o tông người thì là một mặt n g ộ đây chính là bọn hắn tiêu dao tông người á ô vân tử cùng ba vị lao tổ liếc nhau thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên hai người này tại tiêu dao tông chờ đợi gần hai tháng bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát hiện đối phương nếu như muốn đối phó bọn hắn tiêu giao tông đoán chừng đã sớm bị san thành bình điệp cũng may sự kiện k i ê u kịp thời dừng lại không có đang đội cứu không phải hậu quả khó mà lường được là bọn hắn cốc phi liên nhìn xem lý tâm an cùng lạc thủy trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi nhạc quyển di đứng tại cốc phi liên bên người nàng tự nhiên biết cốc phi liên ý tứ bất quá nàng vốn trong lòng là tuyệt vọng giờ phút này lại dâng lên hy vọng ánh mắt thiên sơn trường t h ư ợ tổ tinh long tử chợ đều là thần sắc phức tạp nhìn xem lý tâm an bọn hắn không ngốc trong nháy mắt đoán được thân phận của hai người giờ phút này kinh hại nhất chính là lệ trường đình cùng lệ hải hiên lệ hải hiên một bước phóng ra đi thẳng tới lệ trường đình cách đó không xa hai tôn cựu tinh cổ ma đồng thời đi tới phía sau hai người cổ ma trong mắt có khát máu ánh mắt phun trào chỉ cần lệ trường đình cùng lệ hải hiên ra lệnh một tiếng liền sẽ trực tiếp hướng lý tâm an bọn h ắ n đánh tới thương hỏa tám nhân nhìn xem lý tâm an cùng lạc thủy đứng ra hiện ra nụ cười trên mặt càng lớn hai vị đạo hữu chúng ta đều là thánh hòa đại lục người lẫn nhau ở giữa tranh đấu đó là chúng ta nội bộ cạnh tranh người trong nhà đóng cửa lại đến thì cũng là nát trong nồi nhưng nếu như kẻ ngoại lai mong muốn đ ú n g tay vào kia là tuyệt đối không thể đồng ý chỉ cần để bọn hắn đắc thủ một lần liền sẽ có lần thứ hai lần thứ ba phía sau vô số lần thậm chí đập cái n ồ i này đạo h ư u mặc dù không phải ta đại diễn b ự c tu sĩ nhưng ta tin tưởng đạo h ư u cũng không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xảy ra một khi thật để bọn hắn tại đại diễn b ự c đứng vững góc chân tương lai sẽ quét sạch toàn bộ thánh hòa đại lục tổ chim bị phá không chứng lành cho nên lão phu mời hai vị đạo hữu trợ lão phu một chút sức lực đem bọn hắn đổi ra thánh hòa đại lục thương hòa tám nhân lần nữa đối lý tâm an cùng lạc lý tâm an ánh mắt đảo qua bốn phía tại thương hòa tán nhân cùng mọi người khẩn trương trong ánh mắt chậm rãi gật đầu thương hòa tán nhân đây chính là ngươi nói chờ chuyện kết thúc vũ hành linh kính ta nhưng là muốn mang đi b ấ t quá ngươi cách cục nhỏ đem bọn hắn đuổi đi không thể được liền để bọn hắn tán g thân ở chỗ này à. lý tâm an lời nói v ă n g lên lời nói bình tĩnh nhưng hiện trường người nghe được về sau vẫn không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng rất nhiều người đều là chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn xem lý tâm an có người thậm chí cảm thấy mình nghe lầm vừa mới đối phương ý tứ là muốn đổ thánh không đơn giản hiện trường người khó có thể tưởng tượng liền xem như thương hòa tán nhân cũng là lấy làm kinh hãi hắn k g h e nhất miệng nhưng lại không có thể nói ra bản thân lợi muốn nói đến côn vọng một cái nho nhỏ động thiên cảnh tu sĩ vậy mà mong muốn chém giết lão phu đợi chút nữa lão phu đưa ngươi rút gân áp chế xương để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết hiện trường hoàn toàn y ê n tĩnh nhưng sau đó bị d í t lên một tiếng đây là lệ trưởng b i n h thanh â m hắn nghe được lý tâm an l ờ i nói phổi đều muốn tức nổ t u n g một cái nho nhỏ động thiên cảnh trung kỳ cũng dám cùng ngôn đổ thánh nếu không phải hắn từ lạc t h ủ y trên thân cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ hắn trực tiếp ra tay đem người này nguyên thần rút ra trực tiếp điểm hồn đăng tam thúc đợi chút nữa t i ể u tử này giao cho ta ta sẽ để cho hắn đếm thử thế gian tàn khốc nhất kiểu chết lệ hải hiên ánh mắt băng lánh mở miệng trong mắt đều là đáng sợ sắc cơ bọn hắn cũng không biết bọn hắn giờ phút này đối mặt chính là một cái người nào đây chính là nhiều lần đ ổ bán thánh người nếu như bọn hắn biết tất nhiên sẽ bị dọa đến gần chết điên cùng đ a c bệnh người xung quanh nghe được lệ trường đình cùng lệ hải h ê n lời nói không khỏi trầm mặt lại bọn hắn cũng không tin lý tâm An có thể đổ thánh. chỉ có lạc thủy khoe miệng cười lạnh nàng biết lệ trường binh cùng lệ hải i ê n hôm nay tất nhiên vẫn lạc tại nơi này tốt đạo hưu đã có như thế hùng tâm lão phu không thèm đ ế m sỉa giúp đạo hưu ngăn chặn một người trong đó thương hỏa tán nhân cười ha ha đối với lý tâm an mở miệng không phải hắn tin tưởng lý tâm an thực lực mà là hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỉ có thể tin tưởng lý tâm an nếu như đối phương không xuất thủ hôm nay nơi này sẽ máu chạy thành sông đúng lúc này ô vân tử cùng tiêu giao tông ba vị lao tổ một bước phóng ra ô vân tử mở miệng nói chúng ta bằng lòng trợ tiền bối một chút sức lực ngay tại ô vân tử vừa dứt tiếng giang hữu quan thiên sơn trưởng thượng tổ nhạc q u y ề n di tinh long tử chờ động thiên cảnh đ ỉ n h phong người nao nhào đ ứ n g ra đám người tinh tường tuyết lợ thời điểm không có một mảnh bóng tuyết là vô tội t r ư ơ n g chín trăm linh chín chiến lệ trường vinh t r ư ơ n g chín trăm linh chín chiến lệ trường vinh ngay tại những n à y động thiên cảnh cường giả tối đỉnh đứng sau khi đi ra còn thường người giống như có ăn ý đồng dạng điên cuồng lui lại đại chiến như vậy không phải bọn hắn có thể tham dự kỳ thật nói trắng ra là cho dù là động thiên cảnh định phong cũng không có tư cách tham dự nhưng trước mắt nhóm người này bọn hắn chủ yếu nhất thân phận chính là trận pháp sư đám người liên hợp lại cùng nhau mượn nhờ trận pháp có thể tại thời gian ngắn phát huy ra lực lượng cường đại lý tâm an con mắt nhìn ô văn tử nhạc b i ể n di bọn người một cái ánh mắt lộ ra một k i a vui mừng đại diễn b ự c không để cho hắn thất vọng tới lúc mấu chốt vẫn là làm ra lựa chọn chính xác c h ư vị các ngươi ở một bên nhìn xem liên tốt loại này đại chiến không phải là các ngươi có thể tham dự thuận tiện giới thiệu một chút ta là đại yến thánh tông lý tâm an đại gia hẳn là nghe qua tên của ta thương hỏa cá nhân người này giao cho ngươi lý tâm an bình tĩnh mở miệm sau đó đưa tay chỉ hướng lệ hải h i ê n hắn vừa nói hiện trường người cũng không khỏi hơi s ư n g s ờ rất nhiều người trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt bọn hắn toàn thân rung mạnh một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lý tâm an đại yến thánh tông chuyện tự nhiên sớm đã chuyển khắp đại diễn vực đại yến thánh tông thánh chủ lý tâm an càng là nhất là chuyển kỳ một người hắn nhiều lần đ ổ thánh giết đầu người quần quận nhường đại yến thánh tông bốn chữ danh truyền thiên hạ đại diễn vực người đối với những sự tình này tiến hành qua lặp đi lặp lại xác nhận đều là thật bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng vị này nhường thánh hòa đại lục tất cả bàn thánh nghe tin đã sợ mất m ộ t người vậy mà lại xuất hiện ở đây rất nhiều người đều cảm giác giống như là giống như nằm mơ không cần nói bọn hắn cho dù là thương hòa tán nhân cũng là khiếp sợ nhìn xem lý tâm an trong mắt đều là không thể tin vẻ mặt b á i kiến lý thánh chủ thương hòa tán nhân đối với lý tâm an ôm quyền thần s á c nghiêm nghị ô vân tử mấy người cũng kịp phản ứng nao n h a u đối lý tâm an ôm quyền thi lễ b á i kiến lý thánh chủ lệ trường minh cùng lệ hải yên hơi x ư n g sở bọn hắn không rõ đây là có chuyện gì nhưng chẳng biết tại sao trong lòng hai người đồng thời dâng lên một tia cảm giác không ổn thương hỏa t á m nhân động thủ đi đợi chút nữa lại đến ôn chuyện không mượn lý tâm an bình tĩnh mở miệng trong tay của hắn một cây trường c u n g xuất hiện chính là chuẩn thánh binh thí thần cung cây cung này là lý tâm an thấy qua đáng sợ nhất chuẩn thánh binh theo sự xuất hiện của nó vô số quy tắc chi lực tại thí thần í t h cung bốn phía đi khắp một cô đáng sợ sát cơ từ thí thần trên c u n g mặt bộ c phát ngay tại lý tâm an vừa r ứ t tiếng lạc thủy một bước phong ra khí t ứ c kinh khủng bộ phát dưới chân của nàng hai đoá hoa sen tự động nhiệt một đoá hoa sen là quần quận hỏa diễm ngưng tụ mà thành một đoá hoa sen là vô số hơi nước hội tụ nàng trực tiếp khóa chặt hai tôn cựu tinh của ma x o n g quyền anh ra hai cái n ắ m đấm đón gió căng t h n g lên thẳng đến hai tôn cổ ma mà đi thương h ỏ a tán nhân bên này đồng dạng hét lớn một tiếng v ũ hành linh kính phát sáng một đạo trùm sáng năm màu thẳng đến lệ hải h i ê n so với lệ trường đinh lệ hải h i ê n mặc dù cùng là bàn thánh nhưng rõ ràng so lệ trường đinh yếu đi một mảng lớn nếu như là đối chiến lệ trường đinh thương hòa tán nhân không kiên trì được quá lâu nhưng nếu như là lệ hải yên vậy thì không giống nhau vẹn, vẹn trong n h y mắt đại chiến bộ phát toàn bộ đều là b á n thánh c h i chiến lạc thủy p h á p tướng hiện hiện cao đến mấy vạn trượng cùng hai tôn cựu tinh cổ ma tại vạn trượng cao không chém giết hai tay của nàng bên trong một hơi nước c h ẳ n ngập một hỏa d i ễ m quần quận thủy hỏa ở trên người nàng giao hỏa lấy một bịch a i đánh cổ ma không ngừng lùi lại ổn chiếm thượng phong hai tôn cựu tinh cổ ma gầm thét liên tục trong tay ma phụ d ơ lên chém ra vạn trượng p h ủ ảnh nhưng đều bị lạc thủy một quyền đánh nát thương hỏa tán nhân bên này giờ phút này cùng lệ hải hiên cũng giết thành một đoàn đồng dạng khó hòa giải bàn thanh chiến đấu sao mà đáng sợ lấy bọn hắn giao chiến khu vực làm trung tâm. cùng bạo c ư ơ n g khí giống như h ư n g lưu quét sạch phương viên mấy vạn trượng bọn hắn ba trăm chỗ phương viên mấy ngàn trượng hư không điên cùng đổ sụt vô số phong nhận từ không trung chém xuống tại mặt đất lưu lại từng đạo đáng sợ danh sâu có cơ hồ sâu không thấy đáy đại diện b ự c tu sĩ vừa lui lại lui đảo mắt rời khỏi ba trăm dặm cái này mới miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra ánh mắt của bọn hắn đều nhìn lên bầu trời nhìn thấy là thủy chế trụ hai tôn của ma thương hòa tám nhân cũng không co ở vào hạ phong thời điểm không khỏi nhẹ nhàng thở ra sau đó ánh mắt của mọi người cũng không khỏi đặt ở lý tâm an cùng lệ hải hiên trên thân vị này đại yến thánh tông thánh chủ sáng tạo ra quá nhiều c h u y ề n kỳ nhưng dù sao bọn hắn đều chưa từng gặp qua bởi vậy trong lòng vẫn là có một chút bất an giờ phút này bên trên bầu trời lý tâm an cùng lệ trường minh đối lập mà đứng một cỗ t ố c sát chi khí tại trên thân hai người bộc phát lệ trường minh ánh mắt đảo qua bầu trời nhìn thấy nơi xa đại chiến tình đúng thời điểm sát mặt của hắn âm trầm như nước hắn không nghĩ tới lạc thủy một người vậy mà có thể nhẹ nhõm áp chế hai tôn cựu tinh của ma cái này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn tiểu tử ngươi cũng là có đảm lượng cũng dám một mình đối mặt lao phu đợi chút nữa lao phu sẽ cho ngươi biết bán th vượt qua tưởng tượng của ngươi lệ trường binh ánh mắt băng lãnh mở miệng trong mắt sát cơ nghiêm nghị lý tâm an đạm mạc nhìn thoáng qua lệ trường binh sau đó lạnh lùng nói vậy sao ta chém qua ban thánh c ít, hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có khác biệt gì an ta một t i ế n g thí thần chín mũi tên thuật mũi tên thứ nhất lý tâm an vừa dứt tiếng thí thần cung trực tiếp bị hắn kéo ra theo thí thần cung bị kéo ra hắn linh lực trong cơ thể không ngừng phun ra ngoài linh lực hội tụ tại thí thần trên cung hình thành một cây mũi tên mũi tên phía trên đạo đạo ánh sáng màu hoàng kim phun trào ánh sáng màu hoàng kim bên trong thì là có vô số quy tắc chi lực lưu chuyển lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem lệ trường đ ì n h trong tay mũi tên vung ra kim sắc mũi tên từ thí thần cung bên trong b ắ n ra kim sắc mũi tên những nơi đi qua không gian liên cùng đổ sụt giống như tuyết lở đổng dạng hướng phía lệ trường đình chỗ lan tràn mà đi kim sắc mũi tên nhanh như thiểm điện vẹn vẹn trong nháy mắt liền đi tới lệ trường đình trước mặt năm đó hắn được đến thí thần cung thời điểm t u vi còn không có đột phá đậu tiên cảnh lúc kia hắn kéo ra thí thần cung liền có thể đối kháng bàn thánh bây giờ tu vi của hắn là đậu tiên cảnh trung kỳ so với lúc trước không biết g i mạnh gấp bao nhiêu lần. một tiến g này bi lực đồng dạng phi t ố c tăng lên là lúc trước hơn gấp mười lần nhìn thấy căn này kim sắc mũi tên lệ trường v i n h không khỏi sắc mặt đại biến hắn từ kim sắc mũi tên bên trong cảm nhận được nguy cơ hắn hét lớn một tiếng một trưởng vô r a một cái trưởng ấn đón gió căng t h ư n g lên trưởng ấn bên trong có núi non sông n g o i phun trào càng l à c ũ n g có vô tận quy tắc chi lực lưu truyền v u a n h một tiếng vang thật lớn trưởng ấn trực tiếp cùng kim sắc mũi tên đụng vào nhau cả hai ba c h ạ m chỗ ngàn trượng hư không nổ tùng kim sắc mũi tên trực tiếp xuyên thủng trưởng ấn hướng phía lệ trường linh tới gần lệ trường v i n h sắc mặt đại biến đỉnh đầu hắn cái hũ bay ra trong cái hũ có quần quận ma khí p h u n ra những này ma khí hóa thành quần quận đen nhánh năm h tương cùng kim sắc mũi tên đụng vào nhau cả hai đồng thời nổ tung chương chín trăm mười các loại thủ đoạn đều xuất hiện chương chín trăm mười các loại thủ đoạn đều xuất hiện lệ trường v i n h sắc mặt nghiêm túc dị thường liên tiếp rời khỏi trăm trượng lòng bàn tay của hắn có máu tươi chảy xuống hắn vậy mà thụ thương hắn sắc mặt tâm trầm thể nội linh lực v ậ t chuyển trong lòng bàn tay thương thế trong nháy mắt khép lại hắn nhìn về phía lý tâm an thần sắc nghiêm trọng không còn có mảy may khí thị nơi xa quan chiến người thấy cảnh này lòng của bọn hắn hoàn toàn để xuống cái này lý thánh chủ thật có thể ngăn trở bán thánh công kích lại còn chiếm cứ thừa phong phía trên mơ hồ có lôi đỉnh g à o thét thanh âm tại bắn ra một tiến này trong n h y mắt lý tâm a n đối với bầu trời một chỉ quát to lôi phạt chi nhãn mở theo hắn lời nói rơi xuống bầu trời ầm ầm chấn động vô số lôi vân hội tụ sau đó lôi vân tách ra hóa thành một cái con mắt thật to trong ánh mắt có vô số lôi điện hội tụ băng lánh vô tình tại đại diễn b ự c tu sĩ ánh mắt khiếp sợ bên trong từng đạo giống như cối say giống như tráng kiện lôi điện từ không trung rơi xuống hết thể lục đạo lôi đỉnh toàn bộ phóng tới lệ trường đinh một màn này n ư ờ n g lý tâm ăn cũng chấn kinh dị thưởng hã nguyên lai thi triển lôi phạt chi nhãn rõ ràng chỉ có thể hình thành một tiết chớp nhưng lần này lại là lục đạo hắn cảm thấy cái này rất có thể cùng mình tu vi tiến nhanh có quan hệ lệ trường đinh cảm nhận được nguy cơ không khỏi hét lớn một tiếng đỉnh đầu hắn cái hũ phi t ố c lớn mạnh đem thân thể của hắn trực tiếp che chắn ở phía dưới cái hũ miệng lớn mở ra lục đạo lôi đình đồng thời đánh vào trong cái hũ cái hũ kịch liệt rút r ẩ y từ n g tiếng rên rỉ từ trong cái hũ t r u y ề n ra lệ trường đinh đau lòng không thôi hắn biết đây là cái hũ khí linh rên rỉ nhưng hắn không lo được nhiều như vậy trong tay của hắn trường thương xuất hiện không chút do dự đâm ra một t ư ờ n g thẳng đến hướng chính mình bọn tới kim sắc mũi tên một cây trường thương đón gió căng thùng lên giống như một cây kình thiên trụ lớn trực tiếp cùng kim sắc mũi tên mạnh mẽ đụng vào nhau vê n h bên trên bầu trời tiếng nổ giống như ầm ầm lôi mình không ngừng từ không trung văn g lên trường thương phía trên quy tắc chi lực cùng mũi tên bên trên quy tắc chi lực lẫn nhau xen lẫn lẫn nhau không ngừng nổ tung côn g bạo c ư ơ n g khí giống như h ồ n g lưu đem lý tâm an cùng lệ trường minh đồng thời đánh bay ngàn trượng lý tâm an hai mắt sáng rõ hắn yên lặng cảm thụ một chút kia cỗ n g bạo cơm khí phát hiện nhục thân của mình vậy mà có thể miễn cưỡng tiếp nhận hắn vui mừng qu hắn hiểu được những năm này lục thể của hắn đã cường hắn tới vô hạn tiếp cận b ả n thánh tình trạng trong tay của hắn sơn hà đao xuất hiện trong mắt sát cơ c u ộ n c u ộ n hắn cũng không chuẩn bị rất nhanh liền chém giết lệ trường đinh đây chính là hắn đá mại đao vừa vặn dùng hắn kiểm nghiệm một chút chính mình mấy năm này khổ tu thành quả thiên diễn bản đao thuật lý tâm an ánh mắt đạo mạng trong tay sơn hà đao giơ lên đối với lệ trường đinh một đao chém xuống đao quang đón do căng p h ư n g lên hóa thành một đạo vạn trượng đao q u n g từ trên trời giang xuống đi thẳng tới lệ trường đinh đỉnh đầu vạn trượng trong ánh đao có vô tận quy tắc chi lực lưu chuyển lệ trường v i n h tức giận thổ huyết chính mình đường đường một cái bàn thánh thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có chỉ có thể bị động bị đánh nhưng hắn không giam chậm trễ chút nào đạo này trong ánh a o ẩn chứa lực lượng kinh khủng nhường hắn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy hắn hét lớn một tiếng trường thương trong tay lần nữa giơ lên một thương đối với bầu trời đâm ra ken trong nháy mắt dài vạn trượng đao hư ảnh cùng trường thương va chạm mấy trăm lần cùng bạo c ư ơ n g khí giống như h ư n g lưu không ngừng đụng chạm lấy lệ trường linh lệ trường linh sắc mặt trắng bệnh khoe miệng có máu tươi chạy xuống hắn nhìn về phía xa xa xa x hắn chưa từng có nghĩ tới một cái động tiên cảnh người vậy mà có thể cùng một vị bàn thánh giao thủ cái này phá vỡ hắn nhận biết loại người này quyết không thể nhường hắn còn sống một khi hắn đạt tới bàn thánh liền có thể đối chiến thánh vương một khi đạt tới thánh vương cảnh thánh vương phía dưới vô địch thủ thậm chí có khả năng có thể đối kháng chuẩn đế nghĩ đến đây lệ trường minh đều một cảm giác s ờ n cả tóc gáy lệ gia nếu là có dạng này một vị định nhân rất có thể sẽ cho lệ gia mang đến thai họa ngập đầu đ ư ơ n g theo lấy lệ trường minh hét lớn một tiếng dài vạn trượng đao hư ảnh nổ tùng trong mắt của hắn sát cơ ngập trời vung tay lên đỉnh đầu hắn cái hũ bay ra cái hũ phía trên có vô số phủ văn sáng lên một cô đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát theo hắn tâm niệm vừa động cái này cái hũ trong nháy mắt đi tới lý tâm an đỉnh đầu kinh khủng thôn vệ chi lực đem lý tâm an b ạ o phủ cùng lúc đó lệ trường b i n h nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay giơ lên một thương đối với lý tâm an đâm tới trường thương phía trên và đạo thương ảnh bạo phát đi ra mỗi một đạo thương ảnh bên trên đều tản ra khí tức kinh khủng lệ trường minh là thật phẫn nộ xử suất chính mình đón sát thủ lý tâm an ánh mắt bình tĩnh n g tâm của hắn một mặt trống nhỏ xuất hiện đây là chuẩn thánh binh trấn hồn trống theo hắn tâm niệm v ừ a động thần hồn xương trong nháy mắt g õ vàng kinh khủng thần hồn thanh â m chuyển hướng bôi phía lệ trường vinh chỉ cảm thấy thần hồn của mình bị t r u n g điệp một kích không khỏi hét thảm một tiếng đâm ra một t h ư ờ n g lực lượng trực tiếp yếu đi ba phần không đơn giản hắn chịu ảnh hưởng lý tâm an đỉnh đầu cái hũ đồng thời quan g hoa tán loạn dạng này thần hồn công kích đối với khí linh đồng dạng hữu hiệu lý tâm an trong tay thí thần cung kéo ra im sắc mũi tên xuất hiện mũi tên phía trên xuất hiện hai cái mũi tên đây là thí thần chín mũi tên thuật bền trong mũi tên th theo lý tâm an nhẹ b u n g tay kim sắc mũi tên bay ra thẳng đến đỉnh đầu cái hũ mà đi mũi tên trên không trung gào thét hóa thành hai cái mấy vạn trượng cự lòng vọt thẳng nhập trong cái hũ cái hũ trực tiếp bị đánh bay mấy ngàn trượng tiếng rên rỉ không ngừng từ trong cái hũ truyền ra lý tâm an không để ý đến cái kia cái hũ tay phải hắn nắm tay lấm ra một q u y ề n đây là bất bại thần quyền tương đạo quyền ảnh xông ra trực tiếp cùng ngàn vạn thương ảnh đụng vào nhau kịch liệt tiếng oanh minh v ă n g lên cùng bạo cơ khí quét sạch một phía phóng tới bốn phương tám hướng lý tâm an bị chấn động đến liền lùi lại trăm trượng nắm đấm của hắm phía trên có máu tươi chảy、xuống. nhưng hắn không chỉ có không có chút nào cảm giác bị thất bại ngược lại trên mặt lộ ra vẻ h ư n phấn hắn vừa mới dùng n ụ c thân lực lượng đối cứng lệ trường binh công kích hắn phát hiện chính mình thật có thể ngăn cản được giờ phút này hắn đối n ụ c thân của mình lực lượng nắm chắc rồi hắn đối với bầu trời một chỉ lôi phạt chi nhãn xuất hiện lần nữa bất quá lần này tỏa định không phải lệ trường binh mà là cái kia cái hũ hắn nhìn xem từ không trung hạ xuống kinh khủng lôi đ ỉ n h đem cái hũ trực tiếp bao phủ trong mắt không khỏi chiến ý dân trảo dứt khoát thu hồi thí thần cung hắn thẳng đến lệ trường binh hai tay cùng lúc thi triển bất bại thần quyền cùng lệ trường binh điên cùng bá chạm vẹn vẹn trong nháy mắt hai người liền va chạm hơn trăm lần những nơi đi qua thư không không ngừng đổ sủa chương chín trăm mười một b ắ t hoang tù long thủ chương chín trăm mười một b ắ t hoang tù long thủ đại diễn vực tu sĩ nhìn phía xa đại chiến rất nhiều người thở mạnh cũng không dám bọn hắn nếu không phải tận mắt nhìn thấy cảm thấy tất nhiên là chính mình ánh mắt xảy ra vấn đề bọn hắn vậy mà nhìn thấy một cái đ ầ u tiên cảnh trung kỳ người để ép một vị b á n thành đánh đánh b á n thánh không ngừng lại ù i l không hổ là đại yến thánh tông lý thánh chủ quả nhiên đáng sợ thần nữ tông một vị lao tổ mở miệng trong mắt đều là vẻ kính sợ đối phương đánh ra mỗi một quyền cũng có thể làm cho phương viên ngàn trượng hư không đổ sụp nếu là rơi trên người bọn hắn rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh thành một đoàn huyết vụ không đúng đây cũng không phải là hắn chân thực chiến lược ta cảm giác hắn tại dùng người này ma luyện tự thân kiểm nghiệm tự thân chiến lược tinh long tử chậm rãi mở miệng thần sắc ngưng trọng tới cực điểm tiếng nói của hắn rơi xuống bốn phía người không khỏi hít vào một vùng khí lạnh trong mắt cũng không khỏi lộ ra v ẻ không thể tin nhưng có tinh long tử nhắc nhở ô v ấ n tử nhạc u y ể n di chờ động t i ê n cảnh định phong người rốt cục nhìn ra mánh khỏe chính như tinh long tử nói tới đối phương đúng là tại mượn nhờ ban thánh tri thủ ma luyện tự thân giờ phút này một bên khác cái hũ phía trên tiếng rên rỉ không ngừng vang lên vô số lôi điện chi lực tại cái hũ bên trên rú tẩu nếu không phải cái này cái hũ đủ mạnh v ư ợ giờ phút này nói không chừng đã bị phá hủy quanh một tiếng vang thật lớn phương viên hơn một ngàn trượng hư không trực tiếp đổ sụt hai thân ảnh đồng thời bay ngược ngàn trượng trong miệng đều thở hồn hển hai người này tự nhiên là lý tâm an cùng lệ trường linh lý tâm an s o n g quyền phía trên máu thịt bé bét máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng theo trong cơ thể hắn linh lực vận chuyển những vết thương này trong nháy mắt khỏi hẳn ánh mắt của hắn giống như sao trời đồng dạng sáng tỏ vừa mới đại chiến đối tốt với hắn trô rất nhiều trong cơ thể hắn quy tắc chi lực không ngừng dung nhập đục thân bên trong hắn cảm giác chính mình còn tại mạnh lên hắn yên lặng nhiều năm lực lượng trải qua vừa mới va chạm về sau hoàn toàn khôi phục giống như như sóng biển tại thể nội trào lên lệ trường b i n h nhìn về phía lý tâm an thần sát trước nay chưa từng có nghiêm túc khoe miệng của hắn không ngừng có máu tươi chẳng hẳn ra trường thương trong tay bên trên càng là xuất hiện một vết nứt cái này khiến sắc mặt của hắn âm trầm như nước mặc dù thanh này trường thương không phải chuẩn thánh binh nhưng trải qua chính mình nhiều năm như vậy tập bổ uy lực cũng không so chuẩn thánh binh yếu bao、nhiêu. nhưng là bây giờ lại có hủy diện xu thế giờ phút này lệ trường ninh trong lòng sát cơ càng thêm cường thịnh đối thủ như vậy tuyệt không thể lưu lại nếu là tới giao thủ không phải mình mà là cháu của mình lệ hải hiên lời nói giờ phút này nói không chừng đã thua ở trong tay đối phương c h ấ n bực thương quyết lệ trường ninh nổi giận gầm lên một tiếng trường thương trong tay của hắn phía trên có vô số phủ văn sáng lên hắn thi triển ra lệ ra đáng sợ nhất trên kỹ theo hắn gầm lên giận dữ bên trên bầu trời phong vân biến sắc một cỗ khí tức tinh khủng từ không trùng bộ phát lệ trường ninh trưởng thương trong tay bay ra trực tiếp chui vào bầu trời tầng mây đ á những g người n cảm ngày trường thương không có dừng lại trực tiếp rơi xuống từ trên khung lẫn nhau khí tức sẽ lẫn giống như một cái trận phát đùng dạng đối với ly tâm an trấn áp mà xuống trấn vực thương quyết lệ ra thánh vương sáng tác sát chiêu uy lực kinh khủng dị thường mười hai thanh trường thương khí tức tương liên giống như lệ trường đinh đồng thời đâm ra mười hai thương tản ra ngập trời sắc cơ theo bọn nó xuất hiện bắt đầu liền tự động phong tỏa một phương t h i ê n địa mà lý tâm an thì là bị một mực khóa chặt không cách nào thoát đi theo một thương này thi triển xong lệ trường đinh sắc mặt trắng bệnh khí tức của hắn phi t ố c ngã xuống trong cơ thể của hắn linh lực trực tiếp thiếu đi bốn thành thấy cảnh này đại d i ễ n bực tu sĩ cũng không khỏi sắc mặt đại biến mặc dù bọn hắn cách xa nhau ba trăm dặm nhưng vẹn nhìn thoáng qua liền có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy bọn hắn không cần nói đối mặt nếu như tới gần một chút vẹn vẹn phía trên tán phát khí tức cũng đủ để đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ giờ phút này bọn hắn kìm lòng không được là lý tâm an lo lắng không biết do hắn có thể hay không ngăn lại một thương này không đơn thuần là đại diện b ự c tu sĩ đang chăm chú ngay cả thương hòa tán nhân cũng đang nhìn bên này trong mắt của hắn hiện lên một tia sầu lo năm đó hắn chính là đổ vào một thương này phía dưới kém chút thân tử đ ạ o tiêu lý tâm an ánh mắt nhìn về phía bầu trời ánh mắt đ ạ m mạc một thương này quả thật làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy cơ bất quá hắn cũng không e ngại bởi vì hắn vừa vẫn có thể thí nghiệm dùng để một cái thủ đoạn bắt hoang tù long thủ lý tâm an khỏe miệng nói nhỏ trên người hắn có một cô đặc thù khí tức tràn ngập ra theo cố khí tức này tuôn ra toàn bộ đại diễn b ự c đều tại ẩm ẩm chấn động lòng đất càng là chuyển đến đáng sợ tiếng oanh minh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong lý tâm an chỗ phía dưới lòng đất trực tiếp nổ tung một dòng lũ lớn phóng lên tận trời trực tiếp đem lý tâm an bao phủ theo cố này hồng lưu xuất hiện lý tâm an khí tức trên thân điên cuồng kéo lên vẹn vẹn trong nháy mắt liền tăng vọt hơn gấp mười lần hơn nữa khí tức của hắn còn tại điên cuồng kéo lên bên trong năm đó lý tâm an trường sinh bất tử quyết tầng thứ sáu bít m ã n tiến vào thứ bảy thời điểm hệ thống phần thưởng cái này sát chiêu bát hoang tù long thủ chính là thánh vương bí thuật này thuật thi triển có thể trong nháy mắt điều động bát hoang quy tắc chi lực lấy bát hoang chi lực chấn áp đối thủ hơn nữa n à y thuật có thể vượt cấp m à chiến nương theo hắn tu vi tăng lên uy lực không ngừng tăng trưởng không có hạn mức cao nhất nếu như tương lai hắn có thể đột phá đại đế n à y thuật sẽ tự động thăng cấp làm đại đế bí thuật đây là hắn vẫn g i ấ u kín đòn sát thủ cũng là hắn một mực tại âm thầm tu luyện đáng sợ thủ đoạn thân thể của hắn bên ngoài vô tận quy tắc chi lực lưu truyền lý tâm an trên thân từng mảnh từng mảnh lân giáp xuất hiện tự động hình thành một bộ chiến giáp đem hắn một mực bảo hộ ở trong đó bộ này chiến giáp chính là quy tắc chi lực biến thành hắn tay giơ lên tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đối với bầu trời dùng sức xé ra theo hắn cái này xé ra bên trên bầu trời đ n g nhiên xuất hiện hai cái to lớn vô cùng cánh tay che khuất bầu trời đối với mười hai thanh trưởng thường xé ra t ê lạc giống như một tấm vải trực tiếp bị xé nát đồng d ạ m mười hai thanh trưởng thường trực tiếp bị xé đứt toàn bộ tiêu tán trên không trung một tiếng hét thảm từ lệ trường b i n h trong miệng chuyển ra trong mắt của hắn rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi hắn không có gào thét giống như điên cuồng lui lại lý tâm an đạm mặt nhìn về phía lệ trường b i n h hai tay nâng lên đối với phương hướng của hắn lần nữa xé ra theo hắn động tác rơi xuống lệ trường minh bên người chống r ô n g xuất hiện hai bàn tay to trực tiếp bắt lấy lệ trường minh ở người phía sau hoảng sợ trong tiếng kêu k i a hai bàn tay to dùng sức xé ra trực tiếp đem lệ trường b i n h xé thành hai nửa lệ trường minh phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn máu tươi còn như mưa rơi rơi xuống từ trên không để cho nhất hắn sợ hai chính là bị xé nước nhục thân bên trên vậy mà ẩn chứa vô tận quy tắc chi lực nhường nhục thể của hắn đang nhanh chóng khô héo chương 912, n h i ê n cốt đại pháp đốt thánh vương chương 912, n h i ê n cốt đại pháp đốt thánh vương một màn này đảo ngược quá nhanh trước một giây vẫn là lệ t r ư ờ n g đình cười to thi triển ra sát chiêu của mình sau một giây không chỉ có sát chiêu bị phá nhục thể của hắn tức thì bị trực tiếp xé mở cảnh tượng máu tanh dị thường đại diễn b ự c tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy nhìn lên bầu trời kia chậm rãi tiêu tán hai bàn tay to rất nhiều người điên cùng nuốt nước bọn hôm nay nhìn thấy tất cả bọn hắn đời này đoán chừng đều không thể quên. d u n g động nhất chính là thương hòa tán nhân cùng lệ hải hiên hai người đều là b ả n thánh vừa mới kia hai cánh tay đáng sợ đến cỡ nào bọn hắn rõ ràng nhất kia là vô tận quy tắc chi lực hình thành cự thủ có thể sẽ rách tất cả đây cũng không phải là b ả n thánh thủ đoạn mà là thánh vương thủ đoạn bọn hắn đoán không có sai bắt hoang t h ủ long thủ chính là là chân chính thánh vương bị kỹ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bầu trời xa xa vang lên lệ trường minh mong muốn khôi phục b ả n thánh thân thể nhưng nhiều lần đến thử toàn bộ thất bại chấm dứt kia bị xé nứt hai nửa nhục thân giờ phút này sinh cơ đã tiêu tán hơn phân nửa rơi vào được cùng lệ trường vinh thần hồn từ đục thân bên trong bay ra liền phải phóng tới nơi xa nhưng ngay tại hắn thần hồn xông ra trong n h y mắt một mặt trống xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn mặt này t r ố n g trực tiếp đối với thần hồn của hắn mạnh mẽ nện xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lệ trường vinh trong miệng truyền ra nuốt linh bình trở về lệ trường vinh đối với xa xa cái hũ la lên trong mắt của hắn đều là vô tận vẻ sợ hãi nhưng liền lúc này một thanh trường đao xông ra hóa thành một toàn đùi lớn trực tiếp đối với cái hũ trấn áp mà xuống chính là lý tâm an sơn hà đao lý tâm an giờ phút này trên người áo giáp đã biến mất sắc mặt của hắn đồng dạng có chút t r ắ n g bệnh bát hoang tù long thủ thi triển tiêu hao trong cơ thể hắn tiếp cận một nửa linh lực nhưng uy lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng hắn vừa mới mượn toàn bộ đại diễn b ự c quy tắc chi lực lúc này mới đem cái này đáng sợ thủ đoạn phát huy ra hắn nuốt vào một cái cựu phẩm nguyên khí đan quần q u ậ n linh lực tại thể nội chảy xôi hắn thì là một m bước phóng ra đi thẳng tới lệ trường b i n h nguyên thần cách đó không xa vừa nhìn thấy ly tâm an thân ảnh lệ trường minh không khỏi dọa phải ổn phi phép tán đối với nơi xa hô lớn biển hiên cứu ta ngay tại lệ trường minh lớn tiếng la lên trong n h y mắt chấn hồn c h ố n g lần nữa mạnh mẽ đập vào lệ trường đinh thần hồn bên trên lệ trường đinh nguyên thần trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thần hồn của hắn đều cảm giác hư ả o một chút xa xa lệ hải hiên nghe được lệ trường đinh kêu cứu về sau trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi hắn hét lớn một tiếng bước lui thương hòa tán nhân hướng phía nơi xá chạy vội mà chạy hắn căn bản không có nghĩ tới muốn cứu lệ trường đinh vừa mới bắt đầu ngày mới không kia hai cái khổng lồ cự thủ đem hắn dọa phải hồn phi phép tán nơi nào có đảm lượng cùng lý tâm an bọ x ư c một màn này hoàn toàn ra khỏi hiện trường đám người dự liệu, bọn hắn cũng không nghĩ tới. một vị bán thánh vậy mà lại lựa chọn chạy trốn thương hỏa tán nhân cũng là ngây ngẩn mong muốn ngăn cản nhưng đối phương đã đi mấy ngàn trượng bên ngoài muốn chạy trốn c h ậ c lý tâm an ánh mắt b ă n g lãnh thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới lệ hải hiên phía trước đây là thời không nhảy vào thuật theo hắn tu vi tăng trưởng đừng nói mấy ngàn trượng cho dù là mấy vạn trượng cũng bất quá là trong nháy mắt bảy bái quý thư b ă n g lanh thanh âm từ lý tâm an trong miệng chuyển ra chỉ thấy sáu thân ảnh từ lý tâm an trong thân thể đi ra bảy cái lý tâm an song song đối với lệ hải hiên túi đầu theo lý tâm an túi đầu rơi xuống lệ hải hiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả mua xuống tới bảy bái quy khư là lý tâm an nắm giữ trong tay đáng sợ nhất sát chiêu một trong túi đầu tổn hại thân hai bái tổn hại gân ba bái tổn hại xương bốn bái tổn hại thủy năm bái tổn hại hồn sáu bái tổn hại vợ bảy bái quy khư có thể nói như vậy cái này túi đầu là đối đối thủ mình toàn bộ mà suy yếu lệ hải hiên điên quần lui lại vẹn v ẹ trong nháy mắt hắn giống như giả mua mấy chục tuổi đồng dạng trong mắt của hắn đều là vô tận sợ hãi một cái ngọc bài bị hắn xuất ra bóc chặt lấy lao tổ cứu ta theo ngọc bài vỡ b ụ t một cố kinh khủng tuyệt luân khí tức bộc phát chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động một đạo khe nước to lớn xuất hiện trong cái khe thời không giao thoa có thời gian trường hạ ở nơi đó chạy sôi tại thời gian trường hạ đối diện một cái lao giả hư ảnh hiện ra hiện trên người lao giả quy tắc chi lực giống như t r i ề u t h ị n h mi tâm của hắn có một cái kim sắc cần khí trong đôi mắt đồng dạng có ánh sáng màu hoàng kim bộc phát mặc dù cách vô tận không gian nhưng trên người lao giả uy áp như cũ giống như hồng lưu đồng dạng từ trong cái khe tuôn ra cỗ uy áp này thật là đáng sợ lý tâm an chỉ cảm thấy trên thân nhiều hơn một tòa như núi lớn thân thể trực tiếp hướng mặt đất rơi xuống không đơn giản hắn như thế thương hòa t á m nhân cũng giống như thế thân thể của hắn cũng đồng dạng đánh tới hướng đại điện và trăm dặm có hơn đại diễn b ự c những cái k i a quan chiến người chỉ cảm thấy giống như bị phong ấn đồng dạng trong thân thể để không nổi một tia linh lực bọn hắn giống như hạ như s u ố i cạo bất luận ngươi ra sao tu vi nao nhao từ không trung rơi xuống rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh một mặt hoảng s ợ nhìn lên bầu trời đúng lúc này lão tổ đưa tay trộm một cái tay của hắn vượt qua vô số không gian xuyên qua thời gian trường hạ c h ọ tới lệ hải hiên một bàn tay lớn từ trong cái khe dò ra phía trên có vô tận quy tắc chi lực lưu t r u y ề n thấy cảnh này lệ hải hiên không khỏi vui mừng q u á đ ỗ i trong mắt không khỏi lộ ra á vẻ kích động lao ra hỏa chẳng cần biết ngươi là ai nơi này là thánh hòa đại lục ta lý tâm an muốn giết người dù là ngươi là thánh nhân cũng không có nhúng tay tư cách đã ngươi dám đưa tay ra vậy ta liền chém móng l u ố t của ngươi nhiên u ố c đại pháp mở cho ta nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại thủ phi tốc hạ xuống lý tâm an ánh mắt vắng lãnh bao hàm sát cơ lời nói từ trong miệng hắn chuyển ra kinh khủng sát cơ giống như hồng lưu đồng đạo theo ừ Lý Tâm、An、trên t An â Nhân n vạn năm thọ nguyên, cho đốt. Lý tâm An thần sắc lạnh lùng, trong Bục bầu quốc cho sắc cái chỉ, Pháp. Pháp, hai thọ đốt. đối Đại với trời kia ta tay Tâm một mắt Lý l ó lên nồng đầm sắc cơ. t h e hắn lời nói rơi xuống một tiếng hét thảm từ trong cái khe truyền ra chỉ thấy từ trong cái khe giỏ ra đại thủ đống nhiên bị ngọn lửa màu đỏ bà khỏa bàn tay lớn kia phi tốt khô héo vẹn vẹn trong nháy mắt liền biến thành cho tàn bên trên bầu trời khe hở trực tiếp qua bế lão giả kia hư ảnh biến mất không còn tam tích giờ phút này đế lang đại lục lệ ra tiếng kêu thảm thiết thê lương từ lệ ra trong cấm địa truyền ra một cái trên người lão giả có ngọn lửa màu đỏ bước lên một cái tay của hắn cánh tay biến mất không còn t â m tích trên người lao giả có một cô thánh vương uy áp hiện hiện cỗ khí tức này bộc phát đem bốn phía hết t h ả đều san thành bình đ i ệ m lao giả phi thân lên trong nháy mắt liền đi tới một tòa thành trì trên không thân thể của hắn đón gió căng phục lên hóa thành một cái mười vạn trượng cự nhân sau đó miệng lớn mở ra dùng sức khẽ hấp chỉ thấy thành trì bên trong vô số thân ảnh bay lên bọn hắn căn bản không biết do đã xảy ra chuyện gì trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn những n à y thân ảnh nao n a o không có vào cự nhân miệng lớn bên trong trực tiếp bị hắn thốn vệ cái này một bụng hắn thôn phệ mấy vạn người t r ư ơ n g chín trăm mười ba lệ trường đinh chết t r ư ơ n g chín trăm mười ba lệ trường đinh chết theo cái này mấy vạn và người vào bụng lao giả khôi phục lúc đầu thân thể trên người ngọn lửa màu đỏ chậm rãi tiêu tán giờ phút này lao giả ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi vừa mới nếu không phải hắn quyết định thật nhanh dùng mấy vạn người thân thể bổ khuyết tự thân hắn sẽ vất lạc hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái nhiều nhất chỉ có thể được xưng tụng trung vị mặt tích cực tại sao lại có đáng sợ như vậy thủ đoạn lao giả thân thể làm nhạt quay trở về lệ da cấm địa bên trong trong mắt của hắn lộ ra ngập trời sắc cơ hắn biết lệ ra hai vị bàn thánh xong t h á n h hòa đại lục bản thánh vương muốn để các n g ư ơ i máu chạy thành sông lao giả phát ra tiếng giống giận dữ thân thể hắn làm nhạt biến mất không còn t â m tích giờ phút này đại diễn hàn n g u y ê n bên này theo bàn tay lớn kia hóa thành cho tàn tất cả uy áp toàn bộ biến mất không còn t â m tích trên thân mọi người khí tức điên cùng tăng gọn nguyên bản phi tốc hạ xuống đám người nao nhao đã ngừng lại hạ xuống bộ pháp đám người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía lý tâm ăn chỗ phương hướng trong mắt đều là vẻ kính sợ với mấy bàn tay lớn kia đáng sợ đến cỡ nào bọn hắn hà có thể không rõ nhưng như cũng bị vị này lý thánh chủ xử lý. sợ hãi nhất chính là lệ hải h i ê n hắn điên cuồng l ú i lại nhìn về phía lý tâm an trong ánh mắt tràn đầy vô tận sợ hãi lý tâm an ánh mắt băng lãnh nhìn xem lệ hải h i ê n trong mắt sát cơ quần c u ộ n hắn m u ố n là không muốn b ậ n d ù n g nhiên quốc đại pháp nhưng ra hỏa này vậy mà có thể khai thông tới lệ gia vị kia thánh vương cường giả hắn trước kia đối thánh vương cường giả mạnh bao nhiêu cũng không có cái gì khái niệm nhưng hắn không nghĩ tới cho dù là cách vô tận hư không đối phương như cũ có thể cảm ứng được nơi này cái này đủ để chứng minh thánh vương cường giả so với bàn thánh còn đáng sợ hơn nhiều lắm nhiên quốc đại pháp ba n g h n năm thọ nguyên cho ta đốt lý tâm an đối với lệ hải hiên một chỉ lệ hải hiên trong nháy mắt phát ra vô cùng thê lương tiếng têu thảm thiết chỉ thấy lệ hải hiên trên thân ngọn lửa màu đỏ của vợn trực tiếp đem hắn n u ố t hết dung mạo của hắn phi tóc g i à n mua vẹn vẹn một hơi không đến liền đã tóc trắng xóa lý tâm an cũng không khỏi không bội p h ụ c cái này lệ hải hiên thật đúng là mệt giải đầu tiên là bị mình đánh một cái b ả y b á i quy thư lại chúng chính mình nhiên q u ố c đại pháp vậy mà còn chưa tử vong lý tâm an một bước phóng ra đi thẳng tới tóc trắng xóa lệ hải hiên bên người ở người phía sau ánh mắt hoảng sợ bên trong một quyền đánh ra q a n h một tiếng vang thật lớn lệ hải hiên têu thảm một tiếng lục thể của hắn trực tiếp nổ t u n g nguyên thần bay ra suy yếu vô cùng nhưng một cái tay đã đợi chờ đã lâu trực tiếp bắt lại lệ hải hiên nguyên thần đừng có giết ta ta có thể thần phục với ngươi làm nâu ngàn năm lệ hải hiên nguyên thần tại lý tâm an trong lòng bàn tay phát ra tiếng têu thảm thiết đau đớn đồng thời phát ra cầu xin tha thứ thanh âm nguyên bản lý tâm an đang chuẩn bị một thanh bóp nát nguyên thần nhưng nghe đến lời của hắn sau không khỏi tâm niệm vừa đậu nhìn cái này xu thế tương lai mình tất nhiên muốn đi đế lăng đại lục cái này lệ hải hiên tham sống sợ chết cũng là một cái rất tốt khống chế đối tượng nghĩ tới đây hắn lấy ra một cái bình xứ đem lệ hải hiên nguyên thần thu vào giờ phút này nơi xa lệ trường binh bị chấn hồn chống gắt gao áp chế chấn hồn chống mỗi một lần đánh xuống đều để lệ trường binh phát ra tiếng tê u thảm thiết đau đớn nguyên thần của hắn mong muốn thoát đi lại căn bản không trốn thoát được đúng lúc này lý tâm an đi tới lệ trường binh bên người đưa tay trộm một cái ở người phía sau giữa tiếng tê u gào thê thảm trực tiếp đem lệ trường binh nguyên thần nắm ở trong tay hắn không chút do dự trực tiếp siêu hồn các loại tin tức không ngừng tràn vào trong đầu của hắn tiếng kêu thảm thiết tại trong bàn tay hắn không ngừng văng lên lý tâm an rốt cuộc biết cái này lệ trưởng b ì n h vì sao lại tới đây gia hỏa này lại là từ vĩnh thành b ự c chạy tới còn mượn lôi thánh tông bố trí trận pháp nói đến còn muốn cảm kích một chút gia hỏa này nếu không phải hắn đối lôi thánh tông trận p h á p động tay động chân lôi thánh tông người có lẽ đã hàng lầm từ lâu phiến đại lục này bất quá hắn có một chút rất kỳ quái gia hỏa này nếu là từ vĩnh thành b ự c cái tiêu bí cảnh bên trong đi ra chẳng lẽ đối phương liền không có phát hiện thí thần cung hắn có chút không nghĩ ra nhưng hắn cảm thấy nếu như đoán được không sai thí t h ầ n cung trở là tại hắn tr Đang bổ trí. dù sao tại lệ trường minh trong trí nhớ không có chút nào liên quan tới thi thần cung ký ức hắn ánh mắt lạnh lùng bàn tay dùng sức một nắm một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên sau trong nháy mắt im bặt mà dừng lệ trường minh nguyên thần bị lý tâm an trực tiếp bốc nát theo nguyên thần vỡ vụn vô số lực lượng p h á p tắc t ừ lý tâm an trong lòng bàn tay bộc phát những này lực lượng p h á p tắc một bộ phận dung nhập lý tâm an trong thân thể nhưng tuyệt đại bộ phận thì là trôi hướng p i ế n tiên đ i ệ này cùng p i ế n tiên đ i ệ này hòa làm một thể ngay tại lệ trường minh nguyên thần vỡ vụn trong nháy mắt toàn bộ đại diễn vực phong vân biến sắc vô số mây đen xuất hiện tại đại diễn vực bầu trời mỗi một cái góc bầu trời mây đen dày đặc trong mây đen có hồng vân lan lộn lôi điện tại hồng vân bên trong đi k h ắ p tản ra đáng sợ khí tước ầm ầm bên trên bầu trời tiếng sấm vang lên một tiếng tiếp theo một tiếng giống như nổi trống đồng dạng vang vọng toàn bộ đại diễn vực mỗi một cái góc theo tiếng sấm không ngừng vang lên màu đỏ nước mưa từ trên trời r i n g xuống bao trùm toàn bộ đại diễn vực vô số hài nhi hoa hoa khóc lớn bọn hắn là đại diễn vực tân sinh mệnh tiếng khóc v a n lên giống như ngụ ý tân sinh Thánh nhân vẫn, thiên địa khóc. thương h ò a tán nhân nhìn lên bầu trời bên trong màu đỏ huyết vũ trong mắt đã chấn kinh lại sợ đã bao nhiêu năm rốt cục lần nữa nhìn thấy bán thánh vất lạc trước kia nghe nói bán thánh vất lạc hắn cũng không có quá nhiều cảm giác nhưng tự mình kinh nghiệm thì là hoàn toàn khác biệt hắn biết rõ bán thánh liên tiếp vất lạc biểu thị phiến thiên địa này muốn nên đón đại b i ế n cách đại động đẳng cái này biến đổi cùng dung chuyển sẽ quét sạch toàn bộ đại lục không có bất kỳ cái gì tô n môn bất kỳ tu sĩ nào có thể tránh loại này lại thế thương hỏa tán nhân sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng quyết định một bước phóng ra trực tiếp rơi vào đại diễn hàn uyên không xa trên mặt đất hắn vung ra tự thân linh lực kết giới tùy ý màu đỏ nước mưa cọ r ử a chính mình thương hỏa tán nhân nguyên bản hắn phải chết không nghi ngờ nhưng lần này lý tâm an đồ thánh lại cho một cái còn sống cơ hội tại màu đỏ nước mưa đổ vào sau khi dưới người hắn đại thụ bắt đầu nảy mầm sau đó thật sâu đâm vào phía dưới thổ nhượng bên trong thương hỏa tán nhân làm ra lựa chọn hắn tự mình c h ấ n thủ đại diễn hàn n g uyên tương lai hắn đem cùng đại diễn hàn n g uyên phủ cận sơn xuyên đại địa hòa làm một thể hắn vĩnh không cách nào rời đi nơi này chỉ có thể ngày ngày trấn thủ nơi đây thật đồ thánh đại diễn vực bên này một cái tu sĩ mở miệm bọn hắn nhìn về phía xa xa lý tâm an trong mắt đều là vô tận vẻ kính sợ đại diễn b ự c tu sĩ vung ra linh lực của các ngươi phòng ngự nhường màu đỏ nước mưa cọ rửa tự thân đây là các ngươi một lần kỳ ngộ thương hòa tán nhân thanh âm vang lên thanh âm chuyển ra mấy vạn dằm xa thương hòa tán nhân biết loại cơ hội này về sau bọn hắn chưa chắc sẽ có nghe được thương hòa tán nhân lời nói đại diễn b ự c tu sĩ nhao nhao từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần nhao nhao triệt tiêu linh lực của mình phòng ngự thương h ò a tán nhân cảm kích màu đỏ nước mưa cọ rửa đại diễn b ự c đại diễn b ự c hoa cỏ cây cối chi mục m trùng cá đều đang nhanh chóng sinh trưởng b á n thánh bất lạc p h á p tác tiêu tán thiên địa thiên địa trả lại chúng sinh một chút tu sĩ tu vi bị kẹt tại một cảnh giới vô số năm từ đầu đến cuối không cách nào đột phá nhưng là lần này bọn hắn thuận lợi đột phá cái này khiến rất nhiều tu sĩ giành lấy cuộc sống mới cốc phi liên bên này theo màu đỏ nước mưa rơi xuống trong cơ thể nàng bởi vì nguyền rủa tạo thành tổn hại giờ phút này ngay tại phi tốc chữa trị nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem cái kia còn như là ma thần nam tử ánh mắt phức tạp nàng vốn cho là nữ tử kia vô cùng kinh khủng nam tử này tất nhiên so ra kém nhưng là giờ phút này nàng biết mình sai nam tử này càng thêm đáng sợ hắn thật đổ thánh hơn nữa hắn không ngừng đối phó một vị bàn thánh mà là hai vị còn có từ bên trên bầu trời dò ra tới cái kia đáng sợ đại thủ nghĩ đến bàn tay lớn kia c ố c phi liên nhịn không được dùng mình một cái thật sự là thật là đáng sợ phi liên đừng phân tâm nắm chặt thời gian chữa trị thân thể thương thế thiên phú của ngươi xa xa mạnh hơn v i sư chỉ cần đem thân thể chữa trị tốt tương lai có cơ hội đột phá bàn thánh ngươi cũng nhìn thấy động t h i ê n cảnh đỉnh phong tại bán thánh trước mặt cơ hội không có chút sức chống cực nào phiến tiên địa này muốn loạn ta thần nữ tông muốn sống sót xuống tới nhất định phải có bán thánh cường giả t o a c h ấ n mới được nhạc quyền di quay đầu nhìn về phía sau lương cốc phi liên thần sắc nghiêm nghị mở miệng lần này đại diễn hàn h u y ê n tri hành đối với các nàng tới nói tổn thương cực lớn nguyên bản các nàng cảm thấy chính mình động t h i ê n cảnh đỉnh phong tu vi bất luận đi tới chỗ nào cũng coi là cực giả nhưng là hôm nay ý nghĩ này bị triệt để đánh trúng nắp ấy thánh nhân trở xuống đều sâu kiến cho dù là bán thánh đồng dạng nắm giữ lực lượng kinh khủng bọn g hắn giờ phút này trong lòng phần kiêu ngạo kia bị phá tan thành từng mảnh giống như là rốt cục thấy rõ hiện thực đồng dạng ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía lý tâm an thời điểm ngoại trừ kính sợ bên ngoài còn có vẻ cảm kích nếu không phải đối phương ra tay đại diễn vượt xe máu chạy thành sông bọn hắn hôm nay tất cả mọi người sẽ vẫn lạc ở chỗ này trước kia bởi vì lý tâm an chạm giết bọn hắn người bọn hắn mặc dù ngoài miệng không dám nói gì nhưng trong lòng vẫn là có g á n hận nhưng là hiện tại trong lòng bọn họ không có chút nào g á n hận chỉ có may mắn lý tâm an ánh mắt quét đám người một cái một bước phóng ra thẳng đến cùng lạc thủy giao chiến hai tôn cựu tinh của ma hắn mới vừa từ hệ thống không gian đổi hai cái thiên giai m a n o b r o ấ n chuyên môn dùng để đối phó cựu tinh của ma chỉ cần bọn hắn không cách nào đạt tới cựu tinh của ma đề p h o n g tương đương với nhân loại thánh vô cảnh liền vĩnh i ễ n không cách nào thoát khỏi lý tâm an không chế nhưng mong muốn vượt qua một bước này khó khăn cỡ nào cho dù là thật sự có cổ ma có thể vượt qua lý tâm an cũng không sợ bởi vì tới lúc kia hắn cũng không còn là lúc đầu cái tiệc hắn cùng lạc thủy giao chiến hai tôn cựu tinh cổ ma đã sớm sợ hãi dị thường bọn hắn mong muốn thoát đi nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi lạc thủy nhìn thấy lý tâm an đến hai tôn cựu tinh cổ ma cũng không khỏi gấp đi ê n cùng đối lạc thủy phát động công kích nhưng theo lý tâm an đến hết thể đều trở thành kết cục đã định chỉ một lát sau hai tôn cựu tinh cổ ma liền bị lý tâm an cùng lạc thủy liên thủ chấn áp nguyên bản lạc thủy muốn giết bọn hắn cũng là có thể làm được nhưng lý tâm an đã sớm bàn giao lạc thủy giữ lại cái này hai tôn cựu tinh của ma loại này cựu tinh của ma mang về đại yến thánh tông đồng dạng là cực kỳ đáng sợ chiến lược tự nhiên không thể lãng phí sau một lát hai cái thiên gia ma nô bổ cấn phân biệt đánh vào hai tôn cổ ma mi tâm về phần bọn hắn lúc đầu đ ơ n ký đã sớm bị lý tâm an phá hủy hắn cùng lạc thủy r i ê n g phần mình đứng tại một tôn cựu tinh cổ ma đỉnh đầu ánh mắt t i ế n tĩnh đại diễn n g ư tu sĩ đều sững sờ nhìn xem một màn này giờ phút này bọn hắn cuối cùng đem trong truyền thuyết vị kia lý thánh chủ cùng người trước mắt liên hệ ở cùng nhau lý đạo hữu đa tạ ngươi ra tay ngũ hành linh kính bảy ngươi thương hỏa tán nhân thanh âm v ă n g lên hắn nhìn thoáng qua trong tay ngũ hành linh kính ánh mắt lộ ra một kia không bỏ đây chính là hắn bản mệnh trí bảo không có đồ vật này chiến l ự c của hắn sẽ hao tổn bà thành trở lên nhưng hắn vừa mới mở ra điều kiện chính là đem đồ vật này đưa cho lý tâm an tự nhiên không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết hắn xóa đi ngũ hành linh kính bên trên chính mình đ ă n ký vẫy tay một cái đem ngũ hành linh kính đưa đến lý tâm an trước mặt lý tâm an nhìn trước mắt ngũ hành linh kính không tâm động kia là giả hắn không có khắc ký trực tiếp đem ngũ hành linh kính thu hồi sau đó vây tay một cái một cây trường t h ư ơ n g xuất hiện trong nháy mắt đi tới thương hòa tán nhân trước mặt thanh này trường thương là lệ hải h i ê n chuẩn thánh binh hơn nữa còn là một thanh mục thuộc tính chuẩn thánh binh vừa mới lệ hải h i ê n chính là dùng thanh này chuẩn thánh binh cùng thương hòa tán nhân đại chiến thanh này chuẩn thánh binh đối với lý tâm an tác dụng không lớn hắn biết do thương hòa tán nhân tình huống không có chuẩn thánh binh hắn cũng chính là cái bình thường bán thánh m à t h ô i vũ hành linh kính tam lớn nhưng bật này đưa ngươi ngươi hẳn là có thể cần dùng đến lý tâm an chậm rãi mở miệng đồng thời tay vỗ một cái đem sơn hà đao cùng cái tia cái hũ nắm ở trong tay. thương hỏa tán nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi vui mừng q u á đỗi vội vàng hướng lý tâm an ôm quyền thi lễ thanh này trường thương cũng không so ngũ hành linh kính trích l ệ n h đối với mình bây giờ tới nói tác dụng thậm chí còn tại ngũ hành linh kính phía trên đa tạ lý thánh chủ thương hỏa tán nhân vội vàng đem trường thương n ắ m trong tay sau đó thần hồn chi lực vươn ra bao trùm trường thường trên mặt của hắn đều là vui mừng cái hũ tại lý tâm an trong tay hoang long chấn động mong muốn thoát đi ra ngoài lý tâm an trực tiếp đem cái hũ đưa cho lạc thủy cái này cái hũ uy lực phi phạm cho lạc thủy sử dụng có thể tăng cường chiến lực của nàng lạc thủy hai mắt có hơi hơi sáng nàng tự nhiên biết cái này cái hũ chỗ cường đại nàng thánh h ỏ a tuân ra đem cái hũ b a o khỏa cái hũ h o n g o n g chấn động nhưng cuối cùng yên tĩnh lại tùy ý lạc thủy xóa đi lệ trường đinh đăng ký lạc thủy thuận lợi lưu lại chính mình đăng ký sau đó đem cái này nuốt linh bình thu hồi thương hòa t á n nhân chúng ta chuẩn bị đi đại diễn hàn u y ê n bên trong nhìn xem ngươi cần phải cùng đi lý tâm an đối với thương hòa t á n nhân mở miệng hắn sở dĩ mời thương hòa tàn nhân là bởi vì nơi này tương lai từ đối phương trấn thủ tất nhiên là muốn đi đem đại diễn hàn lên phía dưới dò xét rõ ràng có hai người mình cùng hắn cùng một chỗ thính nguy hiểm giảm mạnh đương nhiên thương hỏa tán nhân bản tôn khẳng định là không cách nào đi trước dù sao bản thể của hắn một nửa là cây cối nhưng lấy hắn bán thánh thân phận chỉ cần không phải rời đi đại diễn hàn l y ê n qua xa ngưng tụ một bộ phân thân tiến bể hoàn toàn không có vấn đề gì quả nhiên thương hỏa tán nhân sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu một thân ảnh từ trong thân thể của hắn một bước phóng ra đây là phân thân của hắn chương c h í t h a m dò đại diễn hàn liên chương c h í t h a m dò đại diễn hàn liên đại diễn hàn liên phía dưới rét lạnh đáng sợ hai tôn cựu tinh cổ ma tại phía trước mở đường đi theo phía sau ba đạo thân、ảnh. ven đường gặp phải đông đảo cổ ma cùng ma thú tại hai tôn cựu tình cổ ma tuy á p hạng toàn bộ nằm dạp trên mặt đất một cử động cũng không dám l ạ c thủy xuất r a nuốt linh bình đem tất cả c ổ ma ma thú toàn bộ chứa vào nuốt linh bình bên trong bọn hắn cũng không phải là muốn n u ô i cổ đản sinh ra mạnh hơn cổ ma cùng ma thú mà là thuần túy mong muốn giải quyết những phiền thoái này mà thôi đại d i ễ n b ự c mặc dù lần này tổn thương cũng không lớn nhưng đem nhiều như vậy c ổ ma ma thú lưu tại nơi này sớm muộn sẽ dẫn tới phiền t o á i cực lớn t ư ơ n g hỏa tán nhân đạo này phân thân nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi nhưng hắn chỉ có thể phát huy ra động thiên cảnh định phòng thực lực theo bọn hắn chậm rãi t i ế n lên bọn hắn nhìn thấy bốn phía khắp nơi đều là khổng lồ thi cốt n h ữ n g hải cốt này đều là cổ ma cùng ma thu x ơ n g cốt rất nhanh mấy người liền đi tới lúc trước lệ trường minh bị vây địa phương trên vách đá dựng đứng vung thóng hơn mười cây đứt gây dây sát nói rõ nơi này đã từng phát sinh cố sự mấy người tiếp tục hướng phía trước rất nhanh hai tôn cổ ma lý tâm an cho bọn họ đặt tên thái hồng thái hòa sở dĩ như thế l ấ y là bởi vì hắn trước kia còn thu phục một tên cựu giai cổ ma thái sâm bây giờ lưu tại đại yến thánh tông trở thành đại yến thánh tông một viên lý tâm an ba người chậm rãi tiến lên một cái kết giới xuất hiện tại ba người trước mặt kết giới phía trên có quy tắc chi lực lưu chuyển đây là bán thánh bố trí kết giới lạc thủy ra tay đem kết giới này phá vỡ kết giới phía sau là một cái đại bình đ à i trên bình đ à i thì là một cái truyền tống trận ba người đứng tại truyền tống trận biên giới thần sắc nghiêm nghị so với bình thường truyền tống trận trước mắt truyền tống trận nhiều phức tạp phía trên phủ văn lít nha lít nhít hoàn toàn đến không hết ba người nhìn xem truyền tống trận biểu lộng h i ê m trọng lý tâm an bình tĩnh mở miệng nói ta tìm tới lệ trưởng đinh nguyên thần cái truyền tống trận này chính là hàn bố trí có thể liên thông đế lăng đại lục bất quá bây giờ cái truyền tống trận này nhận lấy tổn hại không cách nào sử dụng thương h ò a tán nhân ngươi cảm thấy cái truyền tống trận này muốn xử lý như thế nào lý tâm an sau khi nói xong nhìn về phía thương hòa tán nhân hắn tự nhiên là có hắn ý nghĩ của mình hắn mong muốn giữ lại cái truyền tống trận này sở dĩ mong muốn giữ lại là bởi vì cái truyền tống trận này bố trí gian nan nếu như phá hủy về sau bọn hắn mong muốn một lần nữa bố trí liền khó khăn lý thánh chủ hết thệ đều toàn bằng ngươi làm chủ liền có thể thương hòa tán nhân mở miệ cười hắn mơ hồ có chút minh mạch lý tâm an y tứ lý tâm an suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói thương h ò a t á nhân ta cũng không gặp n g ư ờ i cái truyền thống trận này ta cảm thấy hẳn là bảo lưu lại đến kỳ thật h ủ không hủy đi cái truyền thống trận này đã không trọng yếu bởi vì đế lăng đại lục bên kia đã có nơi này tọa độ nếu như bọn hắn mong muốn phái người đến đây chỉ cần bằng lòng nỗ lực đắt đỏ một cái giá lớn cho dù chúng ta bây giờ hủy đi kết quả cũng giống như nhau nhưng chúng ta không thể một mực bị động bị đánh bọn hắn có thể tới chúng ta tự nhiên cũng có thể đi làm thực lực chúng ta đầy đủ thời điểm chúng ta đồng dạng có thể đánh lại bị động bị đánh cũng không phải tính cách của ta thương h ò a tán nhân nghe được lý tâm an lời nói c h ấ n kinh dị thường vị gia này thật sự là manh à lại còn nghĩ đến phản công đế lăng đại lục bất quá hắn cũng biết vị này lý thánh chủ nói có đạo lý vị không hủy đi cái truyền tống trận này xác thực không ảnh hưởng đối phương giáng lâm lý thánh chủ lần này bọn hắn ăn lớn như thế thua thiệt không phải sẽ không từ bỏ ý đồ lý thánh chủ ngươi cũng biết thực lực của ta có hạn một khi đối phương đại quy mô giáng lâm ta đ ạ i diễn vượt tất nhiên sinh linh đ ổ t h á n ta không phản đối giữ lại truyền tống trận ý kiến nhưng ta cũng có một cái đặc thù thỉnh cầu hy vọng lý thánh chủ có thể bằng lòng thương hòa tán nhân đối với lý tâm an mở miệng trong mắt của hắn lộ ra một tiêu đặc thù quan mang lý tâm an hơi s ữ n g sở sau đó mở miệng nói thương hòa tán nhân ngươi muốn nói gì cứ mở miệng thương hòa tán nhân thở sâu thần sắc nghiêm nghị mở miệng nói lý thánh chủ ta hy vọng có thể từ đại diễn vực sáng tạo một cái truyền thống trợn thẳng tới cầm tú vực vạn trọng sơn một khi thật sự có cường giả giáng lâm chúng ta có thể trước tiên phái người thông chi lý thánh chủ thỉnh cầu lý thánh chủ trợ giút mời lý thánh chủ thông cảm lão phu điểm này tư tâm lão phu ta tùy thời có thể là đại diễn vực chí tử nhưng đại diễn vực không xảy ra chuyện gì. thương hòa tán nhân ánh mắt chân thành tha thiết không có chút nào che giấu mục đích của mình lý tâm a n sau khi nghe được không khỏi rơi vào trầm tư thương hòa tán nhân đề nghị này hắn ngược cũng không phản đối nhưng là đại yến thánh tông không có khả năng v i n h viễn đình chỉ ở lại nơi đó bọn hắn là có thể tùy thời rời đi nghĩ đến điểm này sau hắn c h ậ m rãi mở miệng nói thương hòa tán nhân ngươi đề nghị này ta không phản đối nhưng đại yến thánh tông tương lai rất có thể sẽ rời đi vạn trọng sơn điểm này ngươi vẫn là phải tâm lý nắm chắc bất quá sáng tạo một cái thẳng tới cầm tú vực truyền tống trận đối đại diễn vực cũng không có chỗ xấu về sau nếu quả như thật xuất hiện ngày đó rút lui tới cầm tú vực có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt đương nhiên trước mắt truyền thống trận thương hỏa tán nhân ngươi cũng cần làm một chút bố trí một khi ngăn không được đối phương giáng lâm cái truyền thống trận này sẽ phá hủy A. thương hỏa tán nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi nhẹ nhàng thở ra đối phương không phản đối lên tốt hắn cũng là vì đại diễn vực n mưu một đầu đường ra mà thôi về phần hắn chính mình thật tới ngày đó hắn tất nhiên t ử chiến đến cùng là đại diễn vực tu sĩ tranh thủ càng nhiều cơ hội sinh tồn mấy người đem truyền thống trận đi dạo một vòng thương hỏa tán nhân tại trên truyền thông trận lưu lại một chút thủ đoạn sau sau đó tiếp tục hướng phía trước càng là hướng phía trước càng là rét lạnh rất nhanh một tầng kết giới liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn lý tâm an bọn hắn không có phá hư kết giới hắn đem thái hồng thái hòa hai tôn cựu tình cổ ma thu hồi ba đạo thân ảnh xuyên qua kết giới kết giới phía sau là một cái lối đi tối t h i trong thông đạo có quần quận ma khí dân trào lý tâm an ba người thần sắp nghiêm nghị sau đó theo thông đạo không ngừng hướng về phía trước sau đó không lâu lại một tầng kết giới xuất hiện ba người đứng tại tầng này kết giới trước thần s á t nghiêm nghị bọn hắn vậy mà nghe được cổ ma gào thét lý tâm an do dự một chút mở miệng nói thương hòa tán nhân người ở bên này chờ chúng ta một lát chúng ta đi một lát sẽ trở lại thương hòa tán nhân nghe được lý tâm an lời nói liền nội vàng gật đầu ánh mắt lộ ra một tia cảm kích hắn gái này chỉ là một đạo tạm thời phân thân không thể rời đi bản tôn quá địa phương xa nếu không dễ dàng xảy ra chuyện một khi cố này phân thân xảy ra chuyện bản tôn cũng sẽ chịu ảnh hưởng lý tâm an chính là bởi vì biết điểm này cho nên dứt khoát nhường thương hòa tán nhân dừng lại hắn cùng lạc thủy đi xem một chút liền có thể hai người hóa thành một vệ ánh sáng xuyên qua trước mắt kết giới nhưng lý tâm an kinh ngạc là kết giới phía sau vẫn là kết giới bọn hắn tiếp tục xuyên qua tầng này kết giới từ trong kết giới bay ra sau lý tâm an cùng lạc thủy nhìn phía xa cảnh tượng c h ấ n kinh dị thường cái này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ chương chín trăm mười sáu vượt ngoại chiến trường b ă n g phong ban thánh hai người mắt chỗ thấy đều là từng cỗ bạch cốt âm u có xương cốt to lớn vô cùng còn như là một toàn ú i nhỏ mặt trên còn có yêu khí cùng ma khí vân quanh cái này vừa nhìn liền biết những ngày bạch cốt thuộc về cổ ma cùng cổ yêu còn có nhiều người hơn tộc thi cốt bọn hắn có còn sót lại nửa bức khung xương trên mặt đất khắp nơi đều là lan xuống trên mặt đất s ư ơ n g đầu trên mặt đất giang khắp nơi khắp nơi đều là các loại danh sâu đồng thời có yêu khí ma khí phun trào hai người phi thân giữa không trùng mặc dù cũng có yêu khí ma khí ngăn cản nhưng như cũ ngăn không được hai tầm mắt của người bọn hắn bất luận nhìn về phía phương hướng nào đều là bạch cốt ấm u l ý tâm an con ngón búng ra số sợi k i n h phong bắn ra thẳng đến phía dưới bạch cốt kình phong rơi vào cổ ma cổ yêu thi cốt bên trên trong nháy mắt chuyển đến răng rắc cẩm thanh xương cốt của bọt của bọn h theo xương cốt đứt gãy có khổng lồ ma khí yêu khí từ đứt gãy xương cốt bên trong bay ra kinh phong rơi vào nhân tộc thi cốt bên trên nhân tộc thi cốt trực tiếp hóa thành cho t à n đồng dạng có ma khí yêu khí tuân luôn ra đó cũng không phải c á i này sợi kinh phong công lao mà là những này xương cốt sớm đã như thế k i a sợi kinh phong bất quá là phá vỡ một loại cân bằng mà thôi trước kia nhiều lần nghe nói năm đó thánh vương dẫn đầu thánh hòa đại lục người cùng cổ yêu cổ ma giao chiến nói thật không có quá nhiều cảm giác bởi vì căn bản không hiểu rõ chiến trường đến cùng dính tới bao rộng nhưng là đến nơi này rốt cuộc minh bạch năm đó trận chiến kia đáng sợ bao nhiêu cùng gian khổ từ những hải cốt này đến xem c ổ ma cổ yêu số lượng tất nhiên có mấy trăm vật chỉ cho dù là tu vi đạt tới thánh vương tình trạng này đối mặt nhiều như vậy cổ yêu cổ ma cũng tất nhiên tê cả ra đầu lý tâm an cảm khái mở miệng thần s á c nghiêm nghị lạc thủy chậm rãi gật đầu nàng cũng bị trước mắt một màn này rung động tới phú quân nếu như ta đoán không sai nơi này chính là v ự c ngoại chiến trường ta đã từng nhìn qua v ự c ngoại chiến trường ghi chép là thánh vương tiền bối cầm một cái vực làm đại giá đem tất cả cổ yêu cổ ma hấp dẫn tới lúc ấy tại các vực đều xây dựng thông hướng vực ngoại chiến trường thông đạo chính là muốn đem tất cả cổ yêu cổ ma tập hợp một chỗ cái này vực trực tiếp bị đánh không có thiên băng địa liệt rất nhiều nơi trực tiếp từ thánh hòa đại lục thoát ly xuống tới phiêu tán tới trong vũ trụ đại diễn hàn g u y ê n nơi này có chút đặc thù chúng ta vừa mới xuyên qua không chỉ là kết giới đơn giản như vậy rất có thể cũng là đặc thù truyền tống trận lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói không khỏi gật gật đầu hắn vừa mới kỳ thật cũng nghĩ đến đi chúng ta đi phía trước nhìn xem lý tâm an sau khi nói xong hướng phía phía trước phi hành lạc thủy theo sát phía sau sau nửa c a n h giờ lý tâm an cùng lạc thủy đứng tại một cái đổ sụp đỉnh núi tại đỉnh đầu bọn họ là vỡ ra hư không băng lánh hư không chi lực không ngừng từ phía trên chạy ngược xuống tới dưới chân của bọn hắn đều là hàn băng mà hàn băng bên trong đâu lạnh lấy từng cỗ thi thể bởi vì hàn băng nguyên nhân những thi thể này không có hư thối cùng hàn băng h ò a là một m thể bọn hắn thấy được cổ ma thi thể cổ yêu thi thể cũng nhìn thấy đông đ ả o tu sĩ nhân tộc thi thể bởi vì không có hư thối nguyên nhân những thi thể này bên trên vết thương có thể thấy rõ ràng có xuyên thủng đầu lâu có đánh xuyên qua trái tim có bị chém là mấy khúc có thậm chí bị xé thành mảnh nhỏ nhưng những này đều bị băng phong chính là bởi vì băng phong bảo lưu lại tàn khốc nhất một mặt lý tâm an cùng lạc thủy đều có thể nghĩ đến lúc ấy cảnh tượng tăng khốc hai người thân sắc nghiêm nghị sau đó nhìn về phía cách đó không xa nơi đó là một khối đổ sụp địa phương đổ sụp mặt khác chính là hư không cái này cũng mang ý nghĩa nơi này lúc ấy bị đại chiến đánh xuyên qua t h á n h hòa đại lục bị đánh xuyên địa phương hoàn toàn cùng khối đại lục này tách rời bọn hắn phân ly ở trong hư không có lẽ sớm đã hóa thành bụi bặm hai người đứng ở nơi đó cảm giác được rõ ràng hư không băng lãnh các loại hư không p h á p tắc sẽ lẫn để trong này hoàn toàn trở thành đường cùng k h ư một trận đại chiến bây giờ đi qua mấy ngàn năm nơi này bị đánh nát hư không như cũ không thể phục hồi như cũ bởi vậy có thể thấy được cho dù đi qua lâu như vậy thánh hà đại lục p h á p tắc đều không hoàn chỉnh hai người đứng một hồi tâm tình nặng nề dị thường sau đó hai người lướt nhau lạc thủy cười nói phu quân đi thôi ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ so thánh vương tiền bối bọn hắn làm t ố t hơn lý tâm an nghe nói như thế trên mặt cũng không khỏi lộ ra nụ cười mở miệng nói ngươi cũng là tự tin vất quá ngươi nói đúng, thánh vương tiền bối bọn hắn đã làm nhiều như vậy khi sinh lớn như thế chúng ta cũng không thể kéo người ta chân sau đi thôi ta tin tưởng bất kỳ dám nhúng c h à m phiến đại lục này người dù là hắn là t h á n h vương cũng tất nhiên nhường hắn ở đây đ ấ m máu hắn sau khi nói xong trên thân dũng manh tiến ra một cỗ cường đại tự tin lạc thủy liền vội vàng g ậ t đầu sau đó hai người không còn lưu lại hướng phía đường cũ trở về rất nhanh xuyên qua mấy tầng kết g i ớ i sau hai người cùng thương hòa tán nhân phân thân tụ hợp một lần nữa về tới đại diễn hàn g u y ê n bên trong chúng ta vừa mới dò xét một cái phương hướng đã tới còn có một phương hướng khác cũng cùng đi xem nhìn lý tâm an mở miệng cười lạc thủy cùng thương hòa tán nhân tự nhiên không có ý kiến vừa mới thương hòa tán nhân đã nghe xong lý tâm an đại khái giới thiệu kết giới phía sau chuyện trong lòng của hắn cũng có chút trấn kinh kỳ thật thương hòa tán nhân trong lòng là có nhất định phỏng đoán nhưng thật được chứng thực lại là một chuyện khác ba người không ngừng tại đại diễn hàn n g u y ê n phía dưới xuyên thẳng qua nhưng vào lúc này ba người dừng bước nhìn về phía trước chỉ thấy cách đó không xa có hai tôn bị băng phong thi thể hai người người mặc đạo bảo, nhìn qua sinh động như thật thiên t u y đạo nhân ố nha đạo nhân thương hòa tán nhân nhìn thấy hai người không khỏi giật nảy cả mình đ ộ i vàng mở miệng hắn bước nhanh đi tới trước mặt hai người trong mắt đều là vẻ trấn kinh phanh một tiếng thương hòa t á n nhân trực tiếp đụng phải một cái kết giới cả người hắn bị bắn ngược trở về lý tâm an cùng lạc thủy cũng không có cảm thấy kỳ quái ánh mắt của bọn hắn đặt ở hai người phía dưới trên giường đá đây không phải là bình thường giường đá mà là giường hàn ngọc loại vật này kỳ lạnh vô cùng nhưng đối với tu luyện thuộc tính hàn bằng công pháp người mà nói lại là trí bảo giường hàn ngọc bên trong không chỉ có ẩn chứa linh lực khổng lồ đồng thời có thể cải thiện người tu luyện thể chất thương hòa tàn nhân người biết bọn hắn lý tâm a n nhìn xem thương hòa tán nhân vội vàng mở miệng dò hỏi thương hòa tán nhân sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu sau đó chậm dãi giới thiệu nguyên lai、like, đại diễn vực có ba vị b ả n thánh thương hòa tán nhân thiên tuyển đạo nhân ô nha đạo nhân năm đó thánh vương lãnh đạo trận đại chiến kia ba người đều có tham dự sau khi chiến tranh kết thúc thương hòa tán nhân quay trở về đại diễn vực nhưng thiên tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân đều biến mất không còn tam tích thương hòa tán nhân vẫn cho là bọn hắn đã chết trận nhưng không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này nhìn thấy bọn hắn hai người này là trở về lúc nào vì sao lại ở chỗ này h á n hoàn toàn không biết gì cả chương 917, đại diễn b ư ự c kết thúc đại biến dạng đại yến thánh tông chương 917, đại diễn b ư ự c kết thúc đại biến dạng đại yến thánh tông nghe xong thương hòa tán nhân lời nói lý tâm an cùng lạc thủy đại khái trong lòng hiểu rõ thương hòa tán nhân hai người này cũng chưa chết mà là chính mình đem chính mình phong ấn b ấ t quá đạo phong ấn này có chút đặc thù nếu như ta không có đ o á n sai hai người bọn họ trên người có một cái trí bảo bên trong ẩn chứa thánh vương khí tức chính là bởi vì cỗ khí tức này tồn tại nhường cái này phong ấn lao không thể gãy cho dù là bán thánh cũng khó có thể công phá lý tâm an sau khi nói xong vận chuyển tiên cơ tham chắc thuật đem hai người thật tốt đánh giá một lần chỉ thấy người bên trái thể nội ma khí c u ậ n c u ộ n bên phải người thể nội yêu khí trung tiên lý tâm an cảm giác được thần hồn của bọn hắn bên trong cũng giống như thế hắn không khỏi thở dài minh bạch hai người này vì sao muốn phong ấn chính mình nếu như bọn hắn không phong ấn tự thân nguyên thần của bọn hắn sẽ bị ma khí yêu khí hoàn toàn chiếm cứ cuối cùng hoặc là hóa thân của ma cổ yêu hoặc là thần hồn dối loạn phải biết bọn hắn đều nắm giữ bán thánh tu bi một khi thần hồn dối loạn rất có thể sẽ đại khai sát giới hai người có lẽ cũng là ý thức được điểm này dứt khoát đem chính mình bằng phong bởi vì dạng này có lẽ còn có một chút hy vọng sống nhưng hai người đánh giá thấp yêu khí cùng ma khí mặc dù băng phong sau nhường yêu khí ma khí không cách nào làm loạn nhưng cũng hoàn toàn cùng bọn hắn hòa làm một thể thương hỏa tán nhân nghe được hai người còn chưa chết không khỏi nhẹ nhàng thở ra nhưng hắn sau đó nghe được lý tâm an sau khi giải thích khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ c ư ờ i khổ lý đạo hữu có thể thỉnh n g ư ơ ê n i ệ t thủ giúp hai người bọn họ một lần lao phu bằng lòng nỗ lực bất kỳ thù lao thương hòa tán nhân đem ánh mắt nhìn về phía lý tâm an cho mắt không khỏi lộ ra vẻ ước ao lý tâm an lắc đầu sau đó mở miệng nói thương h ò a tán nhân không phải ta không nguyện ý ra tay mà là không thể ra tay đồng dạng đem bọn hắn tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ yêu khí ma khí đều sẽ khôi phục đến lúc đó bọn hắn chưa chắc là bọn hắn thương h ò a tán nhân nghe được lý tâm an lời nói không khỏi gật gật đầu hắn lý giải lời này ý tứ phụ quân ngươi nhìn giường hàn ngọc phía dưới ta cảm giác có gì đó quái l ạ đúng lúc này lạc thủy mở miệng thần s á c nghiêm nghị lý tâm an xứng sở vội vàng theo lạc thủy phương hướng nhìn lại thiên cơ tham chắc thuật lần nữa thi triển ra vẹn vẹn trong nháy mắt hắn không khỏi giật này cả mình bởi vì giường hàn ngọc phía dưới lại là một cái lối đi không biết thông hướng nơi nào thiên tuyển đạo nhân cùng ô nha đạo nhân đem chính mình b ă n g phong ở đây ngoại trừ bởi vì tự thân nguyên nhân còn có chính là cái này lối đi bọn hắn dùng tự thân chấn áp thông đạo không cho trong thông đạo đổ vật đi ra thương hỏa tán nhân giờ phút này cũng nhìn ra một chút mánh khỏe thần sắc không khỏi biến nghiêm túc lý tâm an nhắm mắt lại hắn có một loại dự cảm cái lối đi này tất nhiên cùng cổ ma cổ y ê u có quan hệ ba người dừng lại chốc lát sau đó đang t r a nhìn một phen không có tại phát hiện cái gì sau rời đi đại diễn hàn uyên nơi này không có cổ yêu cùng ma t h ú sau tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm nhưng nơi này kỳ lạnh vô cùng thiên tượng cảnh trở xuống tu sĩ bước vào nơi này đều có đông cứng phong hiểm giờ phút này bên ngoài bầu trời màu đỏ nước mưa vẫn không có đình chỉ nhưng so với đã vừa mới nhỏ rất nhiều đại diễn b ự c tu sĩ đều không có rút lui toàn bộ lưu lại ngay tại chỗ rất nhiều người nhao nhao đánh vỡ gông cùng xiềng xích đột phá tu vi trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng nhìn thấy l y tâm an bọn hắn đi ra đại diễn b ự c tu sĩ cũng không khỏi thần sắc n h i ê m n h ị thương hỏa tám nhân đem tứ đại thế lực cao t ầ n gọi đến cùng một chỗ nói lên tu kiến truyền tống trận đến vạn trọng sơn sự tình tứ đại thế lực sau khi nghe được nao nao gật đầu trên mặt cũng không khỏi lộ ra vui mừng chuyện hôm nay cho tất cả mọi người c ả n h tính vẹn vẹn dựa vào bọn hắn căn bản không có biện pháp đối kháng bàn thánh đại yến thánh tông thánh chủ rõ ràng đối đại diễn b ự c không có g a tâm nếu như bọn hắn có thể cùng đại yến thánh tông giao hảo tương đương nhiều một cái cường biện đám người đối với cái này tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến sau đó thảo luận tu kiến địa điểm vì cái này tu kiến địa điểm đám người tranh luận không n g t nói đùa nếu là có thể tu kiến tại tông môn của mình tốt nhất rồi cuối cùng vẫn là thương hòa tán nhân đánh nhịp lựa chọn một cái tứ đại thế lực khoảng cách không sai biệt lắm thành trì mà tứ đại thế lực tại tạo dựng cái này thành trì đến tông môn truyền t ô n g trận chuyện này mới xem như giải quyết tốt đẹp lý tâm an cùng lạc thủy cũng không có tham dự những sự tình này vốn còn muốn muốn thế nào trở về bây giờ đã có người bằng lòng tạo dựng truyền t ô n g trận bọn hắn cũng b ấ t việc bọn hắn dứt khoát tìm một chỗ an tâm lĩnh hội trận đạo tử lưu lại trận đạo cảm mộ ngay tại đại diễn vực truyện bình ổn lại thời điểm cầm tú vực cùng linh lung vực bên này bầu không khí dần dần biến khẩn trưng lên đại yến thánh tông cơ trưởng ở phía dưới thì là ngồi y đ i ề y đ i ề vương phật bang hồng tùng tử hoàng kỳ niên bốn người ngắn ngủi m ấ y năm cơ trường su tu vi đột nhiên tăng mạnh vậy mà đã đạt đến động thiên cảnh hậu kỳ vương phật bang hoàng kỳ niên cũng đồng dạng là động thiên cảnh hậu kỳ tu vi mà hồng tùng tử thì là động thiên cảnh trung kỳ bọn hắn tu vi sở dĩ đột phá nhanh như vậy tự nhiên cùng thời gian linh lung thấp không thể tách rời mà cơ trường su bên này viên tiêu cựu long ngọc bài cũng phát huy trọng yếu tác dụng nó đang không ngừng cải thiện cơ trường su thể chất nhờ nàng tu vi nhanh chóng đột phá đến mức y điền tại lý tâm an rời đi đại yến thánh tông thời điểm nàng liền đã đột phá bản thánh bây giờ đại yến thánh tông sớm đã xưa đâu bằng nay có vài vị bản thánh cường giả t ỏ a c h ấ n âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch long năm người đều là bản thánh tu vi năm người này nguyên bản đều là người c h ấ p pháp từ khi âu dương vô cực tìm nơi nương tựa lý tâm an về sau bốn người này tuần tự đến đây tìm nơi nương tựa ngoại trừ bọn hắn bên ngoài nơi này còn có cựu tinh cổ ma thái sâm thực lực của hắn đồng dạng đáng sợ tiến luân hơn nữa giờ phút này đại yến thánh tông bắt tinh cổ ma mở đất hồng cùng long bang b á t tinh cổ yêu lôi tháp cùng lớn thương đều tại thuế biến bên trong bọn hắn b ê quan tri điệu có càng ngày càng kinh khủng k h í tức truyền ra một mắt hư không thú cùng cái k i a bắt d i a i thần long đồng dạng cường đại rất nhiều mặc dù lý tâm an chỉ rời đi bảy mươi tám năm nhưng đại yến thánh tông thực lực tổng hợp so với nguyên lai càng thêm đáng sợ linh l u n g v ự c bên này còn sót lại phi tiền tông tàng địa môn ma vân tông tam đại thế lực bọn hắn đều là lấy đại yến thánh tông như thiên lôi sai đâu đánh đó c ẩ m tú vượt bên này còn sót lại dịch ra cùng con da đồng dạng cũng là đối đại yến thánh tông nghe lời g á m giác nhưng đại yến thánh tông cũng không có muốn mở rộng ý nghĩ bọn hắn như cũ lưu tại vạn trọng sơn mấy năm này là c ẩ m tú vực cùng linh lung vực nhất là hòa bình mấy năm bởi vì thiếu đi đông đảo thế lực lớn cái này khiến hai vực còn lại thế lực đều chiếm được huyết trương tất cả mọi người yên lặng tiêu hóa lấy cục thịt béo này không ngừng lớn mạnh chính mình chính yếu nhất đại yến thánh tông cũng không có xâm chiếm bọn hắn tài nguyên để bọn hắn đối đại yến thánh tông càng thêm kính sợ bất chi bất giác vạn trọng sơn đã trở thành cầm tú vực cùng linh lung vực thánh đ i ệ rất nhiều người đều muốn bái nhập đại yến thánh tông nhưng cũng biết chính là đại yến thánh tông không đối ngoại cái này một mực là rất nhiều người tiếp bối chương 918, cơ trưởng s u phân tích cùng xấu nhất dự định chương 918, cơ trưởng s u phân tích cùng xấu nhất dự định đại điện bên ngoài một đạo áo đỏ thân ảnh phiêu nhiên mà tới chính là thanh hồng tụ tới hôm nay náo nhiệt như vậy xem ra ta tới không phải lúc theo nàng đột phá bàn thánh thanh hồng tụ nhìn qua càng thêm xinh đẹp phối hợp một thân váy dài màu đỏ nhường nàng xem ra tiểu diễn bất đ ắ t sư đ ư ơ n g ngươi đã đến m a u tới ngồi chúng ta vừa mới ngay tại nói đại hòa vực cùng tam lâm vực chuyện đâu y y y nhìn thấy thanh hồng tụ vội vàng cười lên Thanh hồng tụ ngồi h ư ờ n thanh h n g t ở y đi t l i bên người mở miệng cười nói mấy vị trưởng lão không cần ra lễ hôm nay ta kỳ thật cũng là vì chuyện này mà đến cơ trưởng su gật gật đầu sau đó mở miệng nói hồng tụ tỉ tỉ đã ngươi cũng là bởi vì việc này vậy ngươi nói trước đi nói cái nhìn của ngươi a thanh hồng tụ cũng không có khắc khí thần sắc biến nghiêm túc một chút chậm rãi mở miệng đại hòa vực cùng tam lâm vực là cùng linh lung vực cùng cầm tú vực giao giới hai cái vực cho tới nay đều có chút hữu h ả o thực lực tổng hợp mà nói nếu như không tính cả đại yến thánh tông thực lực của bọn hắn bây giờ mạnh hơn cầm tú vực cùng linh lung vực ở đây mấy người nghe đến đó tự nhiên minh bạch thanh hồng tụ ý tứ lúc trước cầm tú vực cùng linh lung vực liên hợp lại đối đại yến thánh tông nổi lên bị thánh chủ chém giết đông đảo bàn thánh cái này cũng dẫn đến hai vực thực lực giảm lớn đã so ra kém đại hòa vực cùng tam lâm vực đương nhiên nếu như tính luôn đại yến thánh tông thực lực tổng hợp sẽ x bọn hắn cũng không xem bảo mà là nghe thanh hồng tụ tiếp tục giới thiệu đi lúc trước lý tâm an liên tiếp đổ thánh đem cái này hai vực dọa cho phát sợ chuyên môn còn phái người đến qua đại hiến thánh tông lộ ra giao hảo ý tứ nhưng ngắn ngủi thời gian mấy năm đi qua cái này hai vực đông nhiên thái độ đại biến đặc biệt là trong khoảng thời gian này c ẩ m tú vực cùng linh lung vực xuất hiện đại lượng gương mặt lạ đều là đến từ cái này hai vực ta chuyên môn phái người hỏi thăm một chút cái này hai vực bây giờ ngay tại lặng lẽ tụ tập tu sĩ có khả năng mở ra châu chiến thanh hồng tụ sau khi nói xong thần xác càng thêm nghiêm túc lên nàng rất rõ ràng một khi mở ra châu chiến sẽ có vô số người chết oan chết b u ồ n g loại tình huống này không phải nàng bằng lòng nhìn thấy cơ trưởng su nghe được thanh hồng tụ lời nói không khỏi chậm rãi gật đầu cười đối y đi nói y điền y điền ngươi cùng hồng tụ sư nương nói một chút người thăm dò được tin tức y điền sau khi nghe được liền vội vàng gật đầu thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc hồng tụ sư nương g a đoạn thời gian trước vở mới du lịch đại hòa vực cùng tam lâm vực phát hiện trung châu vực người thân ảnh trong này đã có phong gia bản thánh còn có chiến gia t ầ n gia bản thánh cường giả hơn nữa nếu a Hòa Tam m Lâm vực vực vực vực. cùng Bắc vực cũng có cường cùng hiện n giá tại Đại xuất ta đoán không lầm lần này đại hòa vực cùng tam lâm vực cử động sở dĩ như vậy khác thường chính là hướng về phía đại yến thánh tông tới bọn hắn không dám công khai đến tiến đánh chúng ta đại yến thánh tông dù sao tông môn phòng ngự ngươi cũng biết cho dù là bán thánh cũng không cách nào công phá nếu ta đoán không lầm bọn hắn mong muốn phát động châu chiến từ hai cái phương hướng tiến công từ đó hấp dẫn đại yến thánh tông người đi ra tông môn nếu quả thật như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ thiết kế tốt cái bẫy đến lúc đó dùng để phục kích đại yến thánh tông người y duy y thì sau khi nói xong trong mắt không khỏi hiện lên một tia sắc cơ nàng bây giờ đã là đ ỉ n h phong bàn thánh thực lực so với lúc trước đột phá bàn thánh cường đại rất nhiều nghe được y duy y để lời nói thanh hồng tụ trên mặt không khỏi đột nhiên biến sắc trong mắt không khỏi bắn ra đáng sợ sắc cơ ta cảm thấy bọn hắn rất có thể biết chúng ta thánh chủ không ở nơi này không phải chưa hẳn dám làm như thế vương thuật bang chậm rãi mở miệng thần sắc nghiêm nghị h ồ n g tung tử hoàng kỳ niên đều khẽ gật đầu bọn hắn cũng đồng ý vương thuật bang quan điểm cơ trưởng xu khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói ta cảm thấy không chỉ như vậy đơn giản đại ra ngẫm lại thánh chủ tổng sẽ trở lại đến lúc đó bọn hắn làm sao bây giờ nếu ta đoán không lầm mục tiêu của bọn hắn chính là thánh chủ mong muốn săn g i ế t thánh chủ cơ trường s u không hổ là trưởng quản qua vương triều người đối với lòng người nhìn rõ xa xa tại vương thuật ban g bọn người phía trên thanh hồng tụ cùng y dĩ v nghe nói như thế đồng thời lâm vào chầm tư sau đó chậm rãi gật đầu thanh hồng tụ thở dài sau đó chậm rãi mở miệng nói làm gì đi tìm cái chết những người này thật không biết nghĩ như thế nào người trong đại sảnh nghe được thanh hồng tụ lời nói khoe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười cơ trường xu chậm rãi mở miệng nói hồng tụ tị tỉ, tỉ. ta cảm thấy chuyện cũng không phải đơn giản như vậy n g ư ơ i nghĩ à bán thánh vốn là đỉnh cao nhất của thế giới này bọn hắn đứng tại bầu trời quan sát chúng sinh nắm giữ cuộc sống c h ắ t chết có thể nói như vậy bọn hắn là thế gia này chân chính vương giả nhưng từ khi đại yến thánh tông sau khi xuất hiện vẫn lạc tại nơi này b á n thánh liền có gần mười vị đây đối với những cái kêu bán thánh cường giả tới nói tương đương đỉnh đầu treo một thanh kiếm tùy thời có thể rơi xuống nếu như đổi lại các ngươi các ngươi có thể chịu được loại cảm giác này sao bọn hắn quen thuộc cao cao tại thượng một lời có thể định người sinh tử nhưng bây giờ sinh tử của mình đồng dạng nắm giữ tại trong tay người khác ngươi để bọn hắn như thế nào chịu được bọn hắn có thể nhẫn mại nhất thời nhưng không có khả năng một mực nhẫn mại mà muốn cải biến hiện trạng biện pháp duy nhất chính là hủy đi cái kia thanh treo lên đỉnh đầu kiếm đương nhiên đây là ta cá nhân phỏng đoán cũng không biết là có hay không chuẩn xác người trong đại s ả n h nghe được cơ trường s u lời nói trong nháy mắt hai mắt sáng lên bọn hắn cảm thấy cơ trường s u đây là nói đến điểm mấu chốt bên trên Sư đương, đã ngươi nghĩ ra, nhưng có cái gì phương đã nghĩ gì cái ra, có thanh hồng tụ bọn người nhao nhao nhìn về phía cơ trường s u nhưng cơ trường s u lại là lắc đầu c ư ờ i khổ ý tỉa ý tỉa ngươi cũng là để mắt ta đây cũng không phải là vương triều ở giữa mang binh đánh giặc ta trước mắt chỉ muốn tới một cái biện pháp nếu như bọn hắn thật phát động châu chiến vậy thì chứng minh ta đoán xem là chính xác chúng ta có thể tạm thời tránh mũi nhọn nói trắng ra là cũng chính là nhường cầm tú vực cùng linh lung vực cấp cao chiến lược lui vào đại yến thánh tông thanh chủ trước khi đi nói qua nếu như xảy ra bất chắc không cần để ý cương v ự c mất nhân mạng nặng như tất cả đương nhiên đây là dự tính xấu nhất bọn hắn đến lúc đó tất nhiên vây công đại yến thánh tông nhưng đại yến thánh tông có cường hãn phòng ngự không phải bọn hắn có thể công phá nơi này còn bố trí đáng sợ sát trận chỉ cần bọn hắn dám đi vào tất nhiên chết ở trong đó ta đã phái người thông chi âu dương v ô cực đang dương tử b ọ n người bọn hắn hiện đang chạy về trên đường chỉ cần chúng ta đem tất cả lực lượng tập trung lại cho dù là bọn hắn có hơn mười vị b ả n thánh chúng ta cũng không sợ hãi cơ trưởng xu nói ra tính toán của mình cũng là dự tính xấu nhất chương chín trăm mười chín mưa gió nổi lên trương chín trăm mười chín mưa gió nổi lên thanh hồng tụ nghe sóng cơ trưởng xu lời nói nếu mày rơi vào trong trầm tư nàng rất rõ ràng cơ trưởng su phương pháp bảo đảm nhất nhưng nếu như bị hai vực tu sĩ xâm nhập đến lúc đó cầm tú vực cùng linh lung vực tất nhiên sinh linh đ ổ thán cho dù là cuối cùng thắng cũng không có quá nhiều ý nghĩa ta về t r ư ớ c một chuyến linh tiên cát lập tức an bài linh t i ê n các tu sĩ tụ tập lại quyết không thể để bọn hắn tùy tiện bước vào thanh hồng tụ c h ầ m rãi mở miệng sau đó thân thể làm nhạc biến mất không còn tam tích đối với thanh hồng tụ lựa chọn cơ trưởng su không có chút nào ngoài ý mới nàng thân sắc nghiêm nghị nói ý ý ý ý ý cầm tú vực sự tỉnh liền giao cho ngươi chuẩn bị chiến đâu a cơ t r ư ở n g su trong lòng hiểu rõ không đánh mấy trận đại chiến bất luận là cầm tú vực vẫn là linh lung vực tu sĩ đều sẽ không hết hy vọng nhưng nếu như hai tuyến tác chiến tổn thất sẽ cực kỳ đáng sợ nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào ý ý ý nghe được cơ t r ư ở n g su lời nói không khỏi thần sắc nghiêm nghị chậm rãi gật đầu vương thuật ba n g mấy người cũng nhao nhao rời đi bọn hắn trong lòng cũng không khỏi biến nặng nề lên cơ t r ư ở n g su chậm rãi đứng lên trong tay nàng có một cái ngọc g i ả n là lý tâm an lúc ấy lưu cho nàng một khi gặp phải tình huống khẩn cấp có thể trực tiếp bót nát mai ngọc dần này đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ có cảm ứng nàng do dự một chút vẫn là không có đem ngọc giản bóp nát dưới mắt đây hết thệ cũng còn chỉ là suy đoán của nàng nàng cũng không dám hứa chắc nhất định chuẩn xác nàng bước nhanh đi hướng thời gian linh lung tháp nàng cũng muốn mau chóng tăng lên chính mình tu vi mới được nàng bên hông viên kêu cựu long ngọc bài đã biến mất không còn t â m tích hoàn toàn du nhập g n trong thân thể nàng theo cái này mai ngọc bài du nhập g n cơ trường s u thể nội cựu long chiếm cứ đan đ i ệ n thôn p h ệ linh lực tốc độ nhanh vô cùng nguyên bản lấy thể chất của nàng động thiên cảnh chính là cực hạ nhưng giờ phút này thay đổi hoàn toàn cựu long thể nội dùng đến vô số quy tắc chi lực những quy tắc này chi lực không ngừng dung nhập cơ trường s u trong thân thể cải thiện thể chất của nàng đồng thời nàng còn chiếm được một bộ công pháp đặc thù tên là cựu long n u ố t linh t h u ậ t bây giờ nàng đang tu luyện môn công pháp này cơ trường s u có dự cảm nhiều nhất chừng nửa năm nàng liền có thể bước vào động thiên cảnh định phong đến lúc đó ly tâm an trở về thấy cảnh này tất nhiên sẽ giật nảy cả mình nghĩ đến đây một màn cơ trường s u trong nháy mắt tràn đầy động lực ánh mắt sáng tỏ đi theo ly tâm an bên người lâu cơ trường xu áp lực rất lớn lạc thủy thanh hồng tụ đều là bàn thánh cửng giả Lạc ngay tại Vĩnh Thành cơ trường xu tiến vào bế quan thời điểm cầm tú vực cùng linh lung vực rất nhiều tu sĩ rõ ràng cảm giác gần nhất bầu không khí có chút không đúng tại đại yến thánh tông ngoài trăm dặm một thành trì xuất hiện đây là vạn trọng sơn duy nhất một tòa thành trì từ khi đại yến thánh tông hoàn toàn cuộc khởi sau nơi này liền xuất hiện một cái thành trấn tụ tập đại lượng t á n tu nhưng mấy năm này cái này thành trấn nhân khẩu không ngừng gia tăng rất nhiều tu tiên giả tập hợp một chỗ đại gia bàn bạc sau dứt khoát xây dựng tòa thành trì này tòa thành trì này tên đặt tên vạn trọng sơn thành bây giờ đã có gần mười vạn người ở lại mặc dù đại yến thánh tông không có cấp cho nơi này bất kỳ che chở nhưng nơi này lại trở thành chỗ an toàn nhất một trong vạn trọng sơn thành đa số đều là tu sĩ nhưng cũng có khoảng một phần ba người bình thường nơi này cửa hàng san sát cần rất nhiều người bình thường quản lý đây cũng là người bình thường xuất hiện ở đây nguyên nhân mẹ nó gần nhất thế nào nhiều như vậy gương mặt lạ một tên thiên tượng cảnh sơ kỳ lão giả nói thầm một tiếng n h ữ mày hắn cảm giác gần nhất vạn trọng sơn thành bầu không khí khá là quái dị lão giả này tên là vương đại quan tại vạn trọng sơn thành mở một nhà cửa hàng bên trong có bán đăng lược hung thủ nội đan bình thường linh minh linh khí loại hình vương đại quan nhìn thoáng qua trong cửa hàng số một bộ mặt l ạ hoác ánh mắt không khỏi khẽ hít một cái nhưng mấy người kia tu vi không kém trong đó còn có trên người một người có một cô thiên tượng c ả n h trung kỳ bí áp h á n yên lặng quan sát lấy đây hết thảy đồng thời lâm vào suy nghĩ bên trong tất cả tu sĩ nghe đại yến thánh tông phát hiện đại hòa vực tam lâm vực có s â m lấn ta c ẩ m tú vực cùng linh lung vực dấu hiệu tất cả mọi người lưu ý bên người khuôn mặt xa lạ bọn hắn rất có thể là đến tìm hiểu tin tức đúng lúc này một thanh âm tại bầu trời băng lên thanh âm trực tiếp chuyển khắp toàn bộ vạn trọng sân thành đây là ý ý ý ý áp bài nàng khinh thường với mình làm loại sự tình này t ì một người từ hắn thông chuyển nghe được thanh âm này vương đại quan trong nháy mắt hai mắt sáng lên hắn nhìn xem trong cửa hàng mấy đạo nhanh chóng rời đi thân ảnh trong mắt không khỏi sát cơ l ó e lên hắn vội vàng bóp nát một cái ngọc giản chỉ một lát sau liền có một người xuất hiện tại vương đại quan trong cửa hàng đây là một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi h ắ n tử trên người có một cô thiên tượng cảnh đỉnh phong mỹ ác người này tên là tần anh long là b ạ n trọng sơn thành kiến thiết người người đề xuất một trong cũng là vương đại quan h ả o hữu vương đại quan đem chuyện mới vừa rồi cùng tần anh long nói một lần tần anh mặt dòng bên trên trong nháy mắt đằng đằng sát khí theo tần a n long rời đi vạn trọng sơn thành bên này từng đạo khí tức lên không bắt đầu loại bỏ người xa lạ chỉ một lát sau mấy chục đạo thân ảnh xa lạ hướng phía nơi xa chạy nội nhưng sau đó bị ngăn lại pháp tướng lên không chém giết bắt đầu nhưng những n à y đại hòa vực cùng tam lâm vực người d u sao sỗi làm sao có thể là bạn trọng sơn thành tu sĩ đối thủ chỉ một lát sau liền có mấy người bị giết các ngươi thật to gan chúng ta thế nhưng là đại hòa vực lôi tiêu tông người các ngươi dám giết chúng ta ngày khác tất nhiên nhận ta lôi tiêu tông điên cùng trả thù một tên tiên tượng cảnh sơ kỳ người mở miệng không có người trả lời hắn có chỉ là vô tận k i băng đem hắn pháp tướng mã phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng người này truyền ra hắn pháp tướng vỡ b ụ n sau đó nhục thân nổ t u n g hóa thành huyết vụn nguyên thần của hắn vừa mới chạy ra liền bị một bàn tay lớn một phát bắt được người này toàn thân hắc y r ỉ trên mặt cũng mang theo khăn đen thấy không rõ bộ mặt của hắn trên người hắn giống như có một tầng mê b ụ i để cho người ta thấy không rõ tu vì của hắn người này sau đó liên tiếp ra tay lấy đi mấy đạo chạy trốn nguyên thần sau đó thân thể làm nhạt biến mất không còn tam tích tên này người áo đen rất mau ra hiện tại đại yến thánh tông lấy xuống trên mặt khăn đen chính là tống kim mình hắn bước nhanh đi tới vương t h u ậ bang hoàng kỳ niên bọn người vị trí mở miệng cười nói hai vị trưởng lão đã bắt trở lại hắn sau khi nói xong xuất ra mấy cái bình xứ mỗi một cái bình xứ bên trong đều có một đạo nguyên thần vương thuật bang cùng hoàng kỳ niên đều là nhãn tình sáng lên sau đó bắt đầu siêu hồn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên mặc dù được đến tin tức không nhiều nhưng đã có thể xác định bọn hắn đúng là đại hòa vực cùng tam lâm vực phải tới hai người thở dài biết mưa gió nổi lên t r ư ơ n g chín trăm hai mươi người chấp pháp trịnh long hồ trương chín trăm hai mươi người chấp pháp trịnh long hồ đại yến thánh t ô n như cũ bình tĩnh như nước đệ tử bình thường căn bản không có cảm nhận được có bất kỳ địa phương khác nhau nếu như nói cứng khác biệt cái kia chính là đại chấp sự hạ một đạo mệnh lệnh nhường bên ngoài đệ tử mau chóng trở về nhưng đạo mệnh lệnh này cũng không để cho người ta cảm thấy có cái gì không đúng dù sao bây giờ đại yến thánh tông mạnh đáng sợ hơn nữa đại yến thánh tông sắp cử hành một trận thi đấu từ phía trên tượng cảnh tới t r ú c cơ cảnh dần dần tỉ thí trước hết nhất bắt đầu tự nhiên là t r ú c cơ cảnh tỉ thí khoảng cách tỉ thí bắt đầu còn sót lại chừng một tháng lần thi đấu này chỉ tuyển mười hàng đầu sẽ có trọng yếu bán thưởng chính á i này bên trong bao à là m một đi thời gian linh Phải biết, tháp tầm tu trúc rất hơn danh lạch. cảnh lung cao luyện cơ có t thể t cơ có hội i ế vào t ờ i gian là i n lung bên trong tu luyện. Chính h tháp l tu bởi vì nguyên nhân này toàn bộ đại yến thánh tông tu luyện bầu không khí cực kỳ nồng đậm nói đùa chỉ cần lấy được mười h ạ n g đầu đến lúc đó ngoại trừ ban thưởng bên ngoài nói không chừng còn có bị trưởng lão nhìn chúng cơ hội nếu là có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử đây tuyệt đối là nhất phi chủ tiên đại yến thánh tông bên ngoài bầu không khí dần dần biến nghiêm túc vạn trọng sơn thành chuyện truyền ra n h ư ờ n linh lung vực cùng cầm tú vực tu sĩ đều để đề cao cảnh giác bọn hắn tự giác loại bỏ bên người tu sĩ sau đó phát hiện rất nhiều người khả nghi đại chiến tại hai vực các nơi trình diễn rất nhiều đại hòa vực cùng tam lâm vực tu sĩ bị chém giết giờ phút này đại hòa vực cùng linh lung vực chỗ giao giới nơi này có một mảnh tươi tốt rừng cây trong rừng một cái lao giả đứng ở nơi đó ánh mắt của lao giả nhìn xem linh lung vực phương hướng ánh mắt đ ạ m m ạ n lao giả này chính là phong b á thiên lần này du thuyết đại hòa vực các đại tôn g môn đúng là hắn tự thân xuất mã mặc dù miễn cưỡng thuyết phục những thế lực này nhưng tất cả mọi người đều mang tâm tư nhường hắn rất là lo lắng phải biết lần này phong ra chiến g i a tần h g i a ba nhà liên thủ đầu tiên là liên hợp người chấp pháp còn thường người sau đó bọn hắn lao tới đông nam tây bắc bốn vực tại bốn vực nơi đó bọn hắn thu được bộ phận lực lượng duy trì sau đó bọn hắn đi tới đại hòa vực cùng tam lâm vực bọn hắn lấy cường ngạnh tư thế nhường hai vực thế lực chịu thua miễn cưỡng thúc đẩy lần này liên hợp nhưng nếu như xuôi gió xuôi nước còn tốt một khi xảy ra b i ế n cố hai cái này vực rất có thể sẽ phản bội cái này khiến phong bá thiên rất là sầu lo đúng lúc này một thân ảnh giống như, như quỷ mị xuất hiện tại cách đó không xa đây là một cái lao dạ ánh mắt hú hác trên thân đồng dạng có bản thanh khí t ư c lao giả này tên là t r ị n h long hồ đến từ người chấp pháp đương nhiên bây giờ người chấp pháp đã chỉ còn trên danh nghĩa bán thánh cường giả còn sót lại ba người mặc dù phía dưới đ ộ n g thiên cảnh thiên tượng cảnh cường giả không ít nhưng đối mặt chân chính đại chiến những người này không được việc đối đại yến thánh tông t r ị n h long hồ hận đến muốn chết từ khi đại yến thánh tông sau khi xuất hiện người chấp pháp bên này liền không gượng dậy nổi đầu tiên là mấy tên bán thánh chết tại nơi này bị lý thánh chủ trong tay sau đó âu dương vô cực bọn người trực tiếp tuyên bố thoát ly người chấp pháp kể từ đó người chấp pháp lực lượng không ngừng heo rút bây giờ giống như mặt trời sắp lặt đối với chém giết vị này lý thánh chủ người chấp pháp còn lại mấy tên bán thánh đều là nhất chi ý kiến bọn hắn đều đồng ý làm như vậy nhưng bọn hắn cũng tin tưởng làm như thế phong hiểm lớn bao nhiêu chính bọn hắn là vạn vạn không có có năng lực như thế lần này gió chiến tần ba nhà liên thủ n h ư n g người chấp pháp còn thừa mấy người động tâm rồi chính long hồ nhất là tích cực bởi vậy hắn cũng là buôn tậu là gắng sức nhất một người t r ị n h đạo hữu thế nhưng là tìm hiểu tin tức gì phong ba thiên nhìn thấy trịnh long hồ xuất hiện cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý mớn trong khoảng thời gian này rất nhiều tin tức đều là trịnh long hồ chuyển cho hắn chính long h ồ nghe được p h o n g bá thiên lời nói không khỏi gật gật đầu sắc mặt hơi khó coi chậm rãi mở miệng ta mới vừa từ b ạ n trọng sơn trở về bọn hắn đã phát giác được ý đồ của chúng ta ngay tại thanh trừ những cái kia chúng ta an bài người trong quá khứ nghe được trịnh long hồ lời nói p h o n g bá thiên không chỉ có không có ngoài ý mớn ngược lại hai mắt tỏa sáng p h o n g bá thiên ha ha cười nói trịnh đạo h i ế u đây chính là chuyện tốt kể từ đó đại hòa vực cùng tam lâm vực mong muốn đổi ý đều không có cơ hội những người kia đều là an bài đi qua rất nhiều người đều bị bóp méo ký ức cho dù bọn hắn siêu hồn cũng không sợ chính long h ầ nghe nói như thế khẽ lắc đầu nói phong đạo hữu lao phu lo lắng không phải cái này mà là một chuyện khác ta thấy được phong đạo tử bạch long hai người bọn hắn đều tiến vào đại yến thánh tông nghe được trịnh long hồ lời nói phong bá thiên sắc mặt khó coi cả người thần sắc trong nháy mắt biến nghiêm túc hắn thở sâu ngữ khí ngưng trọng nói trịnh đạo hữu ngươi nhưng khi nhìn rõ rồi chứ trịnh long hồ gật gật đầu sau đó mở miệng nói không có khả năng nhìn lầm bọn hắn cùng lao phu cộng sự nhiều năm như vậy dù cho hoa thành cho lao phu cũng nhận ra bọn hắn đã bọn hắn đều đầu nhập vào đại yến thánh tông vậy đã nói do â u dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam ba người cũng tất nhiên ném tới gần kể từ đó đại yến thánh tông tương đương tăng lên năm vị b ả n thánh đây đối với chúng ta cực kỳ bất lợi nếu như lại thêm cẩm tú vực cùng linh lung vực bán thánh số lượng đại yến thánh tông sẽ có được hơn mười vị b ả n thánh trận đại chiến này ta đề nghị tạm thời không nên tùy tiện phát động không phải chúng ta chưa hẳn có thể chiếm cứ ưu thế gì nghe được trịnh long hồ lời nói phong bá thiên cũng không khỏi trầm m ặ t lại trong lòng càng là nhắc lên kinh đảo hải lãng bất chi bất giác đại yến thánh tông vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế nếu như bọn hắn tiến vào trung châu vực phong gia tất nhiên bị diệt tộc đây là không có bất kỳ cái gì nghi vấn h á n đ ố i trịnh long hồ ông vừa nói trịnh đạo hữu đa tạng ư ờ i đưa tới tin tức này lao phu sẽ bẩm báo ta phong gia vị lao tổ kia từ hắn quyết định trịnh long h ầ nghe được phong bá thiên l ờ i nói không khỏi thần sắc nghiêm nghị phong gia có một vị nút trong bóng tối lao tổ nghe nói thực lực mạnh đáng sợ nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua cũng không biết là thật là giả nhưng sẽ không có giả dù sao phong gia c u ộ t h ở i nghe nói đều là vị lao tổ này công lao phong đạo hữu chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu có vinh cùng đình có đ ụ cùng đủ nếu như lần này không thể thành công chờ đợi chúng ta rất có thể là thai họa ngập đầu cho nên lão phu tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó t r ị n h long hồ thần sắc nghiêm nghị mở miệng phong ba thiên nghe nói như thế không khỏi khẽ gật đầu cái này trịnh long hồ là một người thông minh hãn tại cùng trịnh long hồ hàn nguyên một chút chi tiết sau thân thể dần dần làm nhạt biến mất không còn t â m tích t r ị n h long hồ ánh mắt hở hứng nhìn xem phong ba thiên biến mất phương hướng khỏe miệng cười lạnh phong ba thiên cũng không biết người chấp pháp phía sau kẻ thống trị chính là phong gia vị lao tổ kia đối phương một mực gần thân ở phía sau màn chương chín trăm hai mươi mốt phong gia nội bộ chi tranh chương chín trăm hai mươi mốt phong gia nội bộ chi tranh ngay tại phong b á thiên vừa rời đi không lâu một thân ảnh xuất hiện tại chị long hồ bên người người này chính là phong thương cùng cũng là người chấp pháp phía sau trưởng khống giả phong thương không khí tức mạnh phi thường so với đỉnh phong bán thánh còn phải mạnh hơn một kia t r ị n h long hồ sau khi thấy đội vàng ôm cười nói đại nhân phong thương k h u n g khẽ gật đầu sau đó mở miệng cười nói không cần đa lễ phong bá thiên vừa mới là phản ứng gì t r ị n h long hồ nghe xong đội vàng mở miệng nói đại nhân hắn vội vàng rời đi hẳn là bị tin tức kia c h ấ n kinh phong thương k h u n g gật gật đầu ánh mắt đạm m ạ c sau đó mở miệng nói người này vẫn còn có chút năng lực bất quá đáng tiếc vẫn muốn phong gia thoát khỏi lao phu không chế chờ sự tình lần này kết thúc sau người chấp pháp toàn bộ nhập vào phong gia đến lúc đó chúng ta thuận tiện đem chiến ra t h n t ra đều chiếm đoạt kể từ đó chúng ta tất nhiên có thể hình thành một cỗ thế lực đáng sợ thậm chí có thể thống nhất toàn bộ trung châu cực mảnh đất này tương lai nhất định phải từ ta phong ra thống trị lão phu sẽ mang các ngươi đi hướng đế lăng đại lục nơi đó p h á p tắc càng thêm toàn diện đột phá thánh vương cũng không phải một chuyện không thể nào chính long h ầ nghe nói như thế trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng đội v a n g ôm vừa nói đại nhân yên tâm ta tất nhiên đem đại nhân lời nhắn nhủ chuyện làm tốt bất quá đại nhân âu dương vô cực bọn hắn muốn xử lý như thế nào phong thương cũng nghe nói như thế trong mắt trong nháy mắt tán qua một tia sắc cơ sau đó chậm rãi mở miệng nói không nội bọn hắn tiêu dao không được bao lâu phong thương cũng nói về sau không còn lưu lại thân thể phi tốc làm nhạc biến mất trong nháy mắt vô tung giờ phút này phong bá thiên đã đi tới một cái sơn cốc bí ẩn bên trong nơi này trừ hắn ra không có mấy người biết tại trong sơn cốc này giờ phút này còn có bốn đạo thân ảnh đều là đến từ trung châu vực trong đó nơi này có chiến gia chiến duyên sương tần gia tần cảnh hồng lâm gia lâm thế hồng bạch gia bạch láng côn phong gia lần này mặt ngoài chỉ liên hệ chiến gia cùng tần gia nhưng trên thực tế bọn hắn âm thầm còn liên hệ lâm g i a cùng bạch g i a nhìn thấy phong ba thiên đến mấy người đồng thời khẽ gật đầu phong đạo hữu có thể có tin tức gì bạch lang côn mỉm cười trước tiên mở miệng phong ba thiên không có trả lời mà là nhìn về phía nơi xa bình tĩnh nói vị đạo hữu này tới liền hiện tân a phong ba thiên vừa nói tần cảnh hồng cùng lâm thế hồng đồng thời cười ha ha một tiếng tần cảnh hồng mở miệng cười nói chiến duyên sương n g ư ơ i thùa nhớ k ỹ cho chúng ta mỗi người mười vạn mai linh thạch trung phẩm lâm thế hồng cũng không khỏi cười ha ha một tiếng mở miệng nói ta đã nói rồi làm sao có thể giấu g i ế m được phong bá thiên lao gia hòa này hai người bọn họ vừa dứt lời một thân ảnh từ trong hư không một b ư ớ c phóng ra trên người hắn đồng dạng có một cô b á n thánh huy áp người này người mặc giáp trụ trên thân kèm theo một cỗ t ố t sát chi khí chiến d u y ê n sương cười ha h a đối vừa mới xuất hiện người kia mở miệng nói dỡ cao thương vị này chính là phong gia phong bá thiên phong bá thiên nghe được chiến d u y ê n sương lời nói không khỏi giận nảy cả mình mở miệng nói ngươi chính là chiến phủ quân thống lĩnh chiến tình t ư ơ n g người mặc giáp trụ nam tử trên mặt nở một nụ cười sau đó đối phong bá thiên ôm cử nói gặp qua phong đạo hữu phong ba thiên nhìn xem chiến kình thương lại nhìn xem chiến duyên sương trên mặt con ngươi không khỏi có hơi hơi có lại hai người này dáng dấp phi t h ư ờ n g giống tốt một cái chiến gia vậy mà bố cục sâu như vậy đã sớm an bài nước cờ này phong ba thiên rất là cảm khái nội tâm đối với chiến gia nhiều một tia vẽ kiên rẻ chiến kình thương người này tại trung châu vực danh khí phi thường lớn năm đó hắn không chỉ có bị chiến gia xóa tên càng là trở thành một tên t ù phạm mang đến v ự c ngoại chiến trường phải biết v ự c ngoại chiến trường nơi đó có một tòa thành trì chuyên môn phụ trách phòng ngự cổ yêu của ma chiến kình thương người này lấy tụ phạm t ấ t vật Ở nơi đó đại đó Cổ Cổ từ r i nay về sau trong vũ trụ nhiều hơn một tri đặc thù nhân mã nhóm người này chính là chiến phụ quân chiến kình thương là chiến phụ quân thủ lĩnh đồng thời nắm giữ chuẩn thánh binh tỉnh tiên phủ thủy hạ của hắn nắm giữ một nhóm lớn động thiên cảnh cương giả không ngừng tại trong vũ trụ tìm kiếm những tinh vực khác lúc trước lý tâm an đi vào hát minh được thời điểm không lâu sau đó liền đụng phải chiến tình thương nữ nhi chiến không tỉ vết dẫn đầu chiến phủ quân đến đây hắn nguyên bản không muốn ra tay nhưng chiến không tỉ vết chờ hùng hổ do người cuối cùng chọc giận lý tâm an sau đó đại khai sát giới trận chiến kia giết chiến phủ quân máu chạy thành sông chiến không tỉ vết vẹn vẹn mang theo mấy người c ư ớ i hư không chiến hạm rời đi đối với chiến phủ quân tồn tại trung châu vực các gia tộc đều biết nhưng bọn hắn không nghĩ tới đây hết thệ đều là chiến gia an bài chiến d u ê n dương mỉm cười sau đó mở miệm nói phong đạo hữu ngươi cũng không nên nói với ta ngươi phong gia liền không có an bài khác chuẩn bị ở sau các ngươi phong gia còn có đế lăng đại lục phong gia làm chỗ dựa chúng ta chiến ra nhưng không có cho nên trước thời gian an bài tốt đường lui cũng là nhất định phải là một m sự kiện thánh hòa đại lục ở trong mắt rất nhiều người đều là một khối lương momo chúng ta những người này hưởng thụ mấy ngàn năm cũng nên nhường một chút chiến duyên sương nhìn như nửa đùa nửa thật tùy ý nói một chút nhưng hiện trường mấy người thần sắc vẫn không khỏi biến nghiêm túc phong ba thiên không có đối với chuyện này quá nhiều xoan suít tại ngôi xuống một bên sau đó bình tĩnh mở miệng nói chư vị mọi nhà đều có một quyển tinh có độc có thể làm đồ gà vì sao muốn đi làm đồ phượng phong gia thuộc về thánh hòa đại lục cho dù là muốn đi đ ế l n g đại lục cũng không phải phụ thuộc vào người mà là hẳn là khác lập môn hộ lao phu đã sống mấy ngàn năm không nguyện ý tại phụ thuộc sinh sống phong ba thiên lời nói nói vô cùng ngay thẳng bọn hắn phong gia là không thể nào phụ thuộc đ ế l n g đại lục phong gia đám người nghe được phong ba thiên lời nói sau đồng thời gật đầu vừa mới những cái kia nói đến tâm k h ẳ n g của bọn họ bên trong bọn hắn đều là một thời đại người làm sao có thể bằng lòng không đúng phong ba thiên nếu như ngươi quyết định vậy chúng ta liền có thể hợp thủ vất quá ngươi cần phải biết phong thương không nếu như chết đến lúc đó đế lăng đại lục có người giáng lâm chúng ta có thể sẽ không thừa nhận chuyện này hơn nữa chuyện này ngươi thế nhưng là dấu diếm phong nộ đạo cùng phong đỉnh thiết làm thật không để bọn hắn tham dự vào m ạ c h lan g côn thần sắc nghiêm nghị mở miệng phong bà thiên tao mày hiển nhiên cũng đang tự hỏi trong đó lợi và hại nhưng một lát sau ánh mắt của hắn biến k i ê n định bình tĩnh nói đạo h ư u yên tâm đã ta đem các ngươi bí mật mời đến tự nhiên là quyết định bây giờ lại có chiến kình thương đạo hữu trợ giút vậy thì càng thêm không có vấn đề gì hơn nữa vạn nhất thất bại tất cả trách nhiệm lão phu một người gánh chịu cũng nên cho nên phong, phong, phong, phong, phong gia lớn ư u lại một c đ nhất khác nhau liền một chút cái kia chính là phải trang quy hàng đế lăng đại lục phong tộc phong thương cung bản thân liền là đến từ đế lăng đại lục phong gia đối với bản gia có nồng hậu dày đặc tình cảm phần tình cảm này trong lòng hắn dứt bỏ không ngừng mà phong b á thiên chưa hề đi qua đế lăng đại lục phong gia hết thảy tất cả đều là nghe phong thương c u n g nói bởi vậy hắn đối với phong gia không có bất kỳ cái gì tình cảm thà làm đầu cả không làm đối phượng chính là phong b á thiên nội tâm ý nghĩ hắn có thể dẫn đầu phong gia đi đế lăng đại lục nhưng bọn hắn lại không phải đi phụ thuộc bản gia mà là tự lập một hộ tự thành một phái đại yến thánh tông bên này tới một cái đặc thù khác nhân là một cái lưng còn xuống láo giả người này đến từ đại hòa vực lôi tiêu tông tên là lôi bằng minh thực sự một vị bàn thánh cơ trưởng su đứng tại đại điện trên quảng trường nhìn lên bầu trời láo giả ánh mắt đàm hạ y l ư y i ỉa đứng tại cơ trưởng su bên người ánh mắt lộ ra vẻ suy tư nhị sư nương người này rất có thể là đến tìm hiểu hư thực gần nhất chúng ta thế nhưng là zết không ít lôi tiêu tông t h ắ n g tử nếu không dứt khoát để cho ta ra tay trực tiếp đem hắn làm thịt xong hết mọi chuyện y l ư y i ỉa trong mắt sát cơ phun trào nàng là thật động sát tâm tại y lưỡi ỉ sau lưng âu dương vô cực đan dương tử tiêu tế nam phong đạo tử bạch long năm người đứng ở nơi đó ánh mắt đạm mạc cơ trưởng su bình tĩnh nói không cần phải gấp gáp xem trước một chút người này tới làm cái gì thả hắn tiến đến nếu là hắn có ý đồ khác đến lúc đó mơ tưởng đi ra đại yến thánh tông y như y nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu không nói thêm gì nữa y như y đưa tay đối với bầu trời một chỉ bầu trời kết giới và mẹo một cánh cửa xuất hiện thanh lanh thanh â m từ y n h đi trong miệng v ă n g lên lôi đ ạ o h ư u tiến đến một lần lôi bằng mình cũng không do dự thân thể làm nhạc hóa thành một vệ ánh sáng tiến vào đại yến thánh tông đây không phải lôi bằng minh lần đầu tiên tới đại yến thánh tông mà là lần thứ hai lúc trước linh l u ngực v c ẩ m tú vực thế lực này cùng trung châu vực liên hợp lại mong muốn tiêu diệt đại yến thánh tông lý tâm an đại triển thần uy liên tiếp chém giết bàn thánh náo động tiên hạ c h u y ệ n này chuyển đến đại hòa vực cùng tam lâm vực về sau hai vực thế lực lớn bị chấn động mạnh nao nao h chủ động đến đây đại yến thánh tông bọn hắn kỳ thật chính là đến chị vua hy vọng đại yến thánh tông không muốn đối đại hòa vực cùng tam lâm vực độc thủ lôi bằng minh lúc trước gặp được lý tâm an đối phương thái độ cũng thân mật biểu thị sẽ không đối đại hòa vực cùng tam lâm vực độc thủ để bọ nhưng lần này đại hòa vực ư cùng tam lâm vực ư chủ động khiêu khích linh lung vực ư cùng cầm tú vực ư mục tiêu trực chỉ đại yến thánh tông lôi bằng minh cực kỳ bất an bởi vì làm không cẩn thận lôi tiêu tông liền có hỏa diệt môn lôi tiêu tông một mực không nguyện ý làm chuyện này nhưng trung châu vực ư phong ra c h i ế n g ra tần ra cùng người chấp pháp liên hợp bọn hắn gánh không được nếu như bọn hắn dám không theo lôi tiêu tông trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi lúc này mới bất đắc dĩ bằng lòng nhưng lôi bằng minh đồng dạng có ý nghị của mình hắn không nguyện ý chuyện thật đi đến không cách nào vãn hồi một bước kia hắn không có nói cho bất luận kẻ nào tới lặng lẽ tới đại yến thánh tông. hắn vừa tiến vào sáu cố khí tức trực tiếp khóa chặt hắn nhường hắn có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy bởi vì cái này sáu cố khí t ứ c đều là bàn thánh hắn mặc dù cũng là bàn thánh nhưng không có ngưng tụ ra thánh hỏa nhưng lôi tiêu tông chủ tu lôi pháp công phạt cực kỳ m á h liệt lại có thể mượn nhờ bộ phận thiên lôi bi lực bởi vậy lôi bằng minh chiến lược cũng không tệ lắm hắn đã từng cùng một vị đ ỉ n h phong bàn thánh đánh lửa này g lúc này mới ở vào hạ phong nhưng giờ phút này hắn bị sáu cố khí tức khóa chặt trong đó một cố cảng là đình phong bàn thánh nhường hắn trong nháy mắt thần sắc căng cứng lôi tiêu tông lôi bằng minh gặp qua đại chất sự gặp qua các vị đạo hữu lôi bằng minh đối với đám người ông quyền hắn nhìn thấy bầu trời khép lại khe hở trong lòng ngược lại c h ậ m chậm yên tĩnh trở lại hắn biết hắn đã đi không được ý ý ý ý ý ý âu dương vô cực đ a n dương tử tiêu tế nam trở đều không có mở miệng nhưng ấ y mắt chỗ sâu đều là vẻ lạnh lùng cơ trưởng su m ỉ m cười mở miệng nói lôi đạo hữu đã đến ta đại yến thánh tông chính là ta đại yến thánh tông k h á c h nhân mời vào đại điện một lần nàng sau khi nói xong dẫn đầu tiến vào trong đại điện ý ý, ý đi chở theo sát phía sau lôi bằng minh đè xuống khiếp sợ trong、lòng. âu dương vô cực mọi người hắn cơ hồ nhận biết những người kia nguyên bản đều là người chất pháp hắn nghĩ không ra những người này thật đầu nhập vào đại yến thánh tông trước kia có người nói qua nhưng hắn vẫn là ô m thái độ hoài nghi lần này nhìn thấy bọn hắn hắn trong lòng càng kiên định chính mình lần này tới đúng rồi nếu thật là bạo phát châu chiến đại hòa vực cùng tam lâm vực tất nhiên rút lui ngàn năm vô số tu sĩ đều sẽ vất lạc rất nhanh tất cả mọi người trong đại điện ngồi xuống đợi đến có người đưa tới nước t r à sau cơ trường xu mới chậm rãi mở miệng nói lôi lạc hữu lần này tới ta đại yến thánh tông không biết có chuyện gì lôi bằng minh đặt chén trà xuống t h ở sâu hắn rất muốn nói mong muốn bay kiến đại yến thánh tông thánh chủ nhưng nghĩ nghĩ vẫn là cũng không nói ra miệng lý chấp sự các vị đạo hữu lao phu lần này đến đây chính là mong muốn giải thích một chút ta lôi tiêu tông đệ tử tiến vào linh lung vực cùng cầm thú vực sự tình lôi bằng minh chậm rãi mở miệng thần s ắ c nghiêm nghị cái này có cái gì tốt nói các người lôi tiêu tông lợi hại vậy mà đã có người thẩm thấu tới vạn trọng xuất thành thật coi ta đại yến thánh tông là con mẹo bệnh phải không bất quá các người đến nhiều ít chúng ta giết nhiều ít một cái cũng sẽ không bỏ qua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 nhưng không có mảy may che giấu trong lòng mình sắc cơ còn thừa mấy người mặc dù một chữ cũng không có nói nhưng bọn hắn biểu lộ lạnh lẽo cho lôi bằng minh áp lực t h ự c lớn lôi bằng minh cái chán đều c h ả y ra mùa hôi lạnh nếu là sáu vị bán thánh đồng thời đi lôi tiêu tông tia lôi tiêu tông tất nhiên sẽ bị diệt môn hắn đem ánh mắt nhìn về phía cơ trường s u lộ ra cầu cứu ánh mắt hy vọng cơ trường s u có thể hỗ trợ giải vây nhưng cơ trường s u không nhìn thẳng lôi bằng minh ánh mắt nàng bản thân chỉ hy vọng y đi chờ cho người này tạo áp lực từ đó biết chân tướng sự tỉnh nàng lúc đầu đều tại thời gian linh lung tháp bế quan lôi bằng minh đến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 đều không có muốn cùng đại yến thánh tông là địch di tứ ta cũng không gạt chư vị lần này chuyện là trung châu vượt phong ra c h i ế n đến ra tận ra cùng một chút người chấp pháp bước lên bọn hắn đầu tiên là liên hợp đông nam tây bắc bốn vực bộ phận gia tộc sau đó những người này tiến vào đại hòa vực cùng tam lâm vực uy hiếp chúng ta nếu như chúng ta không đồng ý bọn hắn liền sẽ trực tiếp diện chúng ta thực lực bọn hắn quá mạnh chúng ta không ngăn cản được chỉ có thể đi một bước nhìn một bước lao phu thừa nhận chúng ta s ắ c thực phái không ít người tiến vào linh lung vực cùng cầm tú vực số lượng còn không ít thậm chí cố ý chế tạo động tính đi ra h lần này đến đây chính là hy vọng có thể cùng các ngươi thương nghị ra một cái phương pháp giải quyết không thể lại để cho mâu thuẫn c h u y ệ n biến xấu đi xuống lỗi bằng mình sau khi nói xong trên mặt đều là đ ắ g chát loại này bị kẹp ở giữa cảm giác quá khó tiếp thu rồi y như y để bọn người nghe được lôi bằng minh lời nói thần s á c nghiêm nghị các nàng mặc dù đã sớm biết cái này phía sau tất nhiên là trung châu vực dở trò quỷ nhưng chân chính nghe người ta nói đi ra chính là một chuyện khác đối với trung châu vực y như y không có bất kỳ cái gì hào cảm thánh hòa đại lục biến thành bây giờ bộ dáng trung châu vực là kẻ cầm đầu y như y bỗng nhiên nhún mày thản nhiên nói không đúng trung châu vực mạnh ra vì sao không có tham dự trong đó nàng sở dĩ nâng lên trung châu vực mạnh ra là bởi vì sư tôn lý tâm an nói qua hắn đã từng chém giết qua không ít mạnh ra người âu dương vô cực phong đạo từ bọn người nghe được y y y lời nói cũng không khỏi gật gật đầu t r u n g châu vực mạnh ra thế nhưng là mười đại gia tộc một trong cơ trưởng su đối với mấy cái này cũng không rõ ràng lắm bởi vậy nàng không có xem bảo lẳng lặng nhìn đây hết thảy đạo hữu n g ư ơ i có chỗ không biết t r u n g châu vực mạnh ra trước đây không lâu sẽ ra biến cố lớn cùng nam vực mạnh ra sẽ ra đại chiến nam vực mạnh ra là từ trung châu vực mạnh ra tách ra đi chẳng biết lúc nào bọn hắn vậy mà lại có một vị l a o tổ đột phá bàn thánh lần n à y đại chiến t r u n g châu vực mạnh ra thất bại t h ẳ n hại nguyên bản là chủ nhà bây giờ biến thành chi nhánh nhập vào nam vực mạnh ra nam vực mạnh ra thực lực đại trướng mơ hồ có nhất thống nam vực tư thế lần này bọn hắn cũng có tham dự l ô i bằng minh trực tiếp giải thích một lần n h ư n g y đi y đi bọn người không khỏi h o ả n g nhiên hiểu ra y đi y đi không tiếp tục mở miệng mà là nhìn về phía cơ t r ư ở n g s u quyết định sau cùng vẫn là phải nhìn chính mình b ị này nhị sư n ư ơ n g cơ t r ư ở n g s u mặc dù còn không có chỉ n h ngay ngắn trong này quan hệ nhưng nàng có một bộ chính mình xử sự thủ đoạn nàng suy tư một lát chậm rãi mở miệng nói lôi lạc h ư u ngươi hôm nay đến ngoại trừ nói những chuyện này bên ngoài hẳn là còn có việc khác c bất quá trước đó ta rất muốn biết các ngươi là chuẩn bị khi nào phát động châu chiến nàng vừa nói đại sảnh người đều đưa ánh mắt đặt ở lôi bằng minh trên thân lôi bằng minh thở sâu hán đã tới liền không có nghĩ qua muốn giấu giấu diêm diếm trực tiếp mở miệng nói đại chấp sự nói không sai ta lần này đến đây chính là mong muốn cùng đại gia thương nghị như thế nào tránh cho trận này châu chiến căn cứ lao phu trước mắt nắm giữ tin tức nếu như không có ngoài ý muốn nhiều nhất nửa tháng liền sẽ quy mô tiến công linh lung ngực cùng cầm vũ vực kỳ thật công kích hai vực trọng điểm không phải muốn chiếm lĩnh nơi này mà là cấp đoạt tất cả có thể cấp đoạt tài nguyên mà mục đích cuối cùng nhất là muốn đem đại đến thánh tông thánh trù hấp dẫn ra đến từ đó vây giết lần này để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn tham dự vào bán thánh ít ra hai mươi người đây vẫn chỉ là bảo thủ số lượng trên thực tế càng nhiều bọn hắn thậm chí còn bố trí đặc thù sát trận chính là muốn một lần hành động chém giết lý thánh chủ xem như một tên bán thánh ai cũng không muốn đỉnh đầu của mình treo lấy một thanh kiếm nhưng bố trí cái gì sát trận cụ thể như thế nào áp dụng bọn hắn đều không cùng chúng ta nói cực kỳ cẩn thận chư vị lao phu lần này thật là mang theo t h à n h ý mà đến chính là không muốn trở thành trong tay người khác quân cờ lỗi bằng minh lời nói chân thành hắn là thật không muốn cùng đại yến thánh tông là địch cơ trưởng su nghe được lôi bằng minh lời nói thần s á c nghiêm nghị hơn mười vị bán thánh thiết lập v á n cục loại này đại trận thật đúng là không dễ phá hiểu nàng đem ánh mắt nhìn về phía âu dương vô cực b ọ n người cười nói chư vị trưởng lão các ngươi thế nào xem chuyện này âu dương vô cực thở sâu chậm rãi mở miệng nói lại chấp sự căn cứ chúng ta điều tra kết hợp lôi đạo hưu nói tới hẳn là không sai biệt lắm nghe được âu dương vô cực khẳng định lôi bằng minh không khỏi cảm kích nhìn thoáng qua đối phương cơ trưởng su khẽ gật đầu trong nội tâm nàng cũng đang suy tư muốn như thế nào giải quyết lần này phiền t h i bọn hắn mong muốn săn giết phu qu cái này căn bản là một chuyện không thể nào nàng suy tư một lát sau nhìn về phía lôi bằng minh chậm rãi mở miệng nói lôi đ ạ c hữu chuyện này ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra rất tốt biện pháp giải quyết t h á n h chủ bây giờ đang lúc bế quan s u n g kích cảnh giới càng cao hơn trong thời gian ngắn là không cách nào xuất quan ta chỉ có thể cho ngươi một cái ý kiến ngươi nghĩ biện pháp kéo dài thời gian tốt nhất đừng bộc phát châu chiến không phải hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận như vậy đi ta đợi chút nữa nhường y cho ngươi một cái truyền âm thạch ngươi có cái gì đặc thù tin tức có thể nói cho nàng chuyện này căn nguyên tại trung châu vực cho nên chúng ta cũng cần thương thảo nên xử lý như thế nào l ô i bằng minh nghe được cơ trường s u lời nói biết lý tâm an đang bế quan trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng nhưng hắn sau đó tâm niệm v ừ a động cái này có lẽ cũng là một cái kéo dài lý do chỉ cần mình nói cho trung châu vực người chính mình tìm hiểu lý thánh chủ đóng tử quan bọn hắn cho dù là khởi xướng châu chiến cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghĩ tới đây sau hắn không khỏi gật gật đầu sau đó đám người lại rảnh rỗi nói chuyện chỉ chốc lát ý, ý, ý tự mình đưa lỗi bằng minh ra ngoài âu dương vô cực bọn người cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt chỉ có thể rời đi đại điện đại yến thánh tông phía ngoài đệ tử không ngừng bị triệu hồi ngay tại là đại chiến làm chuẩn bị cơ trưởng su v ố n cho là chuyện hẳn là còn có đường lùi bởi vậy đằng sau nàng mấy ngày đều đang nghĩ biện pháp đồng thời để cho người ta tìm hiểu tin tức nhưng vẹn vẹn qua năm ngày hai cái tin tức chuyển vào đại yến thánh tông nhường đại yến thánh tông người đều nổ tung ẩu ngươi lai liền tại một ngày này tam lâm vực đại hòa vực đồng thời phái ra mấy chục b ạ n tu sĩ phân biệt đánh vào linh lung vực cùng cầm tú vực châu chiến bạo phát toàn bộ linh lung vực cùng cầm tú vực đều chấn động bọn hắn không nghĩ tới châu chiến tới nhanh như vậy mạnh như vậy ngắn ngủi nửa ngày thời gian linh lung vực cùng c ẩ m tú vực liền bị mất một phần mười địa bàn vô số thế lực bị diện chương 924, b á n nữ tu s á t cơ lên chương 924, b á n nữ tu s á t cơ lên đại hòa vực một cái trong rừng rậm một cái đường hầm hư không xuất hiện hai thân ảnh từ trong thông đạo một bước phóng ra hai người này chính là từ đại diễn vực gấp trở về lý tâm an cùng lạc thủy đại diễn vực thông hướng bạn trọng sơn trận pháp còn chưa bố trí tốt nhưng lý tâm an luôn có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác hắn nhuộm đại diễn vực trận đạo đại sư trước bố trí một cái giản dị chất pháp đem hắn cùng lạc thủy đưa trở về trong lòng bọn họ hiểu rõ tất nhiên có sai lầm bởi vậy bọn hắn giờ phút này cũng không biết mình bọn người đến cùng ở nơi nào hai người lấy nhau khoe miệng đồng thời lộ ra nụ cười thân thể đàm mạc trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ một lát sau bọn hắn liền biết rõ tình huống nơi này là đại hòa vực nhưng cùng lúc bọn hắn biết một tin tức cái k i a chính là đại hòa vực tam lâm vực ngay tại tiến đánh c ẩ m tú vực cùng linh l u n g vực trận chiến tranh này đã kéo dài hơn mười ngày nghe được tin tức này lý tâm an trong mắt sát cơ tăng gọn hắn không nghĩ tới đại hòa vực cùng tam lâm vực vậy mà như thế lớn mật dám phát động châu chiến Phúc Vân, ta cảm thấy ở trong đó tất có kỳ vọng đại hòa vực cùng tam lâm vực thực lực tối đa cũng chỉ có thể cùng cầm tú vực linh lung vực cùng so sánh bọn hắn nào có can đảm này nếu như ta không có đ o á n sai cái này phía sau tất nhiên còn có những chuyện khác lạc thủy chậm rãi mở miệng nói ra ý nghĩ của mình lý tâm an khẽ gật đầu trong mắt của hắn lộ ra vẻ suy tư mặc kệ bọn hắn có nguyên nhân gì cũng dám phát động châu chiến vậy cũng đừng trách ta tâm h o à n t h ủ lạc đi chúng ta đi trước triệu ra nếu như ta không có nhớ lầm cái này triệu ra cùng lôi tiêu tông như thế đều là đại hòa vực mạnh nhất thế lực có bán thánh và trấn đi nơi nào tất cả chuyện đều hiểu lý tâm an cũng lời suy nghĩ ngược lại triệu gia cách nơi này chỉ có khoảng hai ngàn dặm lạc thủy gật đầu cùng lý tâm an thân thể làm nhạc biến mất tại nguyên chỗ triệu thành là một tòa lấy triệu gia mệnh danh thành trì phạm vi cực lớn sinh hoạt mấy triệu nhân khẩu triệu gia tại đại hòa vực uy hiếp tự nhiên không chỉ là một tòa triệu thành mà là lấy triệu thành làm trung tâm phương viên vạn dặm đều tại triệu gia uy hiếp phía dưới sở dĩ như vậy là bởi vì triệu gia có một vị bán thánh lao tổ đồng thời có đông đảo động thiên cảnh c ư ờ giả lý tâm an cùng lạc thủy đi tới triệu thành Hắn hơi hơi cải biến cải m ộ trên chút dung mạo, lạc thư thì t dung mang lên mạo, là mạng che mặt, chậm lạc tiến vào trong thành. Lấy lạc thư tu vi, thì thật không cần che thư thì thật tu dãi vi, vào Lấy đường e che o lên mạng n mặt, g i khác c ũ không cách nào thấy do dung nhan của nàng, phi nào dung nàng, của của trừ tu do vi đi ố phương có thể thánh. đường bản Trên có đạt tới bản thánh. Trên đường đi, lý tâm an lạc yên không một tiếng động bắt giữ mấy người đối bọn hắn siêu hồn nhưng vẫn không có được đến mong muốn đáp án hai người tiến vào triệu thành sau ánh mắt trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m thành trì trung ương ngọn núi kia nơi đó thuộc về triệu gia ngọn núi này cơ hồ chiếm cứ toàn bộ triệu thành trong thành địa khu phía trên xây dựng từng d ã phòng ở cao hút trong đây đứng ở phía trên không chỉ có thể quan sát toàn bộ triệu thành đồng thời còn có thể nhìn thấy chỗ rất xa đối với triệu thành người mà nói triệu g i a chính là trời lý tâm an ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn phía một cái bốn phía cửa hàng san sát ra vào người nối liền không dứt đó có thể thấy được đây là một cái phồn bình chi điểm hắn cùng lạc thủy vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền chuẩn bị thẳng đến triệu g i a chỗ đại sơn nhưng vào lúc này nơi xa một thanh â m vang lên chuyển vào trong thai của hắn chư vị qua đến xem thử nhìn một chút đây chính là từ linh lung được trộm tới n ư tu tu vi từ trúc cơ tới thiên môn cảnh đều có những n à y nữ tu thủy linh đây đều là tốt nhất lô đ ỉ n h có chút thậm chí vẫn là xử nữ có cần có thể tới xem một chút đây cũng là chúng ta t r i ệ u ra bán đi nhóm đầu tiên chiến lợi phẩm một cái nhìn qua chừng bốn mươi tuổi nam tử mở miệng tại nam tử này sau lưng đứng đấy một loạt nữ tu trọn vẹn mấy trăm người có thậm chí quần áo không trình tề hiển nhiên là vừa mới trải qua đặc thủ chuyện những n à y nữ tu tu vi đều bị phong ấn các nàng có bị người cố ý dùng dây thường buộc rắn rắn chắc chắc dây thường xuyên qua y phục đem bộ ngực đầy đặn trực tiếp vé ra bốn phía người chỉ trọ lời của người đàn ông này hấp dẫn rất nhiều người đám người vội vàng chen t r ú c đi qua lý tâm an cùng lạc thủy dương bước lại nhìn xem cái hướng kia hai người vẹn vẹn nhìn thoáng qua trong mắt trong nháy mắt sát cơ phun trào ha ha không hổ là linh lung vực nữ tu dáng người quả nhiên xinh xắn lanh lợi lao phu quyết định mua mấy cái trở về thật tốt chơi bừa một tên tráng hán mở miệng trong mắt đều là vẻ dâm t à bốn phía rất nhiều người phụ họa đều là cười hì hì ánh mắt không ngừng ở đằng kia chút nữ tu trên thân đạo khanh họ triệu người dám như thế vũ nhục chúng ta linh lung vực tu sĩ ngày khác ta linh lung vực tu sĩ tất nhiên sẽ cho chúng ta báo thù một tên bị trói lấy nữ tu mở miệng ánh mắt của nàng băng lãnh trong mắt đều là s á t cơ lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chắc thuật biết cái này nữ tu danh tự cận tiểu quên y vẫn đỉnh cảnh sơ kỳ tu v i cái kia khoảng bốn mươi tuổi bị nàng xưng là họ triệu nam tử người tên là triệu phúc ba thiên môn cảnh hậu kỳ ba một cái tiếng tắt hai vang r ộ i âm vang lên triệu phúc ba trực tiếp cho cận tiểu quên y một cái bàn tay tiện nhân người mất quá là một cái tù nhân cũng dám nói chúng ta triệu ra chúng ta triệu ra lão tổ bây giờ ngay tại linh lung vực đại sát tư phương tương lai các người linh lung vực sẽ có càng nhiều nữ tu bị bắt tới lần này muốn diệt các n g ư ơ i linh lung n ự c không phải vẹn vẹn chỉ có chúng ta triệu g i a mà là trên trăm nhà thế lực các n g ư ơ i linh lung n ự c tất nhiên tan thành mấy khói xem ở ngươi tối hôm qua hầu hạ ta một đêm phân thượng tha cho ngươi một mạng không phải trực tiếp một trưởng đem ngươi đập thành huyết vụ triệu phúc ba mạnh mẽ đối cận tiểu quyên mở miệng hắn một tát này đánh cũng không nhẹ trực tiếp tại đối phương trên mặt lưu lại một cái rõ ràng giấu bàn tay cận tiểu quyên khỏe miệng đều đang chảy máu cận tiểu quyên hung tợn nhìn c h ầ m chằm triệu phúc ba hận không thể ốm máu hắn nuốt thịt nhưng nàng tu vi thân hồn đều bị phòng cho dù là tu vi khôi phục cũng không phải triệu phúc ba đối thủ nghĩ đến hôm qua đối phương đối t ự mình làm đủ loại cận tiểu quên hai mắt quang mang dần dần ảm đạm nhưng nàng trong mắt k i ử u hận lại càng ngày càng đậm người xung quanh nghe được triệu phúc ba lời nói ẩm vang cười to bọn hắn cũng không quan tâm cận tiểu quên lời nói triệu minh ngươi đây là ăn trộm xem ra tối hôm qua hẳn là bận rộn một buổi tối a trong đám người một tên tiên môn cảnh định phong người mở miệng hắn vừa nói bốn phía người lần nữa cười vang triệu phúc ba cười hắc hắc mở miệng nói chưng minh ngươi kiểu nói này ta đều cảm giác sương sống thắt lưng ngày hôm qua mấy cái nữ tử kém chút đem ta nốt lấy ai chỉ có mẹ chết trâu nào có kẻ xấu ruộng hắn truyền ra sau bốn phía tiếng cười càng thêm không kiên nghệ gì cả không có người chú ý tới trong đám người hai thân ảnh ánh mắt càng ngày càng lạnh bọn hắn hiện tại cười có nhiều vui mừng đợi chút nữa liền có nhiều sợ hãi lý tâm an cùng lạc thủy nhìn nhau hai người đồng thời thấy được lẫn nhau trong mắt sắc cơ lý tâm an bình tĩnh nói ta tới đi giết bọn hắn không muốn ô huế tay của n g ư ơ i n g ư ơ i ở bên cạnh nhìn xem liền tốt người vây quanh đều nên giết các loại tu vi đều có nhưng mạnh nhất bất quá thiên tượng cảnh sơ kỳ bọn hắn cũng không biết chính mình hôm nay vây xem sẽ trở thành đợi người bên trong thời khắc cuối cùng cận tiểu bên ngươi có muốn hay không tự tay giết hắn liền trong đám người tiếng cười nổi lên bốn phía lúc một cái băng lanh thanh â m từ trong đám người văng lên nhường hiện trường người không khỏi sức sở nao nhao quay đầu nhìn về sau nhìn lại lý tâm an chậm rai h ư ớ n g phía phía trước đi đến hắn trên người có đáng sợ sát khí hiện hiện nguyên bản ngăn khuất hắn người phía trước cảm nhận được cỗ này sát khí sau chỉ cảm thấy lạnh cả người doa đến vội vàng thối lui một chút nhường ra một con đường c ậ tiểu quyên nghe được có người hô tên của mình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía lý tâm an nàng không biết lý tâm an trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhưng cựu hận trong lòng chống đỡ lấy nàng nàng trực tiếp mở miệng nói muốn ta hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho lấy giải mối hận trong lòng ta nàng giờ phút này đã không thèm đếm s ỉ a không có chút nào lo lắng trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra lớn mật cũng dám nhúng tay ta triệu ra chuyện người muốn chết triệu phút ba bên người một cái thiên môn cảnh hậu kỳ nam tử mở miệng người này sau khi nói xong trực tiếp một kiếm chém ra thẳng đến lý tâm an đồ mong muốn trực tiếp đem lý tâm an chém giết tại chỗ lý tâm an ngẩng đầu nhìn nam tử kêu một cái đạm mặt nói diệt theo hắn vừa dứt tiếng một tiếng hét thảm vang lên vừa mới ra tay với hắn nam tử trực tiếp nổ t u n g hóa thành huyết vụ nguyên thần của hắn bay ra vỡ vụn thành t ừ n g mảnh phát ra tuyệt vọng t kéo thảm đến mức vừa mới chém ra kế quang sớm đã tự động tiêu tán trên không trung triệu phúc ba đứng gần hắn giờ phút này máu m e khắp người trên mặt có vô số huyết điểm đều là vừa mới huyết vụ tạo thành trong đám người đồng dạng có mấy người cũng hưởng thụ triệu phúc ba đãi n ộ bọn hắn nhìn về phía lý tâm an trong mắt đều là vẻ sợ hãi ngươi là ai giết ta người triệu g i a ngươi tuyệt đối đi không ra triệu thành triệu phúc ba đối với lý tâm an mở miệng thân thể của hắn lại tại lui lại một cái ngọc giản bị hắn âm thầm bốc nát ngay tại mai ngọc giản này vỡ vụn trong nháy mắt nơi xa mấy đạo khí tức lên k h ô n g những người này đều là thiên tượng cảnh người nào cũng dám đến ta triệu thành dương ai một cái thanh em huy nghiêm từ không trung vang lên chỉ thấy mấy đạo thân ảnh phi tốc hướng bên này chạy đến những cái kia người vây quanh trải qua lúc đầu kinh ngạc sau giờ phút này nhao nhao kịp phản ứng vội vàng tối lui đến hai bên cùng lý tâm a n kéo ra một chút khoảng cách lý tâm a n n g ẩ n g đầu nhìn nơi xa chạy tới mấy đạo thân ảnh ánh mắt đạo mạc hắn tay giơ lên đối với bầu trời bung lên trong tay của hắn mấy đạo k ì n h phong bắn ra thẳng đến bầu trời k ì n h phong đón do căng p h ư n g lên hóa thành mấy đạo ngàn trượng đa quang tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp chém xuống tiếng kêu thảm thiết thê lương từ không trung băng lên vừa mới muốn đuổi đến chợ giúp mấy vị triệu gia thiên tượng cảnh trực tiếp bị một đao chém vỡ thi thể của bọn hắn trực tiếp bị một đao chém làm hai lửa máu vẩy trời cao vũ tạm lục phủ chạy đầy đất thần hồn bay ra trực tiếp vỡ ra. sau đó tiêu tán nguyên bản một mặt t r e o tức đám người thấy cảnh này về sau trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ vừa mới còn một mặt đ ắ p ý triệu phút ba giờ phút này trực tiếp cứng nắp g tại nguyên chỗ trong mắt đều là vẻ sợ hãi đúng lúc này lý tâm an xuất thủ lần nữa hắn một trưởng bố ra trực tiếp bao trùm bên trái vây xem đám người tại mọi người hoảng sợ trong tiếng t h ê u trưởng ấn rơi xuống tất cả mọi người trực tiếp bị một trưởng bố nát lý tâm an phía bên phải đám người dọa phải hồn phi phép tán đ i ê n cuồng lui lại mong muốn thoát đi nhưng một cái trưởng ấn từ trên trời giáng xuống đem những n à y người toàn bộ bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên hơn một trăm người toàn bộ nổ tung bước vừa mới đám người này theo gót hắn ra tay tàn nhẫn vô tình vẹn vẹn hai trường đem vây xem hai ba trăm người trực tiếp g i ế t sạch sành xanh động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến triệu thành người lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay lên rất nhiều người xa xa nhìn xem một màn này còn ngươi cũng không khỏi có hơi hơi co lại người này quá độc ác không chỉ có giết triệu ra mấy tên tiên tượng cảnh cường giả còn đem vây xem vài trăm người g i ế t sạch sành xanh bọn hắn biết triệu thành hôm nay muốn xảy ra đại sự triệu ra tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nguyên bản còn muốn tiến lên người xem náo nhiệt giờ phút này dọa đến sắc mặt trắng bệnh nơi nào còn dám tiến lên khoảng cách lý tâm an gần nhất chính là triệu phút ba cùng một nhóm kia linh lung vực nữ tu triệu phút ba sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hắn không nghĩ tới đối phương sẽ tản nhận đến một bước này những cái kia nữ tu nguyên một đám t r ư ừ n g lớn hai mắt các nàng trong mắt rất nhiều người nguyên bản đã tuyệt vọng nhưng giờ phút này trong hai mắt cũng lộ ra vẻ đỡ cao lý tâm an nhìn những cái kia nữ tu một cái con ngón đúng ra một đạo kình phong bay ra đạo này kình phong một bay hai hai bên bốn bốn t r ă n tám cuối cùng hóa thành vô số kinh phong tiến tu trong thân thể. Trên người các nàng dây thường cắt tu thần trong người vi chi những này nữ nàng nhao nhao cắt ra, nguyên bản phong ấn cùng thần hồn chi lực cũng là trong nháy vào dây ra, các lực là mà ắ t giải phong. m triệu phút ba thì là bị một cố lực lượng áp chế hắn liền một ngón tay đều không thể di động hắn đã bị ta định ngay tại chỗ các người muốn đem hắn ngàn đao b ầ m thây đều có thể lý tâm an bình tĩnh mở miệng hắn muốn nhìn những cái kia nữ tu sẽ như thế nào làm cận tiểu quên bọn người cảm giác chính mình tu v i khôi phục trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng sau đó nhìn về phía lý tâm an đồng thời ông quyền nói đã tạ tiền bối xuất thủ tương trợ lý tâm an khoác qua tay trong tay của hắn hai đoá ngọn lửa xuất hiện đem mặt đất máu tươi bao trùm vẹn vẹn trong nháy mắt mặt đất máu tươi liền bị đốt cháy sạch sẽ cận tiểu quyên b ọ n người giờ phút này nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía triệu phúc ba các nàng trong mắt có vô tận hận ý mấy cái nữ tử trong tay linh lực phun trào hóa thành t r ư ờ n g kiếm n ắ m trong tay triệu phúc ba thấy cảnh này d o a phải hồn phi p h á c h tán nhưng hắn căn bản là không có cách mở miệng cái gì cũng nói không nên lời họ triệu hôm nay chúng ta muốn đem n g ư ơ g ngàn đao bầm thầy cận tiểu quyên hét lớn một tiếng nàng dẫn đầu phía dưới mười mấy tên nữ tử vọt tới triệu phúc ba bên người các nàng trường kiếm trong tay giơ lên không ngừng rơi vào triệu phúc ba trên thân từng mảnh nhỏ huyết đ ụ c từ trên thân bay ra lý tâm an tâm niệm vừa đậu buông lỏng một kia đối triệu phúc ba áp chế tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt từ trong miệng chuyển ra nhưng những cô gái kia đều điên cuồng trường kiếm trong tay không ngừng rơi xuống m ẹ n m ẹ n mười mấy hơi thở thời gian triệu phúc ba ngoại trừ đầu lâu bên ngoài toàn thân cao thấp thịt đều bị cạo sạch sẽ chỉ có đấm máu xương cốt chống đỡ lấy thân thể của hắn bốn phía người vây quanh thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều chuẩn bị dựng thẳng lên những n à y nữ tu quá đau g ắ nhưng cận tiểu quên đám người cũng không hết hận chỉ thấy cận tiểu quên tiến lên lấy ra một viên đan dược ném vào triệu phúc ba trong miệng theo đan dược tiến bảo triệu phúc ba trên thân huyết đ ụ c bắt đầu một lần nữa sinh trưởng nhưng hắn không có một tia cao hứng trong mắt đều là vô tận sợ hãi hắn biết sau đó phải xảy ra cái gì trưởng lão cứu ta triệu phúc ba phát ra thê lương tiếng kêu trong tiếng kêu tràn đầy tuyệt vọng chương chín trăm hai mươi sáu muốn diệt triệu ra chương chín trăm hai mươi sáu muốn diệt triệu ra triệu phúc ba thanh â m chuyển ra rất xa cơ hồ toàn bộ triệu thành đều có thể nghe được thanh em của hắn nhưng thanh em của hắn vừa rơi xuống sau đó lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn lần thứ hai bị n à n đau bầm thây lần này những cái kia nữ tu ác hơn liền trên mặt hắn thịt cũng chạm sạch sẽ, sẽ sau đó cận tiểu quên tiến lên lần nữa cho triệu phúc ba cho ăn một viên đ a n dược bốn phía người thấy cảnh này chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên nhóm này nữ tu tàn nhẫn nằm ngoài dự đoán của bọn họ hay là nói bọn hắn đối triệu phúc ba hận xâm nhập c u ố tủy triệu phúc ba quá thảm cũng không biết hắn đối những cái kia nữ tu làm chuyện gì thường thiên h ạ i lý mới khiến cho những cái kia nữ tu như thế thống hận hắn còn không phải sao bất quá người triệu ra làm mưa làm gió vô số năm không có một cái nào là vô tội chết cũng là đáng đ ờ i nhỏ dọn một chút triệu ra nếu không phải phần lớn lực lượng đi linh lưng ngực giờ phút này sớm đã có động thiên cảnh cường giả giáng lâm cũng không biết nội điên làm gì ta đại hòa vực vậy mà đi tiến đánh linh lưng ngực ta thế nhưng là nghe nói đại yến thánh t ô n g cũng ở đó bốn phía đám người v â y xem nghị luận ở mỹ bọn hắn đối với cận tiểu quên bọn người tản n h ẫ n thủ pháp lại còn vỗ tay k h e n hay lý tâm an giờ phút này không có đi để ý tới những cái kia nữ tu cũng không để ý đến bốn phía những nghị luận kia người mà là ngẩm đầu nhìn xa xa sân phong nơi đó chính là triệu gia vị trí hắn muốn nhìn đối phương những cường giả kia có thể nhìn tới khi nào lớn mật các ngươi bọn này thiện nhân cũng dám như thế đối đãi ta người triệu gia các ngươi đây là tại muốn chết đúng lúc này bên trên bầu trời một cái lao giả thanh n m vang lên trên người lao giả có một cố động thiên cảnh đỉnh phong uý áp triển lộ ra lao giả pháp tướng hiện hiện giống như một tôn c ự nhân sừng sững trên không trung nhìn thấy lao giả này xuất hiện bốn phía những cái kia người vây quanh nhau nhau nghị luật lên bọn hắn xong vừa mới không chạy hiện tại triệu gia trưởng lao đi ra muốn chạy cũng chạy không được còn không phải sao chỉ có thể nói các nàng vận mệnh đã như vậy ta nhận ra người này chính là triệu gia tứ trưởng lão triệu gia hùng người này nghe nói thủ đoạn cực kỳ hung tàn rơi xuống trong tay hắn đều không có kết cục tốt trong đám người thỉnh thoảng có âm thanh vang lên bất quá thanh â m đều rất nhỏ thậm chí rất nhiều đều là chuyển âm phương thức cận t i ể u quên chờ cảm ứng được bầu trời kia cô đáng sợ uy áp sau các nàng thân thể phát run kém chút ngồi ngay đó mà triệu p h ú c ba thì là hai mắt tỏa sáng đối với bầu trời h ô lớn tứ trưởng lão cứu ta lý tâm an ánh mắt đạm mạc nhìn lên bầu trời trong mắt sát cơ l ó a lên một bước phóng ra đi thẳng tới triệu gia hùng cách đó không xa lao ra hỏa ồn ào để m ạ n g lại hắn đối với triệu gia hùng hét lớn một tiếng sau đó trực tiếp đấm ra một q u y ề n thẳng đến triệu gia hùng một q u y ề n đánh ra trăm t r ư i n g hư không trực tiếp đổ sụt mang theo quần quận hư không chi lực thẳng đến triệu gia hùng nắm đấm những nơi đi qua hư không đều trực tiếp bị phong tỏa đầu dạng sau đó nhao nhao nổ bể ra đến triệu gia hùng thấy cảnh này giật nệ cả mình hắn cảm giắt toàn thân lông tơ đều chuẩn bị dựng thẳng lên một câu nguy cơ trước đó chưa từng có xuất hiện tại trong lòng hắn hắn nổi giận gầm lên một tiếng một mặt t ấ m chắn xuất hiện ở trước mặt hắn trên t ấ m chắn có vô số phủ văn sáng lên cùng lúc đó hắn pháp tướng đem hắn một mực bao trùm quanh một tiếng vang thật lớn lý tâm an một quyển trực tiếp quanh kích ở trên thiên trên t ấ m chắn phủ văn không ngừng nổ tung vô số phủ văn xuất hiện p h a y một tiếng giống như kinh lôi tại bầu trời nổ v a n g t ấ m chắn trực tiếp nổ tung hóa thành mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng nhưng nắm đấm thế đi không giảm trực tiếp đánh vào triệu gia hùng pháp tướng bên trên nắm đấm đụng phải pháp tướng trong né mắt pháp tướng trực tiếp nổ tùng thậm chí ngay cả mảy may đều không thể ngăn cản giống như giấy đồng dạp tại triệu gia hùng ánh mắt hoảng sợ bên trong một cái nắm đấm trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn nơi ngực của hắn một cái ngọc bài phát sáng hình thành một cái kết giới mong muốn ngăn cản nhưng tầng này kết giới trong nháy mắt vỡ vụn ra tiếng kêu thảm thiết thê lương từ triệu gia hùng trong miệng truyền ra triệu gia hùng thân thể trực tiếp bị một quyền đánh nát một đạo nguyên thần từ trong thân thể xông ra lộ ra vô tận sợ hãi hướng phía triệu gia chỗ đại sơn bỏ chạy nhưng một bàn tay lớn rối ra trực tiếp bắt lại triệu gia hùng nguyên thần tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết từ trong lòng bàn tay truyền ra lý tâm an không có chút nào khắc khí trực tiếp đối triệu gia hùng sư h hắn tử đối phương trong trí nhớ biết rất nhiều chuyện hắn cũng là xem thường triệu gia lại có hai vị bán thánh lao tổ một vị bây giờ tại linh l ù n g vực chinh chiến đến mức một vị khác giờ phút này nằm tại triệu gia bên trong ngọn núi lớn này thọ nguyên chuẩn bị kết thúc trừ phi triệu gia gặp phải diệt môn nguy cơ không phải hắn sẽ không n h i ệ thân t từ triệu gia hùng trong trí nhớ hắn còn hiểu rõ tới triệu gia sớm đã có nhúng tràm linh l ù n g vực g a tâm lần này trung châu vực có người đến triệu gia hai vị lao tổ cơ hồ không do dự trực tiếp bằng lòng người triệu gia càng là tại đại hòa vực bút đầu tổ chức lên một chi mấy chục vạn tu sĩ đội mũ tiến công linh lung n ự c từ nơi này triệu gia hùng trong trí nhớ hắn rốt cuộc biết tất cả trong mắt sát cơ tăng b ọ n giờ phút này phía dưới vô số người c h ấ n kinh nhìn xem lý tâm an đây chính là triệu gia tứ trưởng lão a lại bị người một quyền đánh sát còn sót lại nguyên thần mạng tôi bọn hắn thở mạnh cũng không dám nghĩ đến đối phương vừa mới tàn nhẫn trực tiếp đem mấy trăm người vây xem giết sạch sành xanh nếu là mình bị đối phương để mắt tới hẳn phải chết không nghi ngờ triệu phúc ba trong mắt nguyên bản vui sướng biến mất thay vào đó thì là vô tận sợ hãi đây chính là triệu gia động thiên cảnh đỉnh phong trưởng lão a vậy mà ngăn không được đối phương một quyền chẳng biết tại sao hắn có dự cảm triệu gia có phiền p h ả i lớn cận tiểu quyên trợt thì là vui mừng quá đỗi các nàng lần nữa đem triệu phúc ba ngàn đao bầm tây h sau trực tiếp đem hắn xương cốt toàn thân đập nát càng là có người con ngon đúng ra hỏa diễm từ trong thân thể tuôn ra đem những cái kia đập nát xương cốt hóa thành cho t à n cuối cùng còn sót lại một cái đầu lâu phiêu phủ ở nơi đó nhưng cũng bị liệt hỏa t h ố n vệ tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ hỏa diễm bên trong truyền r a triệu phúc ba kêu thảm rất nhanh liền biến mất thần hồn của hắn đều bị ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ dám xâm lấn ta linh l u n ngực triệu gia di tộc đúng lúc này bên trên bầu trời một â m thanh lạnh lùng văng lên lý tâm an tay trực tiếp nắm chặt triệu gia hùng nguyên thần trực tiếp nổ t u n g biến thành m ả n h mỡ lời của hắn t r u y ề n ra người xung quanh đều chừng lớn hai mắt bọn hắn không nghĩ tới đối phương lại là linh lùng đ ư ợ c người t i ê n bối chúng ta bằng lòng đi theo ngươi diệt triệu gia c ậ tiểu quên y bọn người trực tiếp ống quyền đối với bầu trời lý tâm an mở miệng lý tâm an nhìn các nàng một cái khẽ gật đầu nói cũng tốt các ngươi liền canh giữ ở triệu ra ngọn núi này hạ bất luận nam nữ lao ấu có người xuống tới liền l i giết hắn sau khi nói xong đối phía giới l ạ thủy gật gật đầu g i a hiệu lạc thủy bảo hộ an toàn của các nàng hắn không để cho lạc thủy xuất hiện một cái triệu gia mà thôi hắn trong nháy mắt có thể diệt triệu thành người thấy cảnh này rất nhiều người trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn triệu gia nếu quả như thật bị diệt cơ hội của bọn hắn liền đến chương 927, đánh vào triệu gia triệu thành loạn chương 927, đánh vào triệu gia triệu thành loạn giờ phút này triệu g i a chỗ đại sơn một tầng lồng ánh sáng xuất hiện đem cả tòa đại sơn toàn bộ bao phủ tại triệu gia hùng thần hồn bị ma diệt trong n h y mắt triệu gia bên này liền cảm ứng được lập tức mở ra phòng ngự đại trận cùng lúc đó triệu gia có trưởng lao đi cấm địa mời triệu gia lao tổ người triệu gia không ít có trên vạn người nhiều giờ phút này tất cả mọi người chạy ra nhìn lên bầu trời trong mắt không khỏi lộ ra một tia lo lắng triệu gia bên này mặc dù có lao tổ t ò a c h ấ n nhưng lão tổ thực lực bọn hắn tin tưởng một khi đọc thủ có vẫn là phong hiểm triệu gia bên này còn có mấy vị động thiên cảnh tỉnh phong nguyên bản đều đang bế quan giờ phút này nhao nhao bị tỉnh lại khi bọn hắn nghe nói tứ trưởng lao triệu gia hùng bị người chém giết lúc phản ứng đầu tiên chính là không tin dù sao nơi này chính là triệu thành có ai dám ở chỗ này d ư n g ai đợi đến bọn hắn nhìn thấy triệu gia hùng vỡ vụ n mệnh bài lúc này mới hoàn toàn tin tưởng triệu gia một vị động thiên cảnh đỉnh phong mở miệng hỏi các ngươi như biết đối phương là là ai người này là triệu gia ngũ trưởng lão triệu có b ì n h hắn cách đó không sang một tên đệ tử sau khi nghe được đ ộ i vàng mở miệng nói ngũ trưởng lão cụ thể là thân phận gì không biết nhưng hắn khẳng định là linh lung b ự c người triệu có b ì n h nghe được người này lời nói con ngươi không khỏi có hơi hơi co lại hắn là phản đối tiến công linh lung b ự c đại hoa vực cùng linh lung vực cũng không có cái gì mâu thuẫn tùy tiện phát động chiến tranh tương lai mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm đều sẽ lẫn nhau cựu thị nhưng hắn lời nói tại lao tổ bên kia không có bất kỳ tác dụng gì không đơn thuần là hắn phản đối triệu gia còn có nhiều vị trưởng lão cũng n ắ m ý kiến phản đối nhưng đều không dùng bọn hắn những n à y phản đối người đều bị lưu tại triệu gia trông coi gia môn lý tâm an nhìn xem triệu gia phòng ngự kết giới khoe miệng cười lạnh tay hắn bung lên một cái hạt trâu từ mi tâm bay ra hạt trâu xuất hiện trong nháy mắt hai tôn ma khí ngập trời thân ả n h từ trong hạt trâu x u n g ra đây là hai tôn cựu tinh của ma chính là thái hồng thái hỏa bọn hắn xuất hiện về sau quần quận ma khí phóng lên tận trời sau đó điên quần hướng triệu gia kết giới trời a kia là cựu tinh của ma triệu g i a thật phải xong đời thái hồng cùng thái hòa xuất hiện trong nháy mắt có người trực tiếp kinh hô lên ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ ta nghe nói linh lung ngực có hai đại ma tông theo thứ tự là ma vân tông huyễn ma tông cái này hai tôn của ma rất có thể chính là hai đại ma tông lão tổ bọn hắn trực tiếp tới diệt triệu g i a có người lớn tiếng mở miệng hắn cảm thấy chuyện tất nhiên chính là hắn phỏng đoán như thế ha ha nếu thật là dạng này vậy ta liền sẽ chết cười triệu ra bên này đi tiến đánh linh lung n ự c người ta linh lung n ự c trực tiếp tới chỗ nhà muốn đem triệu ra d i ệ môn triệu gia lão tổ nếu là biết mình hậu bối bị g i ế t không còn một mảnh tất nhiên sẽ hối hận cả đời nhưng ta nghe nói nguyễn ma tông đã di chuyển tới cầm tú vực hẳn không phải là nguyễn ma tông tài bối một cái lao giả mở miệng đưa ra khác biệt ý kiến trong mắt của hắn thì là lộ ra một tia c ư ờ i trên nôi đau của người khác chi sắc bọn hắn không cùng chân chính cổ ma đã từng quen biết căn bản không phân rõ cổ ma cùng m a tu thân phận triệu gia bên này nhìn thấy hai tôn cựu tinh cổ ma xuất hiện không khỏi loạn thành một đoàn rất nhiều người trong mắt đều là vẻ sợ hãi biết sự tình hôm nay nghiêm trọng giờ phút này lý tâm an chính mình thì là lấy g a thí thần cúng trực tiếp kéo ra một cây mũi tên tại t r ư ờ n g cùng trên thân phi tốc hình thành hắn vận chuyển thiên cơ tham c h ắ c thuật nhìn về phía triệu gia kết giới phát hiện điểm yếu sau ánh mắt đạm mạc c ầ m mũi tên tay trực tiếp b u n g ra mũi tên hóa thành một vệ ánh sáng trực tiếp bắn tại triệu gia phòng ngự kết giới bên trên quay một tiếng cự t r ư ờ n g theo mũi tên bắn tại phía trên triệu gia phòng ngự kết giới điên cổn bằng mẹo vô số phủ văn nổ bể ra đến thái hồng thái hòa thì là dơ lên to lớn ma phủ mạnh mẽ chạm tại triệu gia phòng ngự kết giới bên trên làm càn hai tôn cổ ma cũng dám đến ta triệu gia d ư n g ai đúng lúc này triệu g i a bên trong một cái thanh âm uy nghiêm vang lên sau đó một cỗ cường đại khí tức từ triệu g i a trong cấm địa xuất hiện triệu g i a chỗ đại sơn ầm ầm chấn động cấm địa bên trong một tòa phần mộ trực tiếp nổ tung một cái toàn thân tản ra hôi thối lao giả xuất hiện tại bầu trời trên người lao giả có nồng đậm t ử khí nhưng trên thân nhưng lại có một cô bán thánh huy áp nhìn thấy lao tổ xuất hiện người triệu g i a hơi hơi an tâm một chút rất nhiều triệu g i a tử đệ nhao nhao hoan hô lên đúng lúc này hai thanh to lớn ma phủ chém xuống trực tiếp mạnh mẽ chạm tại triệu ra phòng n g kết giới bên trên tại kinh khủng tiếng oanh minh bên trong triệu gia chỗ đại sơn điên cùng đổ sụn phòng ngự kết giới bên trên trực tiếp xuất hiện một đạo vết rách to lớn lý tâm an cùng hai tôn cổ ma trực tiếp xuyên qua vết rách xuất hiện tại triệu gia bên trong theo bọn hắn tiến vào cái khe kia lại chậm chạp khép lại thái hồng ngươi đi giết hắn hắn nhìn phía xa cái kia triệu gia lão tổ ánh mắt đạm mạc mở miệng thái hồng nghe được lý tâm an lời nói không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng hắn trong mi tâm chín quả tinh tinh đồng thời sáng lên ngập trời hung uy từ trên người hắn bộc phát thái hồng một bước phóng ra thẳng đến triệu gia lão tổ mà đi cuồn ma khi che khuất bầu trời thái hòa phía dưới tất cả mọi người làm miệng của ngươi lương thực ngươi có thể nuốt nhiều ít liền nuốt nhiều ít hôm nay ta muốn triệu ra chó gà không tha lý tâm an đối với thái hòa mở miệng đồng thời mi tâm của hắn bên trong định tiên h châu bay ra vô số cổ ma cùng ma vật từ bên trong x u n g ra thẳng đến người triệu ra mà đi những ngày cổ ma cùng ma vật đều là từ đại diễn vực thu thập mà đến bây giờ trở thành hắn tay chân thái hòa nghe được có thể bông ra ướt thân thể đều đang run r ậ y ánh mắt lộ ra khát máu con mang hắn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng xông về người triệu ra trong tay ma phụ g ơ lên sắc cơ ngập trời những cái kia ma tộc cùng ma vật càng là phát ra hưng ơ phấn tiếng thét chói hai xông về người triệu gia giờ phút này từ bên ngoài nhìn về phía triệu gia chỗ sân phòng đã hoàn toàn bị ma khí bao trùm đặc biệt là bởi vì phòng ngự kết giới tồn tại những n à y ma khí không cách nào tàn đi càng lan nồng đậm giống như đen nhánh vô cùng mây đen ở bên trong lan lộn người bên ngoài đều có thể nghe được cổ ma hưng ơ phấn tiếng gào thét cùng người triệu gia tiếng kêu t h ả g thiết triệu gia lần này thật sông đời cho dù là những cái kia đi linh lung vực người có thể còn sống trở về cũng kém không nhiều bị đánh tàn phế đánh cho tàn phế tốt đem nơi này tin tức thông chi ra ngoài triệu gia chiếm linh những cái kia vận mỏ chẳng mấy chốc sẽ trở thành vật vô chủ triệu gia tại triệu thành có vô số sản nghiệp nhanh đi đoạn chậm liền không còn kịp rồi rất nhiều người bây quanh trong nháy mắt liền nghĩ đến cướp đ o ạ t triệu gia sản nghiệp chuyện bọn hắn nguyên một đám hai mắt p h í m hồng phải biết triệu gia kinh doanh sản nghiệp đều là nhất là kiếm tiền sản nghiệp nếu như có thể đ o ạ t nửa đ ờ i sau không lo rất nhiều gia tộc xuất thân người còn tại trần trờ nhưng những tán tu kia liền không có lo lắng bọn hắn quyết định đoạt xong liền rời đi nơi này chuyển sang nơi khác ở lại đông đảo thân ảnh rơi xuống từ trên không biến mất không còn t ă n tích nhưng triệu thành các nơi lại chuyển đến tiếng chém giết những tán tu này ra tay tàn nhẫn vô tình triệu gia trông coi cửa hàng người trực tiếp bị g i ế t sạch sành xanh sau đó điên cuồng cướp đoạt đ ồ vật bên trong chương chín trăm hai mươi tám triệu gia lão tổ vẫn lạc chương chín trăm hai mươi tám triệu gia lão tổ vẫn lạc giờ phút này lý tâm an không để ý đến triệu gia chiến đấu triệu gia diệt môn là chuyện tất nhiên hắn sở dĩ như vậy tàn nhẫn chính là muốn dùng máu tanh nhất thủ đoạn chấn nhếp i những tu sĩ kia dám xâm lấn l i n h l u n g ngực vậy thì diệt t ổ n g hắn giờ phút này đi thẳng tới triệu gia tàng báo cát đem triệu gia mấy ngàn năm cất giữ toàn bộ chiến dụng hắn sở dĩ biết rõ ràng như vậy tự nhiên là bởi vì triệu gia hùng đối phương trong thần hồn có đông đảo liên quan tới triệu gia giới thiệu với hắn mà nói triệu gia tựa như nhà mình như thế hắn sau đó đi vào triệu gia tàng kinh cắt bên trong là triệu gia thu thập các loại công pháp chiến kỹ hắn đồng dạng thu xài đi những n à y lấy đi sau hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra một trường rơi xuống tàng kinh cắt chờ một mảng lớn kiến trúc trực tiếp hóa thành phế tích hắn một bước phóng ra nhìn phía xa thái hồng cùng triệu gia lão tổ đánh khó hòa giải ánh mắt đạm m ạ n các người đến cùng là ai vì sao muốn diệt ta triệu gia cả nhà triệu gia lão tổ vừa nhìn thấy lý tâm an không khỏi đối với hắn giống giận hắn kỳ thật trong lòng mơ hồ đoán được đáp án lý tâm an ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng mở miệng nói nguyên bản chúng ta cùng các ngươi triệu gia không có bất kỳ cái gì thù hận là các ngươi chọn trước lên chiến tranh đã các ngươi tiến công linh lung n ự c liền phải làm tốt bị d i ệ t tộc chuẩn bị ngươi yên tâm các ngươi tất cả người triệu gia ta đều sẽ giết sạch sành xanh để các ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh và tụ một cái đều không phải ít lời của hắn chuyên gia triệu gia lão tổ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi lúc trước hắn cũng là đồng ý tiến công linh lung n ự c không có khả năng các ngươi không thể nào là linh lung ngực người đây đều là của ma chân chính của ma các ngươi đến cùng là ai triệu gia lão tổ một bên ngăn cản thái hồng tiến công một bên lần nữa đối với lý tâm an gầm hét lý tâm an ánh mắt băng lãnh không có đang trả lời vấn đề này mà là lệnh đ ù n g nói lao ra hỏa an tâm đi à ngươi già rồi nhưng đã làm sai chuyện cũng muốn trả giá đắt hắn sau khi nói xong lấy ra thí thần cùng trực tiếp kéo ra liên tiếp hai mũi tên bắn ra thẳng đến triệu gia lão tổ mà đi hai cái mũi tên x u ố n g ra trực tiếp hóa thành hai cái c ự lòng những nơi đi qua h ư không điên cùng độ sụn triệu gia lão tổ nguyên bản đã bị thái hồng đánh liên tục bại lui mắt thấy hai cái cự long hướng hắn bỏ tới trong mắt đều là vẻ sợ hãi mặc dù hắn đã rất giả nhưng hắn cũng không muốn chết chết tử tế không bằng lại còn sống nhưng giờ phút này hắn căn bản dọn không xuất thủ đến đối kháng cái này hai cái cự long chỉ có thể đối với hai cái cự long đến đây phương hướng nổi giận gầm lên một tiếng khổng lồ sóng âm phóng tới hai cái cự long giống như hồng lưu đồng dạng thư không đều trực tiếp sụp đổ xuống tới nhưng v ó lực lượng này căn bản ngăn không được hai cái cự long công kích trực tiếp đem hắn bao phủ tiếng kêu thảm thiết thê lương từ triệu ra láo tổ trong miệm truyền ra độ ngực của hắn trực tiếp bị một tiễn xuyên h ủ n g xuất hiện một cái lô máu lớn bằng miệng chén bên trong ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị bắn nổ hóa thành huyết vụ phiêu t á n trên không trung đồng thời hắn một cái đuổi trực tiếp nổ tung một cái k h á c chân cũng là máu m thịt bé bét ngay tại triệu gia lão tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết thời điểm một cái to lớn ma phủ từ trên trời giáng xuống Không. một tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang lên khổng lồ ma phủ trực tiếp đem triệu g i a lão tổ bạc phủ một búa phía dưới triệu gia lão tổ trực tiếp nổ tung hóa thành huyết vụ hắn nguyên bản liền hư được nguyên thần cũng tại một búa phía dưới hóa thành hai nửa vất quá hắn dù sao cũng là bàn thánh cho dù là nguyên thần phân thành hai nửa nhưng như cũng còn chưa tử vong đúng lúc này hai cố kinh khủng hấp lực chuyên r a thái hồng thái hòa đồng thời mở ra miệng rộng dùng sức khẽ hấp triệu g i a lão tổ hai nửa nguyên thần bay thẳng lên tiến vào hai tôn cổ ma trong miệng bị bọn hắn thối vệ bán thánh vẫn thiên địa biến sắc huyết vũ từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ đại hòa vực giờ phút này toàn bộ đại hòa vực đều kinh hãi rất nhiều người nhìn lên bầu trời trong mắt đều lộ ra vẻ hư vấn bọn hắn đã sớm nghe nói qua bán thánh vẫn l ặ sau trời giáng huyết vũ có thể để người ta nhanh chóng đột phá cảnh giới rất nhiều người xông vào trong huyết vũ tùy ý huyết vũ cọ rửa tự thân đặc biệt là những cái kia kẹt tại bình cảnh rất nhiều năm người giờ phút này càng là hưng phấn ngao ngao gọi trực tiếp ngồi tại màu đỏ trong nước mưa giờ phút này đại hòa vực một bộ phận người điên một bộ phận người thì là lòng rối loạn một cỗ không biết sợ hai bao phủ đại hòa vực vô số thân ảnh phi thân giữa không trùng nhìn lên bầu trời mưa máu ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi nhanh đi cha nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra lôi tiêu tông bên trong một thanh âm truyền g a trong thanh âm có một tia vẻ sợ hãi tại đại hòa vực có tứ đại thế lực đại long môn Hòa phong trang, lôi tiêu tông, triệu gia. tiêu triệu lôi đại hòa vực chính vực long à đại l môn cùng hòa phong trang hai chữ l bên trong đồng dạng có các loại mệnh lệnh chuyển ra muốn nhìn một chút đến cùng là vị nào b ả n thánh bất lạc bọn hắn biết đại hòa vực khả năng cho sắp biến thiên triệu thành bên này làm mọi người thấy từ trên trời giáng xuống mưa mọi lúc tất cả mọi người ngu ngơ ngay tại chỗ triệu gia vị kia bán thánh vất lạc có người kinh hô một tiếng trong thanh âm để lộ ra vô tận hưng phấn giống như có một loại quỷ dị tình cảm được đến phong thích đồng đạo nói b ù a bán thánh giống như một ngọn núi đặt ở trong lòng mọi người th ở không được đi triệu gia tôn này bán thánh vất lạc điều này đại biểu lấy những này lưu tại triệu thành người triệu gia sẽ hoàn toàn không có đường sống nguyên bản có chút không có gia nhập cướp đoạt triệu gia cửa hàng thế lực giờ phút này nao nhau, nhau gia nhập có thể nói như vậy người triệu gia giờ phút này trở thành người, người kêu đánh têu rét đối tượng nguyên một đám người triệu ra bị chém giết những cái kia cửa hàng đồ vật bị cướp đoạt không còn bất quá tất cả mọi người không có c h i ê m cứ những cái kia cửa hàng dù sao triệu ra còn có một tồn bản thánh ở bên ngoài lạc thủy nhìn lên bầu trời khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười sau đó đối với cận tiểu quên bọn người nói các ngươi đi thôi rời đi nơi này nghĩ biện pháp trở về linh l u ơ n g n ự c cận tiểu quên bọn người nguyên bản rất nhiều người tu v i hao tổn nghiêm trọng giờ phút này bị hưởng vũ cọ rửa tu vi phi tốc khôi phục càng lạc ó không ít người phá vỡ hiện hữu cảnh giới các nàng cũng biết nơi này không có chính mình chuyện gì đối lạc thủy ôn q ề sau các nàng không có dừng lại thẳng đến ngoài thành mạ đi giờ phút này các nàng đ ỗ n g nhiên có lòng tin linh lung b ự c tại trận này châu trong chiến đấu sẽ không thua các nàng muốn mau trở về đem cái tin tức tốt này nói cho linh lung b ự c người tất nhiên có thể nhường linh lung b ự c sĩ khí tăng gọn lạc thủy nhìn xem các nàng bóng lưng rời đi ánh mắt thiến tĩnh nàng hiểu rõ nhất lý tâm an như là đã bắt đầu đại hòa b ự c tất nhiên sẽ bị náo cái l o n g trời lở đất bất quá đây hết thệ không có thể trách bọn hắn đều là đại hòa vực người tự tìm linh lung n ự c cùng cầm tú vực là chính mình phu quân kinh doanh hậu hoa biên làm sao có thể cho phép nó luận ai dám đi đ ụ ợ c vào vậy sẽ phải làm tốt phải trả cái giá nặng nề chuẩn bị chương chín trăm hai mươi chín d i ệ t môn tin tức chuyển đến chương chín trăm hai mươi chín d i ệ t môn tin tức chuyển đến linh lung b ự c bên này đại chiến dị thường thắng thiết mấy chục b ạ n tu sĩ giết thành một đoàn thanh hồng tụ đứng ở nơi đó ánh mắt băng lãnh nhìn phía xa chiến trường bất quá nàng cũng không có ra tay tại bên cạnh nàng còn có sáu vị bản thánh theo thứ tự là ma vân tông lão tổ cựu thiên thủy tàng đ ệ u môn lão tổ hồng tiên h băng phi tiên tông lão tổ trịnh hạ ba người này đều là linh lung vực bản thánh cường giả ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tiêu tế nam phong đạo tử bạch long ba người cũng chạy đến trợ rút mặc dù bọn hắn bên này có bảy vị bàn thánh nhưng đối phương bên kia đồng dạng có bảy vị bởi vậy bàn thánh cũng không động thủ mà là nhìn phía dưới chém giết cơ hồ mỗi một hơi thở thời gian đều n ắ m chắc người vẫn l à c ự c kỳ thăng thiết hồng tụ tiếp tục như vậy không được chúng ta linh lung ngực cho dù là thắng cũng là thắng thảm cần phải nghĩ biện pháp thay đổi chiến cuộc trịnh khả đi vào thanh hồng tụ bên người c h ầ m rãi mở miệng trong mắt đều là ưu sầu tri sắc thanh hồng tụ gật gật đầu thản nhiên nói không nội ta bố trí một cái sát trận chờ bọn hắn tiến vào nhiều người một chút lại khởi động k ô n g mượt thanh hồng tụ nói tới sát trận chính là lý tâm an lúc trước đưa cho nàng thập phương chu thánh đ ạ i trận bất quá không phải hoàn chỉnh mà là một cái cỡ nhỏ sát trận cái này sát trận chỉ có hai khối chật bàn nhưng một khi phát động động tiên cảnh đ ỉ n h phong người cũng có thể là vất lạc thanh hồng tụ không phải một cái nương tay người nàng đã sớm t ạ i kế hoạch tất cả mấy chục vạn tu sĩ chém biết chiến trường kéo dài nghìn dặm cuộc bạo cơ ư n g khí đem ngàn dặm chi điệu đánh t h n g trăm ngàn lỗ đúng lúc này thanh hồng tụ quắc khẽ linh lông ngực tu sĩ toàn bộ bóp nát đổ dịch chuyển t ứ thời rời đi nguyên n i ệ thanh âm của nàng chuyển ra ngàn dặm bên trong đều nghe được dọ dọ dằn dằn những cái kia linh lung vực tu sĩ sau khi nghe được không chút do dự trực tiếp bóp nát sớm đã chuẩn bị p h ù văn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ giết thanh hồng tụ hét lớn một tiếng xuất thủ trước thẳng đến đối diện bán thánh cờ ư n giả g y ê u thiên thủy t r í n h h ả phong đạo tử mấy người cũng hét lớn một tiếng diễn phần mình nào về phía chính mình sớm đã tuyển định tốt đối thủ bán thánh đại chiến trong nháy mắt mở ra cùng lúc đó phía dưới trong lòng đất ầm ầm chấn động sát trận khởi động bao trùm phương viên trăm dặm đem mấy bạn tu sĩ khốn nhập trong trận pháp sát trận mở ra giống như ngày tận thế tới lôi đình mất bước âm dương nhị khí xoay tròn k i một m thủy hỏa thổ ngũ hành công phạt tung hành càng là có vô tận không gian phong nhận xuất hiện tiếng kêu thảm thiết thê lương tại sát trận bên trong văng lên vẻ vẹn, vẹn trong nháy mắt hơn bạn đạo thân ảnh nổ t u n g biến thành huyết vụ nguyên thần của bọn hắn trực tiếp bị ma diện hoàn toàn hồn phi p h á c h tán thanh hồng tụ người muốn chết một tên ban thánh thấy cảnh này muốn rách cả mí mắt bọn hắn vừa mới đều đang nhìn chiến trường vậy mà không có phát hiện nơi này còn có sát trận thanh hồng tụ ánh mắt đà m ạ n lạnh lùng nói triệu s ơ đoạt các ngươi triệu ra không tại triệu thành thật bất lợi đến ta linh lung ngực hôm nay để các ngươi có đến mà không có về các ngươi triệu ra dám phát động châu chiến ngày khác tất nhiên bị diệt tộc ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn triệu sơn đoạt chính là đại hòa b ự c triệu ra một vị khác lao tổ danh tự thanh hồng tụ không biết rõ nàng lời đã ứng nghiệm bởi vì giờ khác này triệu ra một vị khác lao tổ đã v ỡ lạc thanh hồng tụ muốn diệt ta triệu ra vậy phải xem bản lãnh của các ngươi vất quá tại ngươi muốn diệt ta triệu ra trước đó lao phu hôm nay liền diệt ngươi phi tiên tông để các ngươi phi tiên tông chó gà không tha nhìn xem người triệu ra tại cái tia sắt chậm bên trong không ngừng hóa thành biết vụ triệu sơn đoạt hận không thể đem thanh hồng tụ chém thành môn u m ả n h mười bốn vị bán thánh giao phong đánh thiên băng địa liệt bọn hắn giao thủ chỗ n à n trượng hư không trực tiếp nổ t u n g băng lánh hư không chi lực điên cuồng c h à n vào kể từ đó bốn phía nhiệt độ không ngừng giảm xuống bên trên bầu trời đông tuyết phất phối hơn nữa càng lúc càng lớn giờ phút này phía dưới đã bay lầy trời tuyết bán thánh giao phong nào có dễ dàng như vậy phân ra thắng bại có cho dù đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng không thể tránh được mặc dù triệu sơn đoạt thực lực so thanh hồng tụ mạnh nhưng mong muốn chiến thắng thanh hồng tụ tuyệt không phải một chuyện đơn giản những cái kêu ban thánh nhiều lần mong mu hủy phía dưới sát trận nhưng thanh hồng tụ trịnh khả b ọ n người gắt gao c u ố n lấy bọn hắn vẹn vẹn n ử a nén hương không đến bị nhốt vào trong trận pháp mấy ba người n liền bị giết không còn một mảnh mặc dù cũng có mấy cái cá lọt lưới nhưng cơ hồ đều là vận khí tốt tăng thêm tu vi cũng không yếu nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn hảo không chút tổn hại cũng đều bị thương nặng trong mắt những người này đều là vẻ sợ hãi bọn hắn đã bị sợ vỡ mật chư vị hiện tại chính là đánh cho mù đường thời điểm cho ta giết phi tiên tông đại trưởng lão cười lớn t i ê n hét lớn một tiếng một lần nữa dẫn đầu linh lung được tu sĩ giết tới đại hòa vực tu sĩ thiếu đi mấy vài người rất nhiều người đều bị vừa mới một màn kia dọa đến sắc mặt chắn g bệnh nhìn thấy linh lung vực tu sĩ v à o tới dọa đến liên tiếp lui về phía sau nhưng bọn hắn muốn chạy trốn linh lung vực tu sĩ không cho trực tiếp cùng bọn hắn lần nữa giết thành một đoàn lần này đại chiến linh lung vực tu sĩ trực tiếp chiếm cứ thơ phòng giết đại hòa vực tu sĩ kêu cha gọi mẹ bọn hắn đều nhanh lên rồi nhưng không có người hô rút lui bọn hắn cũng không dám đi không phải bán thánh quy tội xuống tới không chỉ có bọn hắn thảm liên ra người cũng thảm chiến trường chính là một cái say thị trận cho dù là tu sĩ đại chiến cũng giống như thế những cái t i a n h ụ c thân bị hủy còn x u ấ t lại nguyên thần rất khó đào thoát bị chém giết vận mệnh ngay tại chiến tranh càng diễn càng cháy mạnh lúc bầu trời xa xăm một thân ảnh bày tới sắc mặt của hắn dị thường khó coi trong mắt càng là có không che giấu được sợ hãi người này tên là triệu thành thành đại hòa vực người triệu gia hơn nữa còn là triệu gia một tên trường lão tu vi là động thiên cảnh hậu kỳ lao tổ việc lớn không tốt đại hòa vực xảy ra chuyện mặc dù hắn biết rõ lúc này lên tiếng không phải lúc nhưng hắn giờ phút này đã không quản được nhiều như vậy hắn vừa mới tiếp vào truyền âm triệu gia bị người diệt lưu thủ lão tổ đều bị người c h é m giết trời gián g huyết vũ triệu thành thành dọa đến hoang mang lo sợ vội vàng chạy đến tìm triệu sơn đoạt cáo chi chuyện này hắn căn bản không biết nên làm sao bây giờ triệu sơn đoạt nhìn thấy triệu thành thành đến trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút hắn có một loại đại sự cảm giác xấu triệu thành thành một mực tại phụ trách đi khắp đại hòa vực các thế lực hy vọng tổ chức lên càng nhiều người đến tiến công linh l u n g vực theo đạo lý nói hắn không nên xuất hiện ở đây hắn điên cùng ra tay bước lui thành h ù n g tụ thân thể làm nhạc trong nháy mắt xuất hiện tại triệu thành thành bên người nói rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn trong giọng nói nhiều hơn một kia lo lắng trong lòng luôn cảm giác đã xảy ra chuyện lớn bằng trời thanh hồng tụ nhìn thấy triệu sơn đoạt thối lui nàng cũng không có truy kích mà là chủ động điều tức lấy ứng đối với kế tiếp đại chiến triệu thành thành đem trong lòng kia c ố đ ố i rối đè ép ép, cho triệu sơn đoạt truyền đông nói lão tổ triệu gia bị người d i ệ t môn ta cũng là vừa nhận được tin tức ngay cả lão tổ đều bị giết những người kia là linh lung bực người triệu sơn đoạt nghe nói như thế trong nháy mắt sắc mặt chấm b ệ n phải biết hắn cũng là có tư tâm chương chín trăm ba mươi tháng nội ứng kích động chương chín trăm ba mươi tháng nội ứng Thích độc những này đại c i bối tại triệu gia, đại chiến ế n hắn mình nhìn chúng chính là không muốn bọn hắn tham dự trận đại chiến này. n tham h đem đều một lát lưu là sau dự người này đều là hắn trực hệ huyết mạch tương lai triệu gia hy vọng nếu như triệu gia bị d i ệ t môn đây chẳng phải là nói nghĩ đến đây triệu sơn đoạt chỉ cảm thấy trong đầu chuyển đến trận trận mê muội tiết hầu g ò n ngọt một ngụm máu tươi phun tới không có khả năng linh lung b ự c bán thánh cường giả đều ở nơi này hơn nữa triệu gia phòng ngự đại trận cũng không phải bình thường bán thánh có thể công phá triệu sơn đoạt căn bản không tin tưởng trên mặt của hắn lộ ra biểu tình dữ t ợ n triệu thành thành nhìn thấy lao tổ một màn này không khỏi bị sợ nhảy lên nhưng vẫn là nhắm mắt nói lao tổ cụ thể ta cũng không rõ ràng nhưng có một chút có thể khẳng định trước mắt toàn bộ đại hòa vực đều tại hàng m ế t vũ ta vừa mới liền từ bên kia chạy tới triệu sơn đoạt nghe nói như thế trong lòng k i a k i a may mắn ngay tại từng điểm từng điểm biến mất trái tim của hắn chìm đến đáy cốc đại hòa vực tu sĩ lui triệu sơn đoạt hét lớn một tiếng hắn giờ phút này căn bản không có tâm tư lưu lại cùng linh lung vực tu sĩ dây dưa chỉ muốn làm rõ ràng chuyện này có triệu sơn đoạt mệnh lệnh đại hòa vực tu sĩ không khỏi nhẹ nhàng thở ra điên cùng lui lại rất nhiều người đều có một loại sống sót sau hai nạn vùi sướng bên trên bầu trời ầm ầm chấn động còn thừa sáu tôn b á n thánh nhao nhao bức lui hồng t i ê n bảo bạch long mọi người cũng phi tốc lui lại thanh hồng tụ ánh mắt lộ ra vẻ hồng nghi nhưng nàng cũng không hạ lệnh truy kích bọn hắn đã đại chiến dòng g ã một ngày rất nhiều người linh lực trong cơ thể đã thấy đ ấ y ha ha chúng ta thắng đại hòa vực những n à y đ ồ c h ó hoang bị chúng ta đánh lùi có người lớn tiếng hoan hô lên trên mặt đều là vẻ hưng phấn càng nhiều người thì là hạ xuống mặt đất trực tiếp hướng trên mặt đất ngồi xuống từ ngụm từng ngụng thở bọn hắn linh lực trong cơ thể xác thực không nhiều lắm nửa tháng này đến đại hòa bực những tu sĩ này tựa như là tên điên đồng đạm không ngừng tiến công vừa bắt đầu linh lung bực không có chuẩn bị kỹ cảng bị bọn hắn đánh một trở tay không kịp rất nhiều thế lực bị diệt nhưng theo phi tiên tông đứng ra vô số thế lực nao h nhau tụ tập tại phi tiên tông bên người dần dần ổn định linh lung bực thanh hồng tụ trở thành đám người lĩnh quân người sau linh lung bực thế cục hoàn toàn ổn định cùng đại hòa bực tu sĩ đại chiến mấy trận nhưng phía trước mấy trận mỗi một lần đều ở vào hạ phòng chỉ có trận này xem như đại thắng cái này khiến linh lung bực tu sĩ sĩ khí tăng gọn chỉnh khả chậm rãi đi đến thanh hồng tụ bên người nàng sắc mặt có chút trắng bệnh lần này đại chiến đ ố i nàng tổn thương không nhỏ nàng bản thân liền thọ nguyên không nhiều mỗi một trận đại chiến đối với nàng mà nói đều là bản nguyên tiêu hao hồng tụ đại hòa vực tu sĩ lui quá nhanh ta luôn cảm giác sự tình hôm nay có chút không đúng t r í n h khả nhìn về phía trước t h ầ n s á c có chút lo l ắ n g nói thanh hồng tụ cũng không khỏi gật gật đầu dựa theo cái này hơn nửa tháng cùng đại hòa vực đối chiến kinh nghiệm đến xem lần này bọn hắn hành động xác thực có vấn đề nghĩ tới đây thanh hồng tụ quyết định quay đầu đối ma vân tông lão tổ cựu tiên t h ủ cùng tàng địa môn lão tổ hồng thiên quang mở miệm nói cầu đạo hữu hồng đ các ngươi lập tức phái người đi tìm hiểu một chút nhìn xem đại hòa vực tu sĩ có cái gì dị thường biểu hiện đồng thời liên lạc một chút chúng ta p h ả i đi đại hòa vực người nhìn xem đại hòa vực bây giờ tình huống như thế nào i ự u thiên thủy cùng hồng thiên quang sau khi nghe được liền v ộ i vàng gật đầu bằng lòng xuống dưới an bài tiêu đạo h ư u phong đạo h ư u bạch đạo h ư u chúng ta nói sự t ì n h có thể bắt đầu tiêu tế nam phong đạo tử bạch long ba người sau khi nghe được liền v ộ i vàng gật đầu sau đó mang theo một nhóm người đi xuống ba người này đối với trận đạo đều có nhất định lý giải có thể bố trí ra cường đại lại phạm vi bao trùn cực lớn hơn trận loại này u y ễ n trận cho dù đối với động t i ê n cảnh cường giả vô dụng nhưng động tiên cảnh trở xuống tiến vào trong u y ễ n trận sau rất khó đi tới mặc dù không cách nào giống thập phương chu thánh đại trận đồng dạng đưa đến g i ế t địch tác dụng nhưng đối với châu chiến như c ũ có tác dụng lớn an bài tốt hai chuyện này sau thanh hồng tụ lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra nhưng bầm chán của nàng ở giữa như c ũ có lo âu nồng đậm c h i sắc đúng lúc này nàng cảm giác được một mực đ ặ t ở bên hông ngọc bài có động tĩnh khối ngọc bài này là lúc trước y dĩ cùng lôi tiêu tông láo tổ lôi bằng mình trao đổi dùng để thông truyền tin tức lôi bằng minh không dám công khai phản bội đại hòa vực bởi vì một khi bị trùng châu vực những cái kia bàn thánh phát hiện bọn hắn lôi tiêu tông sẽ có hỏa diệt môn cho nên lần này lôi bằng minh mặc dù đã tới chiến trường nhưng lôi tiêu tông cấp cao chiến l ự c hắn lại lấy các loại lý do lưu lại đa số tại tông môn đúng là có lôi bằng minh cái này nội ứng tồn tại thanh hồng tụ mới có thể như thế chính xác biết đại hòa vực tu sĩ đ ộ c t í n h nàng xuất gia truyền đông thạch nghe được bên trong lời nói trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẽ kích động đại hòa vực triệu ra bị người diệt môn triệu ra một vị khắc bán thánh lao tổ vất l ạ huyết vũ bao trùn đây là truyền âm trong đá tất cả nội dung mặc dù đơn giản nhưng chuyện lại là kinh thiên động địa hắn trở về thanh hồng tụ khoe miệng tự lẩm bẩm trên mặt có đặc thù q u a n g mang phun trào chỉ có hắn mới có thể làm được chuyện như vậy giờ phút này nàng nguyên bản lo âu trong lòng biến mất không còn tâm tích thay vào đó thì là tất thắng tín niệm bất quá nàng tạm thời không định đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào đến một lần đây là suy đoán của nàng nhất định phải tại để cho người ta thật tốt điều tra một phen mới tốt thứ hai lần này bọn hắn tiến đánh linh lung vực cùng cầm tú vực mục tiêu kỳ thật chính là hắn lần này bọn hắn tại cẩm tú vực cùng linh lung vực lộ diện bán thánh chỉ có hơn mười vị còn có gần mười vị trốn ở trong tối nghĩ tới đây thanh hồng tụ làm ra một cái to gan quyết định cái kia chính là tiếp tục lui về sau nhường đại hòa vực tu sĩ tiếp tục thâm nhập sâu linh lung vực mặc dù kể từ đó sẽ đối với linh lung vực tạo thành không nhỏ phá hư nhưng lại có thể gắt gao ngăn chặn bọn hắn những người này đã dám đánh vào linh lung vực vậy liền để bọn hắn tán g thân ở chỗ này a thanh hồng tụ khoe miệng tự lẩm bẩm trong mắt hàn mang phun trào đúng lúc này cựu thiên thủy cùng hồng thiên quan kích động hướng phía thanh hồng tụ bên này chạy tới thanh đạo hữu đại ta vừa mới liên hệ phái đi đại hòa vực một vị trưởng lão hắn nói triệu gia bị diệt môn triệu gia một cái khác l a o r a hỏa cũng bị giết nghe nói diệt triệu gia là một đám c ổ ma toàn bộ triệu gia bị san thành bình đ ị a tòa kia biểu tượng triệu gia sơn đều bị sân bằng nhưng cái chỗ kia bị đáng sợ ma khí bao phủ không cách nào tiến vào triệu thành hoàn toàn loạn triệu gia ban đầu sản nghiệp bị đại hòa vực tu sĩ phong thường đã giết điên rồi hồng thiên quang kích động mở miệng hắn không nghĩ tới lại còn có dạng này tin tức tốt xuất hiện thanh hồng tụ nghe được hồng thiên quang lời nói tại kết hợp lôi bằng mình tin tức nàng càng thêm khẳng định hắn trở về chỉ có hắn có thể hàng phục những cái kia cổ yêu cổ ma khiến cho thành v ì mình trợ lực trong mắt của nàng cũng hiện lên vẻ kích động nhưng lại mạnh mẽ nhịn được muốn thốt ra lời nói chương 931, giáng lâm đại long môn chương 931, giáng lâm đại long môn hồng đạo h ư u nhường tại đại hòa vực người mật thiết chú ý đại hòa vực tin tức ta cảm thấy đại hòa vực tất nhiên còn có đại sự muốn xảy ra còn có đem tin tức này thông chi một chút đi để cho ta linh lung được tu sĩ cộng đồng hưởng thụ phần này vui sướng thanh hồng tụ chậm rãi mở miệng ánh mắt sáng tỏ lấy nàng đối lý tâm an hiểu rõ ra hỏa này hoặc là không độc thủ một khi động thủ cũng sẽ không lưu thủ triệu ra hẳn là vẫn chỉ là bắt đầu tất nhiên còn có thế lực lớn muốn bị diệt môn hồng thiên quang cùng cựu thiên thủy sau khi nghe được liền nội vàng đợt đầu bọn hắn cũng nghĩ như vậy tin tức này chuyển xuống linh lung vực tu sĩ tất nhiên sĩ khí đ ạ i trấn giờ phút này đ ạ i hòa vực triệu thành bên này hoàn toàn loạn thành một đoàn triệu ra ngọn núi kia bị hai tôn cựu tinh cổ ma trực tiếp đánh nát sau đó g á n h trực tiếp ném tới triệu thành bên ngoài kể từ đó triệu thành bên này không còn có ngọn núi kia mà là nhiều một khối khổng lồ đ ấ bằng nhưng trong n à y giờ phút này mà khí quần q u ư n ít ra cần một tháng thời gian khả năng tiêu tán người triệu g i a cơ hồ bị rết sạch tất cả cửa hàng toàn bộ bị cướp đoạt không còn vô số tán tu rời đi triệu thành bọn hắn sợ hãi lọt vào trả thù đối với những tán tu này mà nói rất nhiều người đời này tài nguyên tu luyện đều đ ọ đủ chuyển sang nơi khác sinh hoạt mà thôi không có gì ghê bớm không có bao nhiêu người đồng tình triệu g i a dù sao triệu g i a như tại gia tộc bọn họ vĩnh viễn không ngày nổi danh càng nhiều người thì là chờ đợi triệu ra một vị khác lao tổ cũng chết tại linh lưu ngực vĩnh viễn không nên quay lại lý tâm an cùng lạc thủy giờ phút này sớm đã rời đi triệu gia đi hướng đại long môn lần này trung châu vực người đi vào đại hòa vực yêu cầu bọn hắn tiến đánh linh lung vực triệu gia nhất là tích cực tiếp theo chính là đại long môn hắn lần này đi đại long môn mục đích chỉ có một cái giết hắn đại long môn những năm này vẫn luôn mong muốn chấn hưng trở thành đại hòa vực đệ nhất tôn g môn bởi vậy đại long môn không ngừng chiêu thu đệ tử đồng thời chứa chấp đại lượng tàn tu dù là người này nguyên lai、like、việc các t ừ n g đ ó n g đại long môn cũng không quan tâm chỉ cần ngươi có thực lực đại long môn liền đem bọn hắn tuyển nhận tiền đến kể từ đó đại long môn thực lực là tăng không ít nhưng thanh danh liền càng ngày càng không xong nhưng dù vậy đại long môn như cũng không thể thực hiện mục tiêu của mình bởi vì bán thánh mới là phiến đại lục này cao đoan nhất chiến lược triệu gia nắm giữ hai tôn bán thánh chỉ sợ bọn họ tại nhân số bên trên vượt qua triệu gia nhưng như cũng không cách nào dung chuyển địa vị của triệu gia làm trung châu vực phong gia chiến gia thần gia người tới về sau đại long môn rất nhanh liền đồng ý cảm thấy đây là một lần một lần nữa khai hỏa đại long môn danh vọng cơ hội đại long môn động viên đông đảo thế lực tham dự tạo thành một cố lực lượng khổng lộ lý tâm an lục soát triệu gia mấy người thần hồn biết đây hết thể sau liền đã quyết định d i ệ t đại long môn hắn cùng lạc thủy tốc độ rất nhanh sau đó không lâu liền đi tới đại long môn vị trí mà giờ khác này triệu g i a bị diệt môn tin tức chuyển vào đại long môn bất quá nửa canh giờ màu đỏ nước mưa rơi xuống từ trên không nhưng tới hai người đỉnh đầu ba thước sau tự động bay về phía hai bên hai người đứng ở trên không nhìn phía dưới đại long môn ánh mắt đảm ạ n đại long môn bố cục rất có ý tứ toàn bộ tông môn giống như một cái phủ phục cự long lý tâm an vận chuyển thiên cơ tham chất thuật trong nháy mắt liền hiểu đại long môn là xây ở một đầu đốn lượn linh mạch bên trên hai người liếp nhìn nhau không khỏi mỉm cười một bước p h ó n g ra trực tiếp xuất hiện tại đại long môn sơn môn k h ẩ u một cái nhàn nhạt lồng ánh sáng ra hiện tại bọn hắn trước mặt c h ặ n lại bọn hắn đường đi các người là ai đến ta đại long môn chuyện gì bọn hắn mới vừa xuất hiện một cái lao giả thanh nhầm liền v ă n g lên chỉ thấy sơn môn nhập k h ẩ u một cái chừng bảy mươi tuổi lao giả xuất hiện trên người lao giả, có một c ỗ thiên t ư ợ n g c ả n h hậu kỳ áp lý tâm an ánh mắt đ ạ m m ạ c trực tiếp tay v ù một cái tại lao ra ánh mắt kiếp sợ bên trong bắt lại cổ học của hắn giám giác một tiếng lao ra cổ học trực tiếp bị cắt đứt lao ra nguyên thân bay ra trên mặt đều là vẻ hoảng sợ nhưng còn không đợi hắn nguyên thần thoát đi trực tiếp bị một cái tay bắt lấy sau đó trực tiếp s i u hồn lý tâm an nguyên bản biểu lộ bình tĩnh nhưng chỉ một lát sau trong mắt của hắn sát cơ c u ộ t quật đáng chết cái này đại long môn so với triệu gia còn muốn ghê tởm gấp trăm lần vì tăng cao tu vi bọn hắn vậy mà cũng đang lặng lẽ ngưng tụ chiến hồn đan đã âm thầm diệt một cái vực hắn không nghĩ tới ngoại trừ trung châu vực bên ngoài lại còn có cái k h á c vực cũng tại luyện chế chiến hồn đan thật sự là nên riết lạc thủy nghe nói như thế trong mắt cũng không khỏi đằng đằng sắc khí nàng há có thể không biết rõ chiến hồn đan xem ra đại long môn đã sớm không nên tồn tại lạc thủy cũng là sát cơ nghiêm nghị mở miệng lý tâm an lấy đi người này chữ a vật giới chỉ sau đó bàn tay nắm chặt một tiếng tê u thê lương thảm thiết văng lên l ã o giả này nguyên thần trực tiếp bị bóc nát đại long môn mặc dù biết triệu ra bị diệt nhưng lại dường như còn chưa ý thức được nguy hiểm mặc dù mở ra trận pháp nhưng chủ yếu là dự cảnh cũng không phải là mạnh nhất phòng ngự đ ạ i trận dạng này trận pháp căn bản khó không được lý tâm an cùng lạc thủy hai người bọn họ trận đạo thành tựu không phải thấp đương nhiên thân thể làm nhạc trực tiếp một bước phóng ra đại long môn bên trong bọn hắn vừa mới bước vào nơi xa liền có mấy đạo thân ảnh xuất hiện nguyên một đám trong mắt đằng đằng sắc khí người nào dám xông vào ta đại long môn n ê n giết một cái băng lanh thanh â m ở phía xa văng lên mở miệng nói chuyện người chính là một tên động thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ lý tâm an ánh mắt đạo m ạ c hắn lười n h ắ c cùng những người này nói nhảm trong mi tâm định thiên châu xuất hiện định thiên châu phi tốc lớn mạnh sau đó quần c u ộ n ma khí từ định thiên châu bên trong tuấn ô n ra thái hồng thái h ỏ a dẫn đầu số lớn của ma cùng ma t ổ n i thân một màn này xuất hiện n h ư n g những cái kia nguyên bản chuẩn bị phóng tới lý tâm an cùng lạc thủy đại long môn tu sĩ giật này cả mình bọn hắn cảm nhận được thái hồng thái hỏa cái này hai tôn cựu t i n h cổ ma đáng sợ khí tức sau sắc mặt trong nháy mắt tráng bệnh như tờ giấy địch tập dít lên một tiếng tiếng vang lên trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ đại long môn thanh â m vừa mới chuyển ra vô số đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng xông ra rất nhiều người trên thân đ ẳ n g đáng sắc khí dám đến ta đại long môn dương oai các ngươi tuyển l ộ chỗ một cái động thiên cảnh hậu kỳ tráng hắn lớn tiếng mở miệm trong tay của hắn cầm lấy một cây to lớn c u n sắt nhưng hắn vừa dứt l liền thấy cách đó không xa thái hồng thái hòa tiếng nói trong nháy mắt im bặt mà dừng không đơn thuần là hắn những cái kia bay ra đại long môn tu sĩ giờ phút này nguyên một đám giống như c ầ m đồng dạng nhưng trong mắt đều là vẻ sợ hãi động thủ đi đại long môn diệt môn lý tâm an nhìn cũng không có nhìn những cái kia đại long môn tu sĩ một cái trực tiếp đối thái hồng thái hòa ra lệnh lấy được mệnh lệnh hai tôn cựu tính cổ ma không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng cuồn cuộn ma khí che khuất bầu trời bọn hắn thân thể đón gió căng p h ư n g lên hóa thành hai tôn vạn trượng c ủ ma hai tôn cổ ma trong tay ma phủ xuất hiện sau đó thẳng hướng đại long môn tu sĩ các ngươi đây là vì cái gì muốn để cổ ma đến diện ta đại long môn các ngươi cấu kết ma tộc là phiến đại lục này tội nhân đại long môn bên trong một cái động thiên cảnh đỉnh phong lão giả đối với lý tâm an c h â gầm hét trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi chương chín trăm ba mươi hai lão phu có một kế chương chín trăm ba mươi hai lão phu có một kế ha h a nguồn cười lớn như thế mũ cao ta không phải thu các ngươi đại long môn những năm này làm chuyện gì trong lòng các ngươi nhất có số vì luyện chế chiến hồn đan đồ một cái vực tu sĩ vì mở rộng thực lực càng là chiêu thu vô số tả ác tu sĩ lần này càng là tin vào trung châu v ự c mấy gia tộc lớn mê hoặc vô duyên vô cớ phát động châu chiến các ngươi đại long môn người chết không có gì đáng tiếc phía trước ta diệt triệu g i a hiện tại diệt ngươi đại long môn để các ngươi biết đã làm sai chuyện các ngươi muốn gánh chịu khó có thể tưởng tượng hậu quả lý tâm an đạm mạc mở miệng lời của hắn chuyển khắp toàn bộ đại long môn nghe được hắn đại long môn rất nhiều người trầm mặt lại nhìn thấy cổ ma hướng bọn họ vào tới rất nhiều người bay thẳng nhanh lưu lại mong muốn chạy khỏi nơi này nhưng liền tại bọn hắn đến đại long môn phòng ngự trận bên này lúc một cái trận pháp xuất hiện điệp ra tại đại long môn phòng ngự kết giới bên trên trận pháp này là lạc thủy bố trí kể từ đó đại long môn người ở bên trong cũng không còn cách nào đi ra ngoài lý tâm an không để ý đến đại long môn chém giết mà là đem đại long môn mấy ngàn nằm tích lũy đoạt lại không còn đại long môn chỉ có một vị lão tổ còn tại linh l u n g ngực lưu lại mạnh nhất bất quá động thiên cảnh t ỉ n h phong bọn hắn làm sao có thể là thái hồng thái hòa đối thủ rất nhanh liền bị giết sạch sành xanh ngay cả thi thể đều bị thôn p h ệ không còn đại long môn diệt môn dị thường thuận lợi nhưng cũng không phải là tất cả mọi người bị giết lạc thủy ra tay nhường những cái kia tu vi tại trúc cơ cảnh trở xuống người rời đi những người này vừa bãi nhập đại long môn Không có làm việc c làm trong Chỉ cần là chút cơ cảnh ở lên, t à bộ bị i Hai người t sạch sành xanh. diệt đại long môn vòng ề sau, trực tiếp toàn rời đi, nhưng toàn bộ đại nhưng h bộ a vực, giờ phút à vào y nay lâm trước t chưa n ừ có khủng hoảng. Trong vòng một ngày đại hòa vực hai đại siêu cấp thế lực bị diệt môn loại rung động này giống như như phong bạo quét sạch toàn bộ đại hòa vực toàn bộ đại hòa vực lòng người bàng hoàng đặc biệt là lôi tiêu tông cùng hóa phong trang không chỉ có mở ra mạnh nhất phòng ngự đại trận đồng thời còn đem một nhóm hoạch tâm đệ tử đưa ra ngoài một khi thật muốn bị d ệ t môn ít ra còn có thể bảo lưu lại hương hòa không phải đương nhiên liên hệ lao tổ cũng là chuyện ắt phải làm giờ phút này đại hòa vực loạn thành một đoàn phạm là có tham gia tiến công linh lung vực thế lực giờ phút này đều bị hụ chết nói đùa đại hòa vực mạnh nhất tứ đại thế lực trong vòng một ngày trực tiếp thiếu đi hai cái mặc dù bọn hắn không thể xem như di môn nhưng tối thiểu phải ngã thối lui n g à năm n hơn nữa trong lòng mọi người hiểu rõ chuyện này cũng không kết thúc tất nhiên còn có đến tiếp sau đại hòa vực các nơi giờ phút này tiếng nghị luận nổi lên một phía những cái kia nguyên bản liền phản đối phát động châu c h í n người giờ phút này nao n h o đứng ra ta lúc ấy liền phản đối đi t i ế n đánh linh lung vực hiện tại tốt trả thu tới người ta trực tiếp tới cửa t r ồ n g nhà cho ngươi đến cái tông môn tiêu tiêu vui đây là bọn hắn tự tìm đường chết linh lung vực cùng cầm tú vực thế nhưng là có đại yến thánh tông bạo bọc cho dù là trung châu vực cũng không dám gây đại gia cũng không cần cười trên nỗi đau của người khác đại long môn cùng triệu r a diện đối với chúng ta đại hòa vực chưa chắc là chuyện tốt kể từ đó ta đại hòa vực lực lượng hạ xuống điểm đóng băng nhưng cái này có biện pháp nào hết thầy đều là bọn hắn tự tìm lúc trước còn uy hiếp lao tử nhường lao tử tham chiến lao tử trực tiếp chạy trốn theo cứ theo đà này mục tiêu kế tiếp rất có thể là hòa phong trang cùng lôi tiêu tông đi chúng ta đi cái này hai thế lực lớn phụ cận nhìn xem nói không chừng còn có cơ hội thấy cảnh này cùng loại với dạng này nghị luận chỗ nào cũng có rất nhiều tu sĩ chạy về phía hòa phong trang cùng lôi tiêu tông phương hướng bọn hắn chuẩn bị đi xem một trận náo nhiệt huyết vũ cũng không đình chỉ như cũng tại duy trì liên tục đại hòa vực rất nhiều tu sĩ đột phá bình cảnh giành lấy cuộc sống mới tại triệu thành tới sáu vị đặc thù người bọn hắn ẩn thân hư không nhìn xem triệu thành phương hướng ánh mắt đạm m ạ n mấy người kia chính là phong gia phong bá thiên chiến gia chiến duyên sương Tần ra thần gia t ầ n cảnh hồng lâm gia lâm thế hồng bạch ra bạch lang côn cùng chiến phủ quân chiến k ì n h thương bọn hắn tiếp đến triệu gia diệt tộc tin tức sau lập tức chạy đến c ẩ m tú vực cùng linh lung vực đại chiến bọn hắn cũng không tham dự mà là ẩn thân âm thầm chờ đợi đại đến thánh tông thánh chủ lý tâm an hiện thân nhưng đại chiến nửa tháng vị thánh chủ này đều không có chút nào tin tức chuyển đến để bọn hắn đều có chút kìm nén không được chuẩn bị động thủ nhưng vào lúc này triệu gia bị diệt tin tức chuyển đến bọn hắn lúc này mới phi tốc chạy đến là hắn xuất thủ sao phong ba tiên chầm rãi mở miệm thần xác nghiêm nghị còn lại năm người nghe được phong bá thiên lời nói tâm tình nặng nề bọn hắn biết phong bá thiên trong miệng cái kêu hắn chỉ là ai hẳn là bất quá đáng chết bên cạnh hắn tại sao có thể có hai tôn cựu tinh c ổ ma đồng thời còn có đông đảo cổ ma cùng mạc a n g cái này thì khó rồi chiến duyên dương mở miệng trong lời nói sát cơ sừng sững hắn không xuất hiện tại linh l u ngực cũng không xuất hiện tại cẩm tú h n ự c đi thẳng tới đại hòa vực đáng chết cái này quá ngoài dự đoán của mọi người lâm thế hồng tức h ồ n h n mở miệng trên người có đáng sợ khí tức phun trào quả thật có chút khó giải quyết chúng ta thế nhưng là tại hai vực bố trí đặc thủ truyền tống trận chỉ cần đem hắn dẫn vào cái truyền thống trận này pháp đến lúc đó liền sẽ đem hắn truyền thống tới chúng ta bố trí sát trận bên trong tăng thêm chúng ta mười mấy người ra tay cho dù là hắn có ba đầu sáu tay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bây giờ những bố trí kia giống như không cần dùng tần cảnh hồng cũng là bất đắc dĩ mở miệng nếu như không thể đem đối phương dẫn vào cái kia sát trận bọn hắn không có giết hắn nắm chắc việc này chúng ta cần b ả n bạc kỹ hơn kia hai cái trận pháp hẳn là sẽ không n g u n g công bố trí phong đạo hưu chuyện bên này chúng ta cũng còn chưa làm thực sự không được vậy liền đem trận pháp này dùng tại phong thương không trên tân a bạch lang côn cũng nói một câu xem như cho đám người một kia an ủi các vị đạo hữu nếu như dựa theo cái này quy tích phía sau hắn hẳn là sẽ đối hòa phong trang cùng lôi tiêu t ô n g độc thủ chúng ta nhìn xem ở trong đó phải chăng có lợi dụng cơ hội chiến kình thương ánh mắt lộ ra vẻ hung hãn uy danh của hắn đều là dết ra tới bởi vậy hắn hiếu chiến nhất hắn vừa dứt lời chiến duyên dương liền vội và n g mở miệng nói không thể người này không phải người bình thường chết ở trong tay hắn bán thánh sớm đã vượt qua số lượng một bàn tay vẹn vẹn chúng ta sáu người cho dù thật sự có thể giết hắn cuối cùng sống sót nhiều nhất một hai người bây giờ bên cạnh hắn còn có hai tôn cựu tinh của ma cơ hội của chúng ta càng thêm mâm anh chiến duyên dương lời nói được đến đám người tán đồng đám người nhao nhao gật đầu bọn hắn đều là phiến đại lục này người mạnh nhất cũng không muốn vẫn lạc tại nơi này chiến k ì n h thương nhìn mấy người một cái ánh mắt lộ ra một k i a v ẻ khinh thường những người này như thế tham sống sợ chết mong muốn thành sự tất nhiên khó khăn trùng điệp nếu không phải hắn có việc phải dùng tới bọn hắn hắn giờ phút này trực tiếp phất tay h á o bỏ đi phong ba thiên nhìn mấy người một cái trong mắt lóe lên một k i a v ẻ tàn nhẫn các vị đạo hữu lao phu có một kế có lẽ có thể nhường hắn tự thân tới cửa Chương 933, y luy suy đoán chương chín trăm ba mươi ba đô kế y luy suy đoán phong bá thiên lời nói vừa rơi xuống lâm thế hồng liền mở miệng nói phong đạo hữu bây giờ chúng ta đều là trên một sợi thừng châu chấu có cái gì kế sách n g ư ờ i cứ nói đừng n g ạ i mấy người còn lại nao h nao h gật đầu bọn hắn sau đó nhìn về phía phong bá thiên phong bá thiên cũng không bán cái nút chậm rãi mở miệng nói các vị đạo hữu lao phu tìm hiểu phi tiên tông thanh hồng tụ chính là người này hồng nhan tri kỷ năm đó thanh hồng tụ bị linh lung bực lục đại thế lực an toàn nhục thân bị hủy chính là người này giút nàng tái tạo nhục thân chỉ cần chúng ta có thể đem thanh hồng tụ bắt vào tay người này tất nhiên đến đây nghĩ cách cứu viện đến lúc đó hắn tiến vào chúng ta bố trí sát trận cũng liền bắn đã đóng thuyền mấy người nghe được phong bá thiên l ờ i nói trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng bọn hắn cảm thấy kế sách này có thể thực hiện có rất mạnh thao tác tính phong đạo hưu có tốt như vậy kế sách người nói s ớ m à lão phu cảm thấy kế sách này có thể thực hiện từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân cái này thanh hồng tụ ta biết dáng dấp q u y n h quốc q u y n h thành khó trách có thể bị hắn nhìn chúng b ạ c h lan côn mở miệng cười trong mắt lại nhiều hơn một địa dân tà đối với mỹ nhân mạnh lan côn đồng dạng ưa thích nhưng bàn thánh nữ nhân tư vị hắn chưa hề thưởng thức qua giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ chúng ta cũng đồng ý chiến duyên sương tần cảnh hồng cũng liền bận b i ể u tỏ thái độ chiến kình thương đương nhiên sẽ không phản đối chỉ một lát sau mấy người liền hiệp thương nhất trí sau đó thân thể làm nhạc biến mất không còn t â m tích một trận nhằm vào thanh hồng tụ âm lưu lạng yên triển khai lý tâm an tự nhiên không biết rõ đã có người đánh lên thanh hồng tụ chủ ý hắn giờ phút này đang cùng lạc thủy chạy tới tam lâm n ự c phu q â n vì sao chúng ta không trực tiếp đi hỏa phong trang hoặc là lôi tiều tông chạy tới tam lâm n ự c chẳng phải là bỏ gần tìm xa lạc thủy có chút không hiểu mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng lý tâm an mỉm cười mở miệng nói phu nhân ta đây cũng là nghị sâu tính kỹ qua đi mới làm quyết định căn cứ ta từ người triệu ra cùng đại long môn tu sĩ thần hồn bên trong bất luận là lôi tiêu tông vẫn là hòa phong trang cũng không quá bằng lòng phát động châu chiến bọn hắn sở dĩ như vậy hẳn là không chịu nổi trung châu vượt áp lực nếu như chúng ta đem bọn hắn diện đại hòa vượt tu tiên giới ít ra rút lui ngàn năm tương lai sẽ dẫn phát vô số chiến tranh đây không phải ta hy vọng nhìn thấy đại hòa vượt qua chiến dịch này tất nhiên sẽ trung thực xuống tới đương nhiên triệu gia cùng đại long môn hai vị kêu lao tổ vẫn là phải trừ bỏ kể từ đó về sau đại hòa vực vì tự vệ chỉ có thể đi theo bước tiến của chúng ta chờ chuyện này kết thúc ta liền đem đại yến thánh tông chỉnh thể đem đến t r u n g châu vực là thời điểm cùng bọn hắn tính toán tổng l ợ linh lung vực cẩm tú vực đại hòa vực tam lâm vực các vùng đều sẽ trở thành chúng ta trèo chống người lần này đi hướng tam lâm vực chính là muốn đi diệt lâm ra lâm ra vừa d i ệ t thế lực của hắn tất nhiên trung thực chúng ta sau đó tại quay về đại hòa vực diệt triệu ra một vị khác lao tổ cùng đại long môn lao tổ làm xong chuyện này sau chúng ta liền trở về đại yến thánh tông lý tâm an nói ra chính mình quy hoạch đồng thời mục đích làm như vậy chính là làm cho không người nào có thể đoán được hành tung của hắn hắn biết rõ trung châu vực những cái kia trốn ở trong t ố i b a n thánh tất nhiên đang tìm kiếm hắn hắn mặc dù không e ngại nhưng cũng không dám khinh thường nhóm người này loại này chuyển thừa mấy ngàn năm gia tộc nói không chừng có hắn không tưởng tượng được thủ đoạn lạc thủy nghe nói như thế không khỏi gật gật đầu suy tư một lát sau mới mở miệng nói phu quân ta thế nhưng là nghe nói tam lâm vực lâm gia cùng trung châu vực lâm gia có quan hệ lý tâm an nghe được lạc thủy lời nói không khỏi s ư n g sở hắn còn thật không biết nhưng hắn biết lạc thủy trong tay có một chi chuyên môn tìm hiểu tin tức đội ngũ có lẽ những tin tức này chính là những người kia tìm hiểu trở về phu nhân nói một chút bọn hắn đến cùng có người liên hệ lý tâm an mở miệng cười trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ tò mò lạc thủy gật gật đầu giải thích nói căn cứ ta thăm dò được tin tức tam lâm vực lâm gia lão tổ chính là trung châu vực lâm gia lão tổ huynh đệ cái này hai huynh đệ năm đó vì vị trí gia chủ lẫn nhau trở mặt thành thù thất bại phía kia mang theo chính mình kia một chi rời đi trung châu vực hơn nữa có tin tức xưng trung châu vực lâm ra một mực tại liên hệ tam lâm vực lâm ra hy vọng bọn họ có thể trở về trung châu vực những tin tức này phải chăng chuẩn xác ta cũng không dám trăm phần trăm khẳng định nhưng hẳn là tám chín phần mười lý tâm an khẽ gật đầu suy tư một lát sau trong mắt sát cơ phun trào dạng này cũng tốt kể từ đó ta diệt tam lâm vực lâm ra nội tâm càng thêm không cần áy náy lời của hắn lung tùng sắc cơ không có chút nào che lấp từ hắn tại bách linh vực hiểu rõ tới chân tướng bắt đầu hắn liền muốn diệt trùng châu vực những gia tộc kia bây giờ hắn rốt cục nhanh muốn động thủ ngay tại lý tâm an chạy tới tam lâm vực thời điểm cầm tú vực bên này chiến sự cũng rốt cục được đến cơ hội thở dốc mặc dù linh lung vực chiến trường cùng cầm tú vực chiến trường là hai cái hoàn toàn khác biệt chiến trường nhưng là lần này bọn hắn tiến công hai vực kỳ thật đều là hướng về phía đại yến thánh t ô n g tới lẫn nhau ở giữa là có liên hệ đại hoa vực chuyện đã xảy ra đồng dạng chuyển đến tam lâm vực bàn thành trong hai chính vì vậy Tam lâm tú lâm cẩm vực với vực đối điên ưu ý, ý ý y k ý a đứng tại trên một ngọn núi cao nhìn phía xa cảnh hoang tàn khắp nơi trong mắt sát cơ quần quận tại phía sau của nàng âu dương vô cực đan dương tử quan bất lực h u y ê n ma trưởng thượng tổ trở đứng ở phía sau nhìn xem rút đi tam lâm vực tu sĩ bọn hắn không khỏi thật giải thờ hát ra ưu ý ý m ý, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đại hòa vực bên kia đã xảy ra đại sự triệu gia đại long môn đều bị người diệt nghe nói diện bọn hắn chính là cổ ma gây nên nhưng ta cảm thấy hẳn là sư tôn ta trở về nàng cũng không có che che lấp lấp nàng cảm thấy chỉ có sư tôn mới có thủ đoạn lớn như vậy có thể khống chế cựu tinh cổ ma nếu quả như thật là cổ ma xuất hiện tại đại hòa vực tia đại hòa vực chỉ có thể sinh linh đ ổ thán cổ ma làm sao có thể đơn độc chọn lựa triệu gia cùng đại long môn hai thế lực lớn cả hai còn cách nhau xa như vậy âu dương vô cực đan d ư n g tử quan bất lực bọn người sau khi nghe được trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trong mắt lo l ắ n g biến mất không còn tam tích thanh chủ là tất cả mọi người trong lòng định hải thần trâm có hán tại bọn hắn liền không e ngại bất kỳ đ ệ n h nhân c h ắ c không được tam lâm b ự c tu sĩ lui nhanh như vậy xem ra bọn hắn cũng là sợ hãi n h a v g u y n ma trưởng thượng tổ vừa nói đám người đồng thời cười ha h a nhiều ngày như vậy áp lực đang tiếng c ư ờ i bên trong biến mất không còn tam tích